Bên cạnh người hầu xem đến trong lòng run sợ, lượng là xem biến nhà mình chủ tử thừa nhận rồi vô số đau đớn, cũng chưa từng gặp qua giống hiện giờ như vậy thống khổ bất ham Liên tính là lúc ấy gãy chân chi đau, cũng không thấy hắn sắc mặt giữ tợn và mẹo, giờ này khắc này, cái loại này đau, phản phất là chuyển tự linh hồn chỗ sâu trong, ngay cả thân thể mỗi một chỗ tế bào đều nhảy lên bất an cùng táo. Nam cung ly như mày, song quyền nắm chặt, cũng vì hắn nhéo một phen mổ hôi lạnh chỉ nghe qua tẩy gân phạt cốt chi đau, lại chưa từng nếm thử quá, cho nên đến tột cùng có bao nhiêu đau, nàng cũng không thể hiểu hết. lúc này nhìn hắn dáng vẻ này, trong lòng không khỏi khiếp đảm. như vậy đau, nàng còn muốn dùng sao? mạnh mẽ năng lượng một lần lại một lần cọ rửa, dần dần, một khe màu đen tạp chất tự trong thân thể hắn bài xuất, càng ngày càng nhiều, trong không khí tràn ngập một cổ thanh tuổi. nguyên bản hai mắt nhắm nghiền tư đồ kiệt đỗ nhiên mở mắt ra. Ánh mắt thật sâu mà nhìn Nam Cung Ly, miễn cưỡng duy trì chấn định, ngươi, đi ra ngoài. A, Nam Cung Ly ngạc nhiên. Phu nhân vẫn là đi ra ngoài đi, này hương vị không dễ ngửi, ra là đau lòng ngươi. Thanh y Dị thanh huyền buồn cười mà giải thích nói. Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy, vô ngữ mà trừng mắt nhìn tư đồ kiệt liếc mắt một cái, cảm tình là không nghĩ làm chính mình nhìn đến hắn như thế chật vật một mặt, chết sĩ diện khổ thân, ta đi ra ngoài. Nhớ rõ cho hắn đổi thủy, chờ bài tỉnh gọi ta cho hắn lấy trơm. Chương. chương 42 cùng nhau phao suối nước nóng. Nay nhất đẳng đó là vài cái canh giờ qua đi, một thùng thùng nước bẩn bị tặng ra tới, thẳng đến thần huy tắm gội toàn bộ thiên phu viên, nam cung ly lúc này mới bị cho phép tiến vào phòng trong vòng, tư đồ kiệt ngồi ở sạch sẽ thau tắm bên trong, sắc mặt từng đỏ, lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng. thần sắc hơi mệt, một đêm tra tấn, đã sớm làm hắn tinh thần chống đỡ hết nổi. Nam Cung Ly nhanh chóng vì hắn lấy ngân châm, lại công đạo vài câu, lúc này mới phân phó thanh huyền an bài hắn đi vào giấc ngủ. Lan lộn một đêm, Nam Cung Ly trở lại phòng, ngủ. Thẳng đến chặng vạng, Nam Cung Ly, tư đổ kiệt song song xuất hiện ở trên bàn cơm. Thế nào, thân thể có hay không hào điểm, chân bộ bắt đầu có cảm giác không? Nam Cung Ly gấp không chờ nổi hỏi. Tẩy gân phạt cốt thời điểm chân bộ có đau đớn, hiện tại có chút ma, đến nỗi thân thể. Thần thanh khí sảng, đoán tủy tinh dịch, sắc thật không tồi. Tư đồ kiệt thản luôn nói, thấy tiểu nữ nhân vẻ mặt vội vàng quan tâm, trong lòng hơi ấm. Đó là, cũng không nhìn xem ngươi bài xuất nhiều ít dơ đồ vật. Nam cung ly hừ hừ, đứng ở một bên thanh huyền khỏe miệng chiều chiều, theo bản năng chiều nhà mình chủ tử nhìn lại, quả nhiên nhìn đến tư đồ kiệt hát mặt. Phu nhân cũng thật là, không biết ra thực hảo mặt mũi sao, làm cho ra mặt nhi bóc án đoạn. Cũng khó trách ra sẽ không sắc mặt tốt. Trong học viện mặt nơi nào có suối nước nóng sao? Đang ăn cơm, nam cung ly đột nhiên hỏi, nàng mới không cần đem chính mình phòng làm đến tối tha, lại nói, chẳng lẽ nàng còn thượng chỗ nào tìm cái tỷ nữ đổi thủy. Nếu là ở suối nước nóng chung dùng đoán tủy tinh dịch, hết thể liền đơn giản nhiều. À, phu nhân không biết đi, chúng ta sân mặt sau liền có một chỗ suối nước nóng, ra còn phao quá rất nhiều lần đâu. Thanh huyền hiến vật quý dường như nói. Tư đồ kiệt vẻ mặt dò hỏi mà nhìn nàng. Ngạch, đêm nay đến phiên ta dùng. Nam cung trực tiếp thẳng luôn nói, cảm thấy không có gì hảo giấu dếm. Lại nói nàng đến lúc đó còn cần một người cho nàng canh chứng đâu. A, phu nhân là nói, này đoán tủy tinh dịch, không ngừng một lọ. Thanh huyền kinh hô, như vậy khó được đồ vật, nàng thế nhưng có hai phân. Đối diện tư đồ kiệt ánh mắt ưu ám, đáy mắt xẹt qua một sợi ánh sao. Ai nói, trừ bỏ ta một lọ, nhà ngươi vương ra một lọ, còn cấp tiểu huyền ngọc chuẩn bị một lọ, bất quá hắn bây giờ còn nhỏ, chờ thêm đoạn thời gian lại cho hắn dùng. Nam Cung Ly chấp chớp mắt, cố ý đả kích nói. Phúc! Thanh huyền quyết đoán bị Nam Cung Ly trong miệng tin tức kích thích đến nội thương. Là đêm, Minh Nguyệt treo cao, sáng tỏ Nguyệt Huy khuyên sái, đem toàn bộ đông khải học viện đều phủ thêm một tầng màu bạc lùa mỏng. Nam Cung Ly cởi hết quần áo. Nãi bạch nước ôn tuyển dễ chịu thân thể mềm mại, chặn cảnh xuân kiểu diễm. Một ngửa đầu, đem đoan thủy tinh dịch uống lên đi xuống, mênh ngông năng lượng nháy mắt nổ tung, hướng tới khắp người lan tràn khai đi. Nam cung ly trong lòng cứng lại, đau ý ăn mòn, lan khắp toàn thân, tiếp theo chuyển đến tê tâm liệt phế chi đau. A, mánh liệt đau ý xé rách, làm nàng thất thanh kêu lên, hơi kém đã quên, tư đổ kiệt mãi phế xài thân thể lại thêm hai chân tàn tật, hàng năm uống thuốc. Trong cơ thể trầm tích không ít tạp chí mà thân thể này, ở không có được đến thông thiên tháp phía trước, lại làm sao không phải phế xài thân thể. Nàng chỉ là hấp thu luyện hóa chi khí, do đó chuyển hóa vì linh lực. Nói đến cùng, khối này phế xài chi khu cũng không có được đến khai phá, lúc này dùng đoán tủy tinh dịch, này đau, căn bản sẽ không so tư đồ kiệt thiếu thượng nhiều ít. Ngồi ở trên xe lăn tư đồ kiệt cả kinh, đại trưởng ở trên tay vịn một phách, cả người bay lên trời. Dầm một tiếng, dừng ở tiểu nữ nhân trước mặt. Đau đớn trung nam cung ly bị này cả kinh, sửng sốt nửa giây, ngay sau đó lại bị tiếp theo sóng đau y ăn mòn, mãnh liệt đau tựa muốn đem nàng xé thành vụ vạt, làm nàng có loại muốn xong hết mọi chuyện xúc động. Kiên trì trụ, tư đổ kiệt nữ mày, hắn đương nhiên biết này đau có bao nhiêu lợi hại, nhìn đau đến đổ mồ hôi đầm địa tiểu nữ nhân, trái tim hơi hơi giao động, trên mặt lộ ra một mặt thương tiếc, hận không thể thay thế nàng đau. A Nam Cung Ly hàm răng cắn chặt cánh môi, đỏ thám huyết chảy ra, lông mi run rẩy, yếu ớt bất lực. Tư Đồ Kiệt ánh mắt hơi thứ, bàn tay to một vớt, đem tiểu nữ nhân ôm vào trong lòng ngực, Nam Cung Ly thuận thế ghé vào đầu vai hắn, một ngụm cắn đi xuống, vô biên đau tiếp tục lan tràn, hai người thân thể tương dán đau ý tương truyền. Chờ đến Nam Cung Ly trong cơ thể sao động rốt cuộc quy về bình tĩnh, chân trời trở nên trắng, Tư Đồ Kiệt một thân sạch sẽ quần áo nhuộm đầy vết bẩn. Nam cung Ly khôi phục ý thức, xấu hổ mà ghé vào hắn trong lòng ngực động cũng không dám động, trong lòng ảo não vô cùng, nàng hiện tại là lộ ra trọn vẹn hào đi, người nam nhân này cũng thật là, đi lên hạ xem náo nhiệt gì, làm nàng như thế nào xong việc. Tỉnh. Tư Đồ Kiệt Từ tính trung lộ ra một tia khàn khàn tiếng nói ở Nam cung Ly đỉnh đầu văng lên, nếu có thể nói, có phải hay không nên buông ta ra. Tuy rằng mỹ nhân trong ngực, hắn cũng không ngại nhiều ôm trong chốc lát nhưng trước mắt tình hình, thật sự không thích hợp nhiều ngốc. a Nga. Nam cung ly điện giật giống nhau, chạy nhanh buông ra, thân thể ngâm mình ở nước suối trung, chỉ lộ ra đầu. Tư lộ kiệt tùy tiện rửa sạch hạ, một lượt đằng ra tuyển trì, thanh huyền đã sớm ở một bên chờ, chờ đến chủ tớ hai nhi rời đi, Nam cung ly lúc này mới dám hảo hảo rửa sạch một lần. Cũng may suối nước nóng trì đủ đại, cũng đều là nước chảy trên người vết bẩn thực mau rửa sạch sẽ chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, thân thể cũng nhẹ không ít. lại vào lúc này, trong cơ thể quy về bình tĩnh năng lượng lần thứ hai sóng gió nổi lên, ở nàng cho rằng còn sẽ tiếp tục đau đớn khi linh lực vận chuyển tốc độ nhanh hơn, lấy nàng vì trung tâm, trong không khí huyền phù năng lượng nhanh chóng hội tụ, hướng tới nàng trong cơ thể cấp tốc toàn đi. trong cơ thể năng lượng như nước lên thì thuyền lên, cọ cọ thẳng thang, nam cung li cái miệng nhỏ trương thành nhỏ hình. Kinh ngạc mà nhìn một màn này, không đợi nàng lấy lại tinh thần, tiến giai quy tắc buông xuống, màu bạc tiến giai quang mang đem nàng toàn bộ bao phủ, tách ma một tiếng, chỉ cảm thấy trong đầu hình như có cái gì chặt đứt, chân bóng no đủ cái chán xuất hiện một viên, hai viên, ba viên, bốn viên màu đỏ ngôi sao. Chờ đến tiến giai quang mang tan đi, nam cung ly chân đạp hờ mang, toàn thân tràn ngập sự không song kính nhi, Rơi đi suối nước nóng chỉ không bao xa chủ tớ hai nhi nghỉ chân khiếp mắt nhìn bên này. Phu nhân vận khí thật tốt, mới tẩy gân đoán thủy, lập tức liền tiến dai. Thanh huyền ánh mắt cực nóng tinh lượng, nhìn chầm chầm trên bầu trời tiến dai quy tắc, cảm thắn nói, đi thôi. Tư lộ kiệt mở miệng, mắt lam quang mang liễm diễm, chớp động sung sướng, sắc thật hảo, nếu đoán không sai, này đoán thủy tinh dịch, chỉ sợ là nàng tự mình luyện, này chờ chân phẩm, nếu là làm thế nhân biết, chỉ sợ. Đoán thủy tinh dịch chuyện này Không được trước bất kỳ ai nhắc tới. Yên tâm đi ra, tiểu nhân cái gì cũng không biết. Thanh huyền cao hứng mà trả lời, hiện tại càng xem, càng cảm thấy phu nhân cùng chủ tử đang đối, bọn họ ở bên nhau, mới là tốt nhất kết quả. Nếu là làm thái tử điện hạ biết từng nay bị hắn vứt bỏ phu nhân, hiện giờ có này năng lực, không biết sẽ hối thành cái dạng gì nhi. Ngay hôm sau, bữa sáng trên bàn, tiểu huyền ngọc khổ một khuôn mặt, nhị tỷ ngươi nói. Tân sinh tái thật sự nhất định phải tham gia sao? Tùy ngươi, tham gia hoặc không tham gia, đều là ngươi tự do. Nam Cung Ly quét hắn liếc mắt một cái, gần nhất chỉ lo luyện chế đoán tùy tinh dịch, đối tiểu gia hỏa này quan tâm thiếu, không dự đoán được hắn thế nhưng còn vì loại này việc nhỏ bận dầu. Ngọc Nhi không nghĩ tham gia, chính là bọn họ nói, không tham gia chính là người nhát gan, còn nói chúng ta rời khỏi linh giả nhất ban, là bởi vì hại nhân tâm hư. Nói Ngọc Nhi bất quá là ỷ vào đàn lão quan hệ, nếu không căn bản không tư cách đứng ở Đông Khải. Nam Cung Huyền Ngọc càng nói, thanh âm càng thấp. Được rồi, tiểu hài Nhi mọi nhà, ngươi phụ trách hảo hảo chơi, dự thi sự giao cho ta là được. Nam Cung Ly buồn cười mà xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, ánh mắt rú ám một phần, tân sinh tái, nguyên bản nàng cũng không có để ở trong lòng, nhưng sự thật chứng minh, nào đó người thật sự thực không yên ổn đâu. Một khi đã như vậy, Nàng liền ở tân sinh tắc thượng, hảo hảo đổ một đổ những người đó miệng. Sau khi ăn xong, Nam cung ly như cũ đi trước luyện đan cát, mới bước vào luyện đàn trong viện, lại thấy động tác nhất chi ánh mắt tập thể đầu lại đây. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, châu đầu ghẹ thai, nhìn về phía nàng ánh mắt, tựa hồ mang theo khát sát thái. Nàng như thế nào còn dám xuất hiện à, trộm nô vật, thế nhưng một chút hổ thẹn chi tâm đều không có. Ta xem nói không chừng là nàng muốn giấu đầu lòi đuôi cố ý xuất hiện ở chúng ta đại gia trước mặt, như vậy khiến cho chúng ta có thể không nghi ngờ nàng. Suy, hôm trước lăng lạc sư muội vứt đồ vật, ngày hôm qua một ngày không có tới, hiện tại đảo chạy ra, này không phải minh bài sao, thật không biết giống nàng loại này phẩm đức thấp hèn nữ nhân, đan lão thấy thế nào được với mắt. Không riêng như thế, các người biết nàng rời khỏi linh giả nhất ban chân tướng sao. Hiện tại toàn bộ học viện đều đã truyền khai, nàng thiết kế độc hại đồng học, Đem linh giả nhất ban mọi người dẫn vào bầy rắn bên trong, chính mình rời đi tìm kiếm ma lang, tấm tắc, tâm tư ác độc đầu. A, như vậy tàn nhẫn, xem ra chúng ta về sau đều phải cách xa nàng điểm nhi. Chúng đan giả nghị luận sôi nổi, nhìn về phía nàng ánh mắt tập thể mang theo chán ghét khinh thường. Bên cạnh lăng lạc vẻ mặt đắc ý mà nhìn nam cung ly, trong mắt chớp động rảo hoạt quan mang, thử, cùng nàng đấu, nàng không chỉnh chết nàng mới là lạ. Cùng với như vậy sợ hãi rụt rẻ, sao không đem sự tình mở ra nói. Nam cung ly ánh mắt u lánh mà nhìn mọi người, thanh âm đạm mạc băng hàn, mày đẹp nhữ lại, mang theo một kia không kiên nhẫn. Nàng không cùng người đấu, cố tình nào đó người luôn ái cho nàng tìm tra. Nàng nam cung ly không sinh sự, nhưng cũng không đại biểu sợ hãi phiền thoái, ai hạ bộ, đến cuối cùng, chúng sẽ tự thực hậu quả xấu. Nam cung sư muội, người hôm trước, có phải hay không lấy sai thứ gì? Một người sư huynh nguyện chuyển mái nhắc nhở nói. Ngươi muốn nói cái gì? Suy, đường trang, mọi người đều đã biết, bán ngươi mặt mũi ngươi không tiếp, cũng đừng trách chúng ta sẽ rách ra mặt, lăng lạc sư muội rừng ở trong viện tam phẩm ngưng hồn đan, không phải ngươi cầm đi còn có ai. Chính là, ngươi mỗi ngày cuối cùng một cái rời đi, khẳng định là ngươi lấy đi. Tam phẩm ngưng hồn đan có thể trợ giúp đan giả ngưng tụ linh hồn chi lực, dùng lúc sau, luyện khởi đan tới giống như thần trợ chỉ cần là đang giả ai không tâm động chỉ là không nghĩ tới này tiểu sư muội lại là như vậy không phẩm làm khởi trộm đạo hoạt động thật đủ mất mặt các ngươi nào con mắt thấy ta trộm nàng đồ vật đừng nói là tam phẩm ngưng hồn đan liền tính là tứ phẩm ngũ phẩm đang ăn dược ta nam cung ly cũng khinh thường đi trộm còn có xin khuyên các ngươi ở chỉ trích người phía trước trước động động đầu góc, bị người khác bán còn giúp nước cờ tiền vẫn là các ngươi cảm thấy Thân là đan lão đồ đệ, yêu cầu một quả nho nhỏ ngưng hồn đan, còn dùng đến đi trộm. Nam cung cười lạnh, ngữ khí tràn ngập khinh thường. Mọi người cứng lại, nháy mắt lấy lại tinh thần. Đúng vậy, tam phẩm ngưng hồn đan đối bọn họ mà nói xác thật chân quý, nhưng đối với đan lão mà nói, kia còn không phải bỏ lớn, muốn nhiều ít có bao nhiêu, y đi theo đan lão đối nàng sủng lịch trình độ, thiệt tình không cần phải đi trộm. Ánh mắt mọi người theo bản năng đầu hướng lang lạc. Các ngươi đừng bị nàng giam ba câu lừa gạt, trừ bỏ nàng, không ai sẽ đụng đến ta đồ vật, nếu bằng không, ta đặt ở nơi này đan dược như thế nào sẽ không cánh mà bay. Lăng lạc trong lòng hoảng loạn, trên mặt lại cố gắng chấn định. Đúng không, nếu người kia là ngươi đâu? Không biết ngày hôm qua ai trước hết đến nơi này, lại là ai trước hết phát hiện người đan dược không thấy, bên cạnh, nhưng có nhân chứng. Nam Cung Ly từng bước tới gần, ánh mắt lanh triệt, sắc bén di động. Mọi người bừng tỉnh, nhìn về phía Lăng Lạc ánh mắt tức khắc thay đổi, Tam phẩm ngưng hồn đan không thấy một chuyện gì, tự nhiên là Lăng Lạc sư muội nói, giống như nàng có cố tình hướng Nam cung sư muội trên người dẫn đường quá. Chương 43: Bản công tử muốn tìm ngươi một mình đấu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bên cạnh vẫn luôn trầm mặc đại sư huynh phỉ mặc đỗng nhiên ra tiếng, sắc bén ánh mắt dừng ở Lăng Lạc trên người, cả người áp suất thấp nói: Đại sư huynh nên sẽ không ngươi cũng bị nữ nhân này cấp lầm đạo đi. Lăng lạc tức giận mà trừng mắt nhìn lại đây, vẻ mặt ủy khuất bị thường, trang đến thật đúng là như vậy hồi sự nhi. Nguyên lai đan dược ở trên người của ngươi. Nam cung ly bỗng nhiên khép tiêu ra tiếng, làm bộ vương tay, hướng tới lăng lạc tìm kiếm. Sự ra đột nhiên, lăng lạc không kịp nghĩ nhiều, tay phải theo bản năng che lại treo ở bên hông không gian túi, này nhất cử động, không thể nghi ngờ đem chính mình trần trụi mà bại lộ ra tới. Các sư huynh một bộ hiểu rõ chi sắc, trong đó vài vị bị nàng lợi dụng thiếu niên tức giận đến sắc mặt đỏ lên, ánh mắt hận không thể ăn người. Không, không phải như thế, các người nghe ta giải thích lăng lạc hoảng loạn mà nói, ý đồ một lần nữa bảo hộ chính mình hình tượng, nghề hà mọi người đã đem nàng nhìn thấu, đầu tiên là thiết kế hám hại nam cung ly, lại là cự không thừa nhận, hiện giờ bị vạch trần, còn ý đồ giả biện, nữ nhân này, thật đem bọn họ đương nốc tử chơi. Thiện nhân! Đều là người sai. Lăng lạc khẩn trương dưới điên cùng mà hướng tới nam cung ly bên này trộn tới. Đều là tiện nhân này. Nàng muốn giết nàng. Nam cung ly đáy mắt hiện lên kinh thường. Căn bản không đem nàng công kích đặt ở trong mắt. Nữ nhân này, 5 lần 7 lượt hại nàng. Là thời điểm làm nàng nếm thử đau khổ. Lại thấy nàng không tránh không tránh. Ở lăng lạc bước đi lên khi. Cổ tay háo như có như không cỏ qua nàng gương mặt. Ngay sau đó lui trở về. Không hề ham chiến. Đủ rồi. Phì mặc thân thể trật lóe, bàn tay to bắt lấy lăng lạc thủ đoạn, ngăn lại nàng công kích, ngươi còn như vậy, đường trách ta không khách khí. Phì mặc môi mỏng hơi nhấp, thâm thúy sắc bén mặc mắt lóe đóng băng chi sắc, ấp thủ thật lớn gió lốc, phản phất ngay sau đó liền muốn đem người xé rách. Lăng lạc trong lòng run lên, cưng ở tại chỗ, sợ hãi mà nhìn phì mặc, không, không dám. Nam cung ly cười lạnh, đánh chết nàng cũng không tin nữ nhân này sẽ như vậy cam tâm, tâm, bất quá không quan hệ. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, lại nói, nàng đã ở trên mặt nàng hạ độc, mấy ngày về sau nhọt độc thối giữa, so nam cung ngạo tuyết mặt còn muốn gặp không được người. Chúng ta vừa mới như vậy, có thể hay không đem tiểu sư muội đắc tội. Nhìn nam cung ly lắc mình tiến vào luyện đan đường, luyện đan trong viện, các vị sư huynh nhỏ giọng nói, đầy mặt hổ thẹn chi sắc. Nói đến như vậy khó nghe, là cá nhân đều sẽ không dễ dàng tha thứ. Gặp gặp. Nếu là tiểu sư muội cùng đan láo cáo trạng nói chúng ta liên hợp lại khi dễ nàng làm sao bây giờ. Thiếu niên khẩn trương, vừa mới nhất thời tức giận, lời nói buột miệng thức ra, căn bản không suy xét nhiều như vậy, lúc này nghĩ lại mà sợ. Về sau đừng hạt xem náo nhiệt. Phì mặc nhàn nhạt mà dặn dò nói, ánh mắt như có như không đảo qua lang lạc, xoay người đi vào luyện đan nội đường. Ai trói thai thét trói thai cắt qua bầu trời đêm, học viện ký túc xá. Lăng lạc cầm trong tay gương đồng, nhìn bên trong bộ mặt hoàn toàn thay đổi chính mình, sợ tới mức thất thanh, đều sợ hãi. Liên tiếp mấy ngày đều không có lại nhìn đến lăng lạc, nam cung ly cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Thế nào, bắt đầu có cảm giác không? Một bên giúp nam nhân mèo chân, một bên hỏi. Có chút cảm giác. Tư đổ kiệt gật gật đầu, màu lam u ánh mắt mang lập lòe, đẹp như sao trời. Nam cung ly bíu môi, người nam nhân này bất luận cái gì thời điểm đều ở rụ hoặc người. Hảo, ta đã biết, lại quá nửa tháng, ngươi này chân, không sai biệt lắm, có thể khôi phục chi giác. Gỡ xuống ngân châm, Nam Cung Ly công đạo thanh huyền cho hắn phao chân, liền chuẩn bị một mình ra cửa. Đi đâu? À, ngạch, đi bên ngoài đi dạo, mua điểm cần thiết phẩm, ngươi có cái gì yêu cầu sao, muốn hay không cho ngươi mang điểm. Nam Cung Ly hơi ngạc, nay vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động hỏi cập chính mình hướng đi, vừa lúc, buồn vương nốc tại trong viện cũng mệt mỏi, cùng nhau. Tư đồ kiệt đương nhiên mà nói, căn bản là không có suy xét quá bên này người nào đó cảm thụ. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy hán mệt mỏi, có thể cho thanh huyền đẩy đi ra ngoài A. Đông thành đầu đường, dòng người trên trúc, nam cung ly đẩy tư đồ kiệt, đi ở đường cái phía trên, dọc theo đường đi treo chọc không ít tầm mắt. Hào đi, nàng đã sớm dự đoán được sẽ là như thế, này nơi nào là ra cửa đi dạo phố quả thực chính là tìm tội chịu. Xa xa theo ở phía sau thanh huyền nhịn không được trong lòng tích hãn, ra ca tính, càng là người nhiều địa phương càng là không mừng, lần này thế nhưng chủ động yêu cầu ra tới đi dạo phố, quá kỳ hảo. Xú nữ nhân, ta cuối cùng tìm được ngươi. Liên ở Nam Cung ly dạo đến nhằm chán, chuẩn bị mở miệng dẹp đường hồi phục khi, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, lại thấy phía trước nhường ra một con đường, cao lớn tuấn mã phía trên. Thiếu niên một bộ xanh ngọc quần áo, tóc cao thúc, dùng cùng sắc cẩm mang cố định, tú khí tinh xảo gò má bởi vì rụt ngựa nhiễm một kia đỏ ửng. Ta nhận thức ngươi sao? Nam cung ly theo bản năng nhíu mày, đối thiếu niên này xưng hô rất là không mừng. Xú nữ nhân, bổn thiếu gian mãi thành chủ phủ công tử, ngươi thế nhưng không quen biết ta, lần trước ngươi còn hại bản công tử từ trên ngựa ngã xuống dưới. Thanh chủ phủ tiểu công tử lăng lấm tức giận mà trừng mắt nàng. Hận không thể đem nàng nhìn chầm chầm ra cái lỗ thủng. Đáng giận, nàng dám không quen biết hắn, quá nhưng khí. Nguyên lai chính là vị kia đầu đường dục ngựa ác ôn a, Nam Cung Ly bừng tỉnh, thanh âm cô ý kéo trường, cho nên, quan ta chuyện gì? Bản công tử muốn tìm ngươi một mình đấu. Hắn phải làm mọi người mặt đem nàng đánh bại, làm nàng đếm thử chính mình lợi hại. Nhàm chán. Nam Cung Ly lời đến cách hắn, đẩy tư đồ kiệt chiều vừa đi đi. Người tới, đem nữ nhân này trả hồi phụ. Bản công tử phải hảo hảo mà giáo huấn một chút nàng, xem nàng còn dám so bản công tử kiêu ngạo. Thấy nàng phải đi, lăng lâm lập tức phân phó nói. Ngay sau đó trên chút đường phố lại lọe ra hai vị hình thể cường tráng hắc y nhân, hướng tới Nam Cung Ly bên này tới gần. Ngồi ở trên xe lăn tư đầu kiệt đấy mắt hiện lên một sợi hàn quang. Không đợi hắn có điều phản ứng, hai gã hắc y. y nhân bỗng nhiên ngược cứng lại, đồng thời đôi tay bóc cổ thống khổ bất ham, Trung quanh xem náo nhiệt người ồ lên, kinh ngạc mà nhìn đột nhiên một màn. Ngồi ở trên lưng ngựa thiếu niên cũng đại kinh thất sắc, khó hiểu mà trừng mắt Nam Cung Ly, ngươi đối bọn họ làm cái gì. Tiểu huynh đệ ngoan ngoán về nhà đi, lại nháo sự, liền không phải hạ điểm dược đơn giản như vậy. Nam Cung Ly vô vô tay, khí phách vô cùng mà nói, muốn bắt nàng đi, cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Ngươi, Ngươi dám cho ta người hạ dược. Lăng lâm không thể tin tưởng mà giống to, đáng giận nữ nhân, dám cho hắn người hạ dược, nàng chẳng lẽ không biết chết tự viết như thế nào sao, đắc tội bọn họ thành chủ phủ, chết một vạn thứ đều không đủ. Ôn muốn chết. Nam cung ly bất mãn mà như mày, trường tụ vung lên, nhẹ nhẹ bột phấn ở linh lực dưới tác dụng kể hết bị thiếu niên hấp thu, lại thấy trên lưng ngựa thiếu niên đông mà một tiếng ngã xuống mà, cùng hai gã hộ vệ giống nhau. Thống khổ mà bắc cổ, sắc mặt giữ tợn thống khổ, gắt gao trừng mắt nàng. Lần sau còn dám như vậy không lễ phép, bổ tiểu thư không ngại thấy một lần độc một lần. Nam cung ly hừ lạnh, ném xuống một câu, ở một chúng khiếp sợ trong ánh mắt đầy tư đồ kiệt rời đi. Thanh chủ phủ công tử lại như thế nào, nàng vẫn là đan lão đồ đệ đâu, dám đối với nàng kiêu ngạo, nàng liền làm hắn tao ương Này thuốc bột quả nhiên dùng tốt, xem ra đến nhiều chuẩn bị một ít. Nam Cung Ly một bên đẩy Tư Đồ Kiệt, một bên trong miệng nói thầm. Mặt sau thanh huyền dưới chân một cái lào đảo, mồ hôi lạnh hứa ra, không cấm vì nào đó xui xẻo quỷ bi ai. Trên xe lăn Tư Đồ Kiệt đỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt quét về phía nghiêng phía trên tựu lầu, một bộ hồng y rỉa như lửa, quyến rũ khuynh thành nam tử cười như không cười mà nhìn bên này, hẹp dài đôi mắt ngậm lệnh người xem không hiểu thâm ý, mắt tím liêm diễm, lộng lây rực rỡ. Tư Đồ Kiệt híp mắt, Hàn Mang di động dây lát gian lại khôi phục thái độ bình thường, tự nhiên mà quay đầu đi, Phảng phất vừa mới hết thẻ đều chưa từng phát sinh quá. Ha ha, thú vị thú vị, cho ta cha cha. Nam tử thanh liệt như nước suối len khen thanh em phiêu ra, thân thể sau dựa, lười biếng mà ỷ ở lưng ghế thượng, da thịt trắng non như ngọc, dung nhan tuyệt sắc, tháng qua thế gian bất luận cái gì nữ tử, mỹ đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp, lệnh sở hưu nữ tử xấu hổ. Trở lại học viện. Nam Cung Ly không thể hiểu được bị Viện trưởng Đại Nhân tìm đi. Viện trưởng Đại Nhân một bộ kim bảo, anh Tuấn bất phàm, bảo dưỡng cực hảo, toàn thân lộ ra một cổ thượng vị giả khí độ, ngồi ở màu đen thủy tinh trước bàn, ánh mắt xem kim mà dừng ở trên người nàng. Nam Cung Ly ngồi ở mềm ghế, hắn không nói, nàng cũng không hỏi, lo chính mình phẩm trà. Nửa ngày, Viện trưởng Đại Nhân rốt cuộc bỏ được đánh vợ an tĩnh, Nam Cung Ly, tư đổ vương quốc Nam Cung phủ dưỡng nữ cực đến Nam Cung liệt xuống ái, đồng thời vẫn là chúng ta học viện đan lão đóng cửa đồ đệ, ta nói đúng chứ? Viện trường đại nhân từ tính hồn hậu tiếng nói phiêu tán, cười tủm tìm hỏi. Nam Cung ly trong lòng mắt trợn trắng, đều hiểu biết đến dành mạch, còn cần thiết hỏi sao? Viện trường đại nhân tìm ta tới, nên sẽ không chính là đàm luận này đó đi. Nhìn hắn cười đến vẻ mặt hồ ly dạng, chuẩn không chuyện tốt. Ha ha, tiểu nha đầu nhưng thật ra thông minh xem ra đan lão thu đồ đệ quả nhiên không tồi, ta chính là nhìn xem, nhìn xem. viện trưởng đại nhân nói xong, tiếp tục dùng cái loại này cao thâm ánh mắt nhìn nàng, nhìn trầm trầm đến nàng một trận phát mao. nếu viện trưởng xem cũng nhìn, kia học sinh đi trước cáo lui, liền không quấy rời ngài. nam cung ly đứng dậy, làm bộ liền phải rời khỏi. hắc thủy tinh bàn sau viện trưởng đại nhân thiếu không người, ho khan một tiếng, đột nhiên nhớ tới, thật là có như vậy một sự kiện. Nhà đầu chân ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện. Nam Cung Ly vô ngữ, một hai phải như vậy út út mở mở sao, còn có thể hay không vui sướng mà nói chuyện thiếm. Ngươi là nói, làm ta đại biểu Đông Khải, cùng Tây Minh học viện tới một hồi tài nghệ so đấu. Nàng không có nghe lầm đi, đua tài nghệ. Nam Cung Ly đột nhiên có loại thác loạn tiết đấu, làm nàng tham gia một hồi luyện đan tái cũng thế, hiện tại làm nàng đua tài nghệ, những cái đó cổ nhân sở sẽ cầm kỳ thư hoạ. Nàng toàn sẽ không, trước mắt vị này viện trưởng đại nhân, là cố ý làm khó dễ nàng đi. Ha ha, viện trưởng thật thích nói giỡn. Nam cung ly ngoài cười nhưng trong không cười. Chuyện này liền như vậy định rồi, làm đan lão đồ đệ, cái này thân phận, bản thân đó là mạnh ới. Đến lúc đó chỉ cần ngươi đứng ở trên đài, liền tính cái gì cũng không làm, cũng sẽ có rất nhiều người chú ý. Viện trưởng đại nhân không sao cả mà nói, khó được có đầu cái này nha đầu cơ hội. Như thế nào có thể dễ dàng buông tha? Nam cung ly nháy mắt cả người đều không tốt, cho nên viện trưởng ý tứ là làm ta đứng ở trên đài đi mất mặt. Nha đầu sao lại có thể nói như vậy? Ta bản tâm vẫn là muốn cho ngươi đi trên đài triển lãm tự mình. Viện trưởng đại nhân lộ ra một bộ ta thực thương tâm bộ dáng, nếu là làm những người khác nhìn đến này phó tình cảnh, khẳng định muốn hoàn toàn thất vọng. Bọn họ cao cao tại thượng uy nghiêm khí phách viện trưởng đại nhân đi đâu vậy? Tài kiến. Nam Cung Ly đứng dậy, không màng mặt sau viện trưởng đại nhân kêu to, cũng không quay đầu lại mà hướng ra ngoài đi đến, quả nhiên, nàng liền không nên tới nơi này. Xuyên qua thiên phú viên trước kia phiến thủy trúc Lâm, Nam Cung Ly bỗng nhiên ngửi được một khổ mùi thơm lạ lùng, không đợi tế cứu, thân thể đã phản xạ có điều kiện thức làm ra tự mình bảo hộ, ngừng thở đồng thời, chiều sau liên tiếp lui vài bước. Hắc hắc, này nữ nhưng thật ra màn cơ chí sao, bất quá nếu rơi xuống chúng ta trong tay, cũng chỉ có nhận tài phân. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, ngay sau đó dừng trúc nội truyền đến tiếng bước chân, bốn vị cao lớn thu cạnh hán tử chui ra tới, nhìn chầm trầm nam cung ly, vẻ mặt sắc mị mị cười. Quả nhiên lớn lên không tồi, xem đến ta nước miếng đều chảy ra. Nộn la nộn điểm, bất quá ngấm lại vẫn là thực kích thích. Mấy người hắc hắc nụ cười dâm đáng, vẻ mặt đáng khinh chi tướng. chương bốn mươi tư rõ như ban ngày dưới. Không muốn chết, liền lăn xa một chút. Nam Cung Ly chán ghét nhìn mấy người, bị bọn họ biểu tình ghê tầm đến, không cần đoán cũng biết những người này là tới tìm tra. Nha, này lưu quá sức a, ca, ca ca thích. Còn chờ cái gì, chạy nhanh a. Vài tên hán tử gấp không chờ nổi mà vọt lại đây, đem Nam Cung Ly bao quanh vây quanh. Nam Cung Ly cười lạnh, thân hình nóng lên, hình như quỷ mị, dây tiếp theo, một thanh hàn quang bốn phía chủy thủ đặt tại trong đó một người nam tử trên cổ. Đều đừng núp nhích. Trùy thủ kề sát ra thịt, một kêu máu tràn ra, đau ý đánh nút lại, nam tử cả người run lên, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, đừng, vài vị huynh đệ đều đừng núp nhích. Nói, là ai cho các ngươi tới? Trùy thủ hướng trong tặng một phần, nam tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Cùng nhau thượng, sàng đại gia tìm lăng lạc tiểu thư lĩnh thường đi. Dư lại ba vị hán tử mới mặc kệ nam cung ly trùy thủ hạ nam tử chết sống, thiếu một người. Bọn họ còn có thể đà phần một phần tiền, ngốc tử mới có thể vì hắn cùng chính mình tìm không thoải mái đâu. Xem ra bọn họ cũng không có làm ngươi mạng sống tính toán, hiện tại, chỉ có thể xem ngươi tự cứu. Nam cung ly lạnh băng nói vang vọng ở nam tử bên hai, thanh âm hàm chứa vô cùng châm trọng. Là, là lang lạc tiểu thư, nàng, nàng làm chúng ta hủy ngươi trong sạch, sự thanh lúc sau thưởng cho đại gia đồng vàng nam tử cả người một cái giật mình, sợ tới mức trực tiếp đáy trong quần. Nam cung ly trong tay tùy thủ nhẹ nhàng hướng phía trước một đường. Một tiếng đau hồ, chảy nhỏ giọt huyết lưu đại cổ đại cổ tự nam tử cổ chảy ra. Tay đẩy, đem nam nhân trực tiếp ném tới trên mặt đất. Sạch sẽ quyết đoán, không chút nào nương tay. Thậm chí so kiếp trước giải phẫu thi thể còn phải có cảm giác. Nếu muốn hủy nàng trong sạch, tự nhiên không thể nương tay. Đến nỗi dư lại ba người lấy nàng trước mắt linh giả tứ giai năng lực, thiệt tình không cần phải cố kỵ. Mang ta đi thấy các ngươi tiểu thư hoặc là, cùng hắn giống nhau nằm ở chỗ này. Phi, ngươi cho rằng ngươi ai à, còn tưởng mệnh lệnh lời nói chỉ tới một nửa, nam tử thẳng tóc mà ngã xuống, dư lại hai người trong gió hỗn đột, như thế nào cũng không có dự đoán được nữ nhân này thế, nhưng như thế hung tàn, mới nói nói mấy câu công phu, bọn họ hai vị đồng bạn liền đã mất mạng. Thế nào, là mang ta đi thấy các ngươi tiểu thư, vẫn là muốn giống như bọn họ. Nam cung ly nhúng mày, Ánh mắt diễn ngược mà nhìn về phía hai người. "Mang, mang ngươi đi gặp tiểu thư." Hai người nơm nớp lo sợ, đầu lơi thắt, thân thể run rẩy dường như run rẩy, "Ma ơi, cái này sát thần, thật là đáng sợ." Các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Thế nào, kia tiểu tiện nhân bị các ngươi đạp hư không có? Lý Thúy Trúc lâm cách đó không xa ngắm cảnh viên, lăng lạc vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn hai gã há tử, trong mắt thiêu đốt điên cuồng. "Tiểu tiện nhân mang ai?" Thanh thúy hở hướng thanh âm vang lên, một bộ màu xanh lá vây áo, dung nhan tuyệt sắc nam cung ly hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện, khoanh tay mà đứng, khỏe môi treo châm trọng. Tiểu tiện nhân, ngươi thế nhưng không có việc gì. Lăng lạc nói, ánh mắt dò hỏi mà nhìn về phía hai gã hãng tử, mặc dù mang theo khăn che mặt cũng che lấp không được này giữ tợn và mẹo. Bang! Một tiếng giòn vang, nguyên bản đứng ở nơi xa nam cung ly không biết khi nào để sát vào. Hung hăng cho lang lạc một bạn hai, bổn tiểu thư nói qua, người nếu phạm ta, gấp trăm lần còn chi, hôm nay liền làm ngươi tự thực hậu quả xấu, nếm thử tinh kế tư vị. Dứt lời, một cổ mùi thơm lạ lùng phiêu tán, cùng chung quanh mùi hoa lẫn nhau giao hòa, nếu không tinh tế nghe, căn bản phát hiện không ra, này cổ mùi thơm lạ lùng đồng thời bay vào bên cạnh hai vị hán tử chót mũi, khoảnh khắc liền cảm thấy trong cơ thể khô nóng, có loại dòng nước ấm sao đậu. Nam Cung Ly ném xuống ba người, lắc mình rời đi. Cho hay, sắp lên sân khấu. Nam Cung Ly cố ý làm bộ trải qua Thúy Trúc Lâm, sau đó ngoại ý muốn phát hiện hai cổ thi thể, gọi tới phụ trách trông coi thiên phú viên hai chấp pháp giả, lại trước tiên chạy về luyện đan viện. Nhìn đến Nam Cung Ly xuất hiện, mọi người hơi có chút xấu hổ, rốt cuộc thượng một lần bọn họ hoan hưởng nàng. Các ngươi có gặp qua lăng là sao? Nam Cung Ly trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu sư muội tìm lăng lạc sư muội có chuyện gì sao? Vài vị đan giả hiếu kỳ nói, vị này tiểu sư muội luôn luôn đều không để ý tới người, khó được hôm nay chủ động hướng bọn họ hỏi chuyện, trọng điểm là do hỏi đối tượng vẫn là vẫn luôn cùng nàng không đối bàn lăng lạc. Mọi người không khỏi tò mò, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Thiên phú viên trước Thúy Trúc Lâm phát hiện hai cổ thi thể, chấp pháp giả hoài nghi khi lăng ra người, cho nên để cho ta tới hỏi một chút, nhìn xem lăng rừng ở không ở. Cái gì, chết người. Thiếu niên hô nhỏ, ai dám ở Đông Khải học viện giết người, lá gan không nhỏ a. Nếu không chúng ta bồi người cùng đi tìm xem đi, lẽ ra lăng lạc sư mỗi lúc này hẳn là ở học viện mới là. Đúng vậy, đối, đại gia cùng nhau tìm, động tác mau chút. Một người sư huynh đề nghị, bên cạnh mấy người cũng phụ họa gật đầu, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ, chính hợp nam cung ly tâm ý. Vậy phiên thoái vài vị sư huynh. Nam Cung Ly khách khi nói, lãnh mấy người thẳng đến Thiên Phú Viên ngoại Thúy Trúc Lâm. Gì, kia không phải luyện đan viện người sao, một đoàn, đây là đi chỗ nào? Không biết, ngày thường liền nhân ảnh đều khó gặp đến, hiện tại thế nhưng toàn thể xuất động, khẳng định là đã xảy ra cái gì đại sự, đi, chúng ta đi xem. Chờ đến Nam Cung Ly đám người tới Thiên Phú Viên trước Thúy Trúc Lâm khi, phía sau theo rất nhiều người, tức khắc đem toàn bộ Thúy Trúc Lâm vây quanh cái trong ba tầng ngoài 3 tầng. T. Giết người. Thiên lạc, ở thiên Phú viên ngoại giết người, ai ăn gan hùn mật gấu. Di, nay không phải buổi sáng lăng lạc đan giả lãnh tới người sao, nghe nói là nhà nàng hộ viện, lại đây giúp nàng dọn đồ vật. Trong đó một người vây xem mắt sắc phát hiện trên mặt đất nằm hai người đúng là lăng lạc mang tiến vào, đông khải học viện trông coi nghiêm ngặt, trừ phi có người quen dẫn dắt, nếu không bên ngoài người căn bản vào không được. Ngươi nhận thức đây là lăng phủ người. Nam cung ly ánh mắt sáng ngời, thực mau tới đến tên kia nữ tử trước mặt. Đúng vậy, ta buổi sáng cùng lăng lạc đan giả cùng nhau tiến vào, lúc ấy nàng lánh bốn người, đây là trong đó hai cái. Nữ tử gật gật đầu, nói. Như vậy xem ra, lăng lạc đan giả cùng mặt khác hai người nhất định còn ở học viện nội, chờ đại gia đem người tìm được, hết thể liền chân tướng đại bạch. Đi đi đi, chúng ta đại gia cùng nhau phân tán tìm. Mọi người thực mau chia làm mấy sóng. Hướng tới bất đồng phương hướng tìm đi, nam cung ly cùng luyện đan viện mọi người đi cùng một chỗ, cô ý hướng ngắm cảnh viên không xa một phương hướng tìm đi. Ước chừng một lát tả hữu, chuyên đến một trận kinh hô, mọi người sôi nổi đuổi qua đi. Sao lại thế này, có tìm được lăng lạc nam tử nói đột nhiên im bật, khiếp sợ mà nhìn chầm chằm trước mắt trăng bóng một màn. Mọi người ngốc lập, thành thạch điêu trạng, thiên, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy gì. Không ít người theo bản năng rủi rủi mắt. Lại trận mắt đi xem, kết quả trước mắt kích thích quả thực không phải ảo giác, hai nam một nữ, trình diễn tình cảm mãnh liệt lửa nóng một màn. Nam cung ly đi theo các sư huynh lúc sau, rõ ràng cảm ứng bọn họ thân thể căng chặt, trước mắt thấy một màn này lúc sau, ẩn ẩn tới rồi bùng nổ bên cạnh. Xì nhục, lớn lao xì nhục, lúc này lăng lạc hoàn toàn đắm chìm ở chính mình bầu không khí bên trong, kêu từng tiếng kêu lên vui mừng, trói thai đến cực điểm. Sở hữu sư huynh mày nhíu chặt. Trong mắt thiêu đốt hừng hực giận diễm, rũ với bên cạnh người quyền nắm chặt, muốn đánh người. Xôn xao. Ở yên lặng vài giây lúc sau, đám người nổ tung nổi, các loại thổn thức nghị luận không dứt bên hai, mọi người đối với lăng lạc chỉ chỉ trỏ trỏ, châm trọc, chửi rủa, khinh thường, che trời lấp đất giống nhau đánh tới. Nề hà đương sự như cũ đắm chìm ở cái loại này suốt cao bầu không khí chung. Chút nào không biết bọn họ như thế ghê tởm bại hoại phong tục một mặt rơi vào mọi người tầm nhìn. Quá ghê tởm, này lăng lạc, còn có hay không cảm thấy thẹn tâm, thế nhưng rõ như ban ngày dưới làm bực này sự. Ta phi, vẫn là luyện đan viện người đâu, tâm tắc, không nghĩ tới thế nhưng là này phó đức hạnh. Quá không biết xấu hổ, loại này nữ nhân, quả thực chính là bại hoại phong tục. Thông đồng gia tộc của chính mình hộ vệ, ngươi nói mặt khác hai người có thể hay không không tử. Cho nên mới bị nàng cấp giết Ha, rất có cái này khả năng Kia phiến Thúy Trúc Lâm vẫn là thực bí ẩn Thực thích hợp làm loại sự tình này Thậm chí không cần Nam Cung Ly thêm mắm thêm muối, Những người này lại tự động náo bổ Mồm năm miệng mười Đem trận này thiết kế hoàn toàn viên qua đi Nam Cung Ly đứng ở một bên Ở mọi người nhìn không tới góc Khóe môi gợi lên thỏa mãn cười Thực cốt hương, Nàng mới nhất luyện chế độc dược Thôi tình chi dùng Nguyên bản còn không tính toán, có tác dụng, nghề hà, này lăng lạc như thế không được căn phận, thế nhưng mưu như toàn đối nàng hạ dược, cho nên, chỉ có thể lấy nàng thí dược lâu. Này phân thực cốt hương còn chỉ là mới thành lập phẩm, dược hiệu không đến hai thành, bất quá chỉ là này hai thành liền cũng đủ, này mấy người, ít nhất cũng đến nửa canh giờ lúc sau mới có thể thanh tỉnh. Đương nhiên, tỉnh lại lúc sau, ít nhất trong vòng ba ngày đều ở vào mơ hồ trạng thái. Ngươi lại làm cái gì tay chân? Liên ở nam cung ly âm thầm đắc ý khi, phỉ mặc lệnh băng thanh âm phiêu ở bên thai, một cổ áp bách tính hơi thở đè ép lại đây. Cái gì ta lại làm tay chân? Nam cung ly như mày, không vui mà kéo ra lẫn nhau gian khoảng cách, cái này đại sư huynh như thế nào luôn là âm hồn không tan, vừa mới đi luyện đan viện thời điểm, rõ ràng không có nhìn đến hắn a. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy này nam nhân ánh mắt đặc biệt sắc bén. Dường như có thể xuyên thủng nàng tâm lý, làm nàng không thể không đề phòng, theo bản năng muốn ly người nam nhân này rất xa. Người sợ ta. Nam nhân hiếp mắt, nâu thấm đôi mắt hiện lên một sởi dưới mang. Người suy nghĩ nhiều. Nam cung ly mắt trợn trắng, quỷ tài sợ hắn, nàng này rõ ràng là không nghĩ để ý đến hắn hảo đi. Thật là tự luyến, còn không có đụng tới so với hắn càng tự mình cảm giác tốt đẹp người. Đương nhiên, tư đổ khiếu ngoại trừ. Tỏ vẻ kia hóa đã bị nàng xếp vào số đen, vinh viện sẽ không lại có quan hệ. Nếu làm ta biết chuyện này người có tham dự trong đó câu nói kế tiếp dừng lại, cho người ta tự hành tưởng tượng không gian. Cho nên, người đây là ở huy hiếp ta sao? Nam cung ly nhướng mày, khoe môi ngầm một tia tàn định, bất quá đáng tiếc, ta nam cung ly, không sợ trời không sợ đất, càng không sợ uy hiếp, có bản lĩnh, chỉ lo tìm tới tới, buồn tiểu thư tùy thời phụ bồi. Nam Cung Ly ném xuống một câu, cũng không tính toán lại tiếp tục xem náo nhiệt, xoay người rời đi. Xem ra về sau, nàng lại nhiều một cái địch nhân. Phỉ Mặc nhìn chằm chằm Nam Cung Ly rời đi bóng dáng thật lâu sau, may kiếm thần linh, đột nhiên có loại thấy không rõ người này cảm giác, chỉ cảm thấy Nam Cung Ly tính cách hay thay đổi, lệnh người khó dò. Trở lại Thiên Phù Viên, Tư Đồ Kiệt ngồi ở xe lăn phía trên, mỉm cười nhìn đi bước một đến gần tiểu nữ nhân. Đây là làm gì? Nam cung Ly vô ngữ, nhìn hắn vẻ mặt yêu nghiệt mị hoặc cười, có loại muốn hành hung hắn một đốn tiết ấu, rõ ràng liền một băng sân mặt, gần nhất mấy ngày không thể hiểu được nhìn đến nàng liền cười, nàng lớn lên, có như vậy khôi hài sao? Ly Nhi cái này, hẳn là hạ giận đi. Tư Đồ Kiệt nói được ý vị thâm trường, người khác thật đúng là lý giải không được, làm đương sự Nam cung Ly, tự nhiên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Ngươi lại biết, hảo đi, xác thật là ta làm. Ai làm nàng như vậy chán ghét, dám dẫn người tới hủy ta trong sạch. Ngấm lại liền tới khí, cho nên lăng lạc có này kết cục, nàng một chút đều không vì nàng đuổi tới đáng thương. Này hết thảy, đều là nàng tự tìm. Quá nhẹ, tư Đồ kiệt mắt tím híp lại, lại sâu kín mà phun ra ba chữ, điểm này trừng phạt. Quá nhẹ, nữ nhân kia, nên sống không bằng chết, dám hại hắn tư Đồ kiệt nữ nhân, hẳn là trừng phạt đến lệnh nàng hối hận đi vào trên đời này mới được. Trưng 45 lệnh người hộp máu xấu hổ. Nam cung ly ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, còn tưởng rằng hắn sẽ ghét bỏ chính mình thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, không nghĩ tới, cũng là đồng đạo người trong A. Nếu không, lần sau từ ngươi tới. Nam cung ly cười hắc hắc, ánh mắt bỡn cợt mà đón nhận nam nhân. Cũng hảo, dám khi dễ ly nhi, hai vị tráng hán quá thiện nghi nàng, hẳn là đưa tới một đám chó điên mới là Tư đổ kiệt gật gật đầu, nữ không kinh người chết không thôi nghe được Nam Cung Ly nháy mắt, trừng thẳng mắt. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nói chó điên. Người nam nhân này nhìn không ra, thế nhưng so nàng còn được à? Hai cái nam nhân cũng liền thôi, thế nhưng còn muốn đổi thành chó điên, nao bổ một chút cái loại này hình ảnh. Nam Cung Ly tức khắc nhịn không được đánh cái dùng mình, trong lòng một trận ác hàn. Đắc tội ai, cũng đừng đắc tội người nam nhân này. Tư duy quả thực mỹ tiên. Có gì không thể, cắn ngươi không bỏ. Nhưng còn không phải là chó điên. Chó điên xứng chó điên, lại thích hợp bất quá. Tư đổ kiệt phong đạm vần khinh mà trả lời, bị hắn như vậy vừa nói, dường như lín lên như thế. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy, trước kia như thế nào không phát hiện hắn như vậy độc miệng. Được rồi, không sai biệt lắm lại nên cho người kim kim. Đơn giản không hề cùng hắn cái cỏ, Nam cung ly lấy ra ngân trầm, một phen tiêu độc, lại cùng dị vang giống nhau, chắt vào mấy cái huyệt đạo bên trong. Đây là cái gì? Cảm nhận được cẳng chân bụng truyền đến nóng rực, tư đồ kiệt nghi ngờ nói. Cái gì cảm giác? Nam cung ly vui vẻ, xem ra chính hắn đã cảm nhận được a, Nóng rực, tên ngứa, còn thực thoải mái. Nay liền đúng rồi, xem ra ngươi trên đùi chi rác khôi phục đến không tồi. Lại qua một thời gian liền không sai biệt lắm có thể đứng lên đi đường. Đây là nàng đi vào dị giới lúc sau, qua tay đệ nhất vị có như vậy hiệu quả trị liệu người bệnh. Hiệu quả, tự nhiên là ngoài dự đoán hảo, xem ra này nội diễm, quả nhiên dùng tốt ta. Trước kia ở hiện đại, nàng chỉ có thể sử dụng đơn giản châm thứ, hiện giờ, linh hồn chi lực bao vây ngân châm, nội diễm theo ngân châm lan tràn, thế nhưng lệnh nàng chậm rãi sờ soạn ra một kê hỏa cứu chi thuật, giả lấy thời gian, nàng phương diện này năng lực sẽ càng ngày càng cường, có thể trở thành một thế hệ châm cứu đại sư cũng không nhất định. Lúc này đây châm cứu so dị vãng bất cứ lần nào đều phải lâu dài, nửa canh giờ qua đi, Nam Cung Ly cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi mỏng, trong cơ thể linh hồn chi lực cũng ở châm cứu khi đại biên độ tiêu hao, xem đến trên xe lăn tư đồ kiệt hơi hơi đau lòng. Muốn gọi nàng nghỉ ngơi một chút, thấy nàng như thế nghiêm túc, lại thật sự không đành lòng đánh gãy. Hô, rốt cuộc hảo. Lại qua 30 phút, Nam Cung Ly rốt cuộc thu châm, không khỏi thật dài mà thở ra một hơi. A thức dậy quá cấp, Nam Cung Ly chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hơn nữa lâu dài ngồi sổm, chân bộ tê dại, thân thể trọng tâm không xong, hướng tới tư đổ kiệt phương hướng ngã quỵ. Tư đổ kiệt theo bản năng đi tiếp, nhưng mà dây tiếp theo, hai người đồng thời cứng đờ, đặc biệt là ngồi ở trên xe lăn tư Đồ kiệt, nguyên bản tái nhật trong suốt gương mặt hiện ra một loại quỷ dị hồng, liệm diễm mắt tím tại đây một khắc cú ám đến so bóng đêm còn trầm, lộ ra một kia rễ rủ cùng xấu hổ. Hiện trường quỷ dị an tĩnh. Ghé vào trên người hắn nam cung ly quấn đến muốn độ địa, thân thể cứng đờ, động cũng không dám động, khóc không ra nước mắt. Hào xảo bất xảo, nàng này một quăng ngã, miệng vừa lúc gác ở nam nhân chỗ nào đó, ở phản ứng lại đây giây tiếp theo, cả người đều có loại bạo tẩu xúc động. Nàng nam cung ly một đời anh danh, xem như hoàn toàn hủy hoại. Nhìn xúc ở trên người hắn không dám động tiểu nữ nhân, tư đồ kiệt đáy mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ, khụ khụ. Ly nhìn nếu là vây nói, trở về phòng ngủ đi. Hắn tuy hai chân tàn tận, nhưng đuổi trở lên vẫn là có chi giác, đặc biệt là dưới tình huống như vậy, thân thể càng là trực tiếp nhất phản ứng, vì tránh cho dọa đến nàng, bất đắc dĩ cô nén, trời biết hắn nhận đến có bao nhiêu vất vả. Nam cung ly gương mặt táo hồng, theo hắn bước thang, chạy nhanh đứng dậy khai lưu, cũng không quay đầu lại mà nhằm phía chính mình phòng. Nhìn nha đầu chạy chối chết, trên xe lăn tư đồ kiệt nhưng thật ra không tiếng động mà bật cười dung nhan tuấn dật tả tứ khuynh thành sắc như pháo hoa nở rộ đẹp không sao tả xiết đi cùng lam hạo vũ đám người đi vào tới nam cung ngạo tuyết vừa lúc bắt giữ đến này một yêu nghiệt khuynh thành cười trái tim đống nhiên co rụt lại tiếp theo không chịu không chế kinh hoàng lên mọi người trong mắt đều hiện lên kinh diễm chi sắc vẫn là lần đầu nhìn đến vẻ mặt lạnh băng đạm mạc tư đồ kiệt cười thành dáng vẻ này thừa băng sơn hòa tan Phóng thích mùa xuân hơi thở. Nam cung ngạo tuyết trong mắt hiện lên si mê, bị Tia trương tuấn lãng tuyệt diễm mặt thật sâu mà mê hoặc, đột nhiên cảm thấy tư đồ khiếu cũng bất quá như thế. Nếu là có thể bắt được người nam nhân này tâm, làm hắn trở thành chính mình tư hiếu, làm sao không phải một cọc mỹ sự. Chuyện gì? Tư đồ kiệt ở nhìn đến người tới nháy mắt thay đổi mặt, khôi phục dĩ vãng lạnh băng đạm mạc, cả người tán người sống chớ gần hơi thở. Lam hạo vũ mấy người dưới chân vừa trận. Này biến sắc mặt tốc độ, cũng quá nhanh đi, bọn họ thậm chí hoài nghi vừa mới có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nếu không có việc gì, ta về phòng nghỉ ngơi. Thấy bọn họ không ra tiếng, Tư Đồ kiệt lười đến phản ứng, làm bộ liền muốn xoay người trở về phòng. Khu khụ, Tư Đồ huynh không cần như vậy lãnh sao, ngươi nếu cùng khiếu huynh là huynh đệ, như vậy cùng chúng ta đại gia cũng là huynh đệ, huynh đệ chi gian, lẫn nhau nhiều đi lại đi lại hết sức bình thường. Lần này chúng ta tới Sắc thật có việc. Thấy hắn tiếp tục phải đi xu thế, Lam Hạo vũ chạy nhanh lại giữ lại nói. Tư đổ kiệt rút bận vận ung dung mà nhìn mấy người, cảm nhận được nam cung ngạo tuyết rừng ở trên mặt hắn nóng rực tấm mắt, trong lòng không mừng, đáy mắt xẹt qua một sợi chán ghét. Ha ha, tư đổ huynh có lẽ không biết, thiên phú viên xưa nay có cái truyền thống, mỗi năm tân sinh lúc trước, vì sinh động học viện bầu không khí, ít nhất muốn ra một cái biểu diễn. Lấy triển lãm ta đông khải học sinh không chỉ có tu vi xuất sắc, ở những mặt khác cũng mọi thứ không thua người, nói trắng ra là, chính là triển lãm ta thiên phú viên tài hoa. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Lam hạ vũ dứt lời, tư đồ kiệt nhàn nhạt mà trở về một câu. Ngoa tạo, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Lam hạ vũ mấy người trừng thẳng mắt, cảm tình hắn không phải thiên phú viên người à, cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn nếu là không ở nơi này, hắn còn lười đến tìm đâu? Các người có thể đi trở về. Tư đồ kiệt bỏ xuống một câu, chuyển động xe lăn liền chiều phòng ngủ mà đi. Lam hạ vũ phát điên, chứng đến trong mắt hận không thể rơi xuống, than bùn, này rốt cuộc người nào a? Tiểu vương ra chẳng lẽ là bởi vì tự ti, cho nên mới không chịu gia nhập. Vẫn luôn trầm mặc nam cung ngạo tuyết đống nhiên mở miệng, cảm khẽ ngâng, thanh âm càn dỡ mang theo một tia ngạo khí. Bên cạnh Lam hạ vũ, nam diệp phong cùng với tuyết vô ưu như mày. Đối Nam Cung ngạo tuyết như thế công kích tính hỏi chuyện hơi hơi không mừng. Ngươi nếu là dám gương mặt thật kỳ người, ta liền làm chủ, cùng tướng công cùng nhau tham gia lần này biểu diễn. Một thanh âm bỗng nhiên thổi qua tới, lại thấy một bộ màu xanh lá váy áo Nam Cung ly lười biếng mà dựa ở cạnh cửa, khóe môi gợi lên một mặt độ cung, Ta tứ mãi nhìn mọi người nói. Nữ nhân so chiêu, quả nhiên không giống bình thường, này Nam Cung ngạo tuyết, chọn người khác thứ. Hiện tại xem nàng như thế nào trả lời. Khăn che mặt đắp mặt nam cung ngạo tuyết bị nàng một câu đổ ở đường trường, mắt đẹp viên trường, hiện lên hung ác độc ác chi sắc, hung hăng mà nhìn trầm trầm nam cung ly, hận không thể dùng ánh mắt đem nàng giết chết. Tiện nhân này, đừng quá kiêu ngạo, một ngày nào đó, nàng sẽ lệnh nàng quỷ gối chính mình trước mặt xin tha, càng sẽ lệnh nàng bị chết khó coi. Ha ha, thiếu chút nữa đã quên, người gương mặt này, căn bản không thể gặp người. Nam cung ly lại tiếp tục bổ thượng một đao, thật không biết nữ nhân này có cái gì nhưng kiêu ngạo. Dung nhan đã hủy, hơn nữa mất đi nam cung phủ phù hộ, nàng nếu là nàng, tuyệt đối sẽ không như thế trắng trận táo bạo mà tìm thứ, ít nhất, ở xác định chính mình có năng lực tự bảo vệ mình trước, sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần mà tìm người phiên thoái. Thực hiện nhiên, nữ nhân này chính là điển hình đầu hốc thiếu căn huyền, tự cao tự đại, tự cho là đúng, quá mức tự phụ kiêu ngạo. Kết quả là, hủy chỉ là chính mình. Thiện nhân. Bị Nam Cung Ly lần nữa kích thích, Nam Cung ngạo tuyết rốt cuộc khắc chế không được, rút ra bên hông bội kiếm liền chiều nàng bên này đâm tới. Đủ rồi. Tuyết vô ưu mát lệnh đóng băng thanh âm vang lên, hét lớn một tiếng, huy trưởng đánh rơi Nam Cung ngạo tuyết trong tay trường kiếm, màu bạc con ngươi trở nên vài phần sắc bén, ngươi nếu còn như vậy, ta sẽ hướng học viện xin lệnh ngươi dọn ra thiên phú viên. Nếu không phải xem ở nàng là tư đồ khiếu nữ nhân, bọn họ căn bản sẽ không như thế chịu đựng. Bất quá hôm nay nữ nhân này thật sự quá mức, chủ động ngôn ngữ công kích, cuối cùng thẹn quá thành giận dục muốn giết người. Như vậy một cái ngược đại ngốc nết nữ nhân, thật không hiểu tư đồ khiếu là như thế nào coi trọng. Trên mặt một bộ thanh cao ngạo khí, kỳ thật dối trá đến cực điểm, loại người này, hắn nhất không quan nhìn. Liên tính là một thân lánh nạnh, người khổng lồ với ngàn dặm ở ngoài Nam Cung Ly cung so nàng mạnh hơn mấy lần. Nam cung ngạo tuyết bị hắn lôi đình giận dư chân đến run một phần, đáy mắt hiện lên kinh sắc, trong lòng càng là tức giận đến phát hỏa, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mọi người đều giúp đỡ nữ nhân này, nàng có cái gì hảo, bất quá là nàng nam cung ngạo tuyết thủ hạ bại tướng, dựa vào cái gì tất cả mọi người vì nàng. Không cam lòng, manh liệt không cam lòng, nam cung ngạo tuyết trong lòng tức giận rít gào gào giống, muốn giết người, Ta là tư đồ khiếu nữ nhân, làm bất luận cái gì sự, ngươi đều không có quyền can thiệp. Nam cung ngạo tuyết hồi trừng mắt nhìn qua đi, ngữ khí lạnh băng nói. Phải không, kia liền thử xem xem, nhìn xem ta rốt cuộc có hay không cái này quyền lợi. Tuyết vô ưu cười lạnh, biểu tình lãnh ngạnh vô cùng. Bên cạnh Lam hạ vũ cùng với Nam Diệp Phong trong lòng tích hãn, như thế nào hai vị này lại giằng co. Ha ha, ta xem hôm nay không thích hợp thảo luận việc này, hôm nào đi. Lam hạo vũ đánh gãy, trong lòng đối Nam cung ngạo tuyết cực kỳ không mừng, nữ nhân này cũng thật là, còn không phải là ỷ vào khiếu huynh vì nàng trong lưng, như thế quần ngạo, cũng không nhìn xem chính mình đến tuột cùng có mấy cân mấy lượng. Đối người ngoài quần cũng liền thôi, hiện tại ngay cả người một nhà đều cắn, Nga, sai rồi, bọn họ cùng nữ nhân này còn không phải người một nhà. Chờ đến mấy người rời đi, Nam cung ly lúc này mới hướng tới tư đồ kiệt phương hướng nhìn lại vừa lúc đụng phải nam nhân cười như không cười mắt tím nghĩ đến phía trước sự chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết sông lên chán tức khắc gương mặt bạo hồng giống như tôm luộc cười chết người tính nam cung ly chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lắc mình tiến vào phòng phanh mà một tiếng khép lại môn ghé vào trên giường đôi tay che mặt đã xấu hổ thả bực thì phu nhị tỷ nàng làm sao vậy mặt đỏ hồng ngoài cửa truyền đến tiểu huyền ngọc do hỏi không có việc gì Nàng vừa mới cùng người cãi nhau, một hồi thì tốt rồi. Người nào đó nói lên dối tới mặt không đỏ tầm không nhảy, nghe được trên giường Nam Cung Ly lần thứ hai mắt trợn trắng. Lăng lạc một chuyện không có gì bất ngờ xảy ra, ở toàn bộ học viện truyền đến ồn ào huyên áo, nguyên bản liền ở Đông Khải học viện có chút danh tiếng, hiện giờ danh khí đại thịnh, Đông Khải thượng đến đạo sư học viên, hạ đến bảo vệ môi trường thành khích giả, không một không biết, không một không hiểu tóm lại lang rừng ở Đông Khải học viện thậm chí toàn bộ Đông Khải thành hoàn toàn phát hỏa. Sự tình vừa ra, học viện lập tức cho thôi học xử lý, cuối cùng nhân này ra tộc can thiệp, đáp ứng tạm nghỉ học nửa năm, nửa năm về sau lại tiếp tục trở lại học viện. Cùng lăng lạc cùng nhau hỏa còn có luyện đan viện, nhờ phúc của nàng, toàn bộ luyện đan viện danh vọng cọ cọ giảm xuống, các loại tin đồn nhảm nhí làm luôn luôn tôn quý cao nhân nhất đẳng chúng đan giả nháy mắt cảm nhận được cái loại này ngã xuống đám mây tâm tình. Bất luận là đi đến chỗ nào, đều sẽ nghe được các loại khó nghe nói. Cùng thời gian, Học viện Tân Sinh tái từng ngày tới gần, ở Tư Đồ Kiệt Cường Thế, Nam Cung Ly Kiên trì Hạ, hai người cuối cùng không có tham gia lần này Tân Sinh lúc trước biểu diễn, biểu diễn nhiệm vụ tự nhiên rơi xuống tuyết vô ưu đám người trên người. Chương 46 Tân Sinh lúc trước. Châm một chút không cần cấp, một chút một chút tới. Nam Cung Ly, Thanh Huyền, Tiểu Huyền Ngọc đám người vây quanh ở tư đồ kiệt chung quanh, trên mặt tràn đầy khẩn trương chờ đợi. Trên xe lăn tư đồ kiệt một chút một chút đứng lên, cái chán mồ hôi mỏng chảy ra, rất là cố hết sức. Ra chậm một chút, nghe phu nhân, hướng phía trước vượt một bước thử xem. Nhìn nhau mình chủ tử chậm rãi đứng lên, Thanh Huyền kích động đến rơi nước mắt, bọn họ ra, rốt cuộc đứng lên. Ta nắm ngươi Đi theo ta cùng nhau trầm rãi hoạt động Nam cung ly vươn đôi tay Dắt lấy tư đồ kiệt Ý bảo nàng theo chính mình mà động. Nam tiểu nữ nhân mềm mại tay nhỏ Tư đồ kiệt nội tâm một mảnh kiên định Lại thấy nàng ngẩng đầu Ước dầm dề thủy mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình Trong mắt lập lòe chờ đợi cùng cổ vũ Ba quang linh vận Lộng lây loa mắt Xem đến hắn một trận tâm thần nộn nhạo Theo tiểu nữ nhân động tác mà động, Tư đồ kiệt đi được dị thường gian nan hai chân vô lực. Rất nhiều lần thiếu chút nữa té ngã. Thật tốt quá, ra rốt cuộc có thể đi đường. Bên cạnh thanh huyền kích động đến khó có thể tự ức, ánh mắt nóng rực, phấn khởi. Hào đồng hào đồng, nhị tỷ lợi hại nhất. So sánh với tư đồ kiệt có thể đi đường sự thật này, bên cạnh tiểu huyền ngọc để ý lại là nam cung ly tuyệt thế y hệ thuật. Hừ, không có nàng nhị tỷ, tỷ phu còn muốn ngồi cả đời xe lan đâu, cho nên vẫn là nhị tỷ lợi hại. Đúng vậy. Phu nhân lợi hại nhất, phu nhân nhất đồng. Thanh huyền gặp qua thần, liên tục gật đầu phụ họa, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt tràn ngập cảm kích, không có phu nhân, bọn họ ra cũng không có khả năng đứng lên, hắn thể, liền tính là làm châu làm ngựa, cũng muốn hảo hảo báo đáp phu nhân. Cẩn thận, nam cung ly kinh hô, tư đồ kiệt dưới chân không sóng, thân thể hướng tới nàng để ép lại đây. Nô nam cung ly đầu bị tư đồ kiệt bàn tay to bảo vệ, thân thể lại thật thật ngã ở trên mặt đất, Tư Đồ Kiệt cả người đều đè ở trên người nàng, hảo xảo bất xảo, hai người cánh môi tương dán, Nam Cung ly cùng Tư Đồ Kiệt đồng thời một cái giật mình, cánh môi tương dán nháy mắt, chỉ cảm thấy điện lưu xẹt qua, một cổ xa lạ tình tố kích động, cảm nhận được kia mềm mại đến không thể tưởng tượng xúc cảm, Tư Đồ Kiệt mắt tím ú ám một phần, phía dưới tiểu nữ nhân lại trợn tròn mắt, hắc đá quý lóe sáng trong suốt mắt gắt gao mà trường mắt hán trong mắt tựa muốn phun ra hỏa tới. Trắng non gỏ má lộ ra một mặt khả nghi hồng, làm ngày thường thoạt nhìn bình tĩnh đạm mạc nàng thoáng chốc trở nên mỹ lệ động lòng người, tràn ngập tiểu nữ nhân đáng yêu cùng thèn thùng. Bút xoát giống nhau thật dài lông mi hơi hơi rung động, bại lộ nàng nội tâm không bình tĩnh. Tư Đồ kiệt lại đột nhiên không nghĩ đứng dậy, chỉ nghĩ thời gian dừng lại tại đây một khắc, vĩnh viễn mà xem đi xuống. Bên cạnh thanh huyền cả kinh trận mắt há hốc mồm, Tiểu huyền ngọc tò mò mà đánh giá hai người tư thế, ân, nhị tỷ hảo đáng thương, thành người nam nhân này thì lót. Hảo trọng, nam cung ly lấy ánh mắt lên án mặt trên nam nhân, ý bảo hắn nhanh lên đứng dậy. Để ở trên người hắn tư đồ kiệt dường như nghe không hiểu, hàng chứa tiểu nữ nhân phấn môi miệng nhẹ nhàng mà động hạ, đầu lưỡi dò ra, đụng vào kia mềm mại tuân lệnh hắn lỏng say môi, phản phất đếm tới rồi nào đó mỹ vị, trên mặt lộ ra say mê chi sắc. Và anh, Nam cung ly trong óc nổ tung hoa, cả người bị hắn như thế ngả ngớn hành động cấp chấn đến hồi bất quá thần, ở vào một loại vượng vượng hồ hồ trạng hướng. Tư đổ kiệt tiết hầu chỗ sâu trong truyền đến một tiếng cười nhẹ, nhìn đến tiểu nữ nhân sợ tới mức sắc mặt tái nhận, không thể không buông ra kia làm hắn tâm động diễm diễm môi đỏ, ở nàng cái chán in lại một nụ hôn. Hoàn hồn! Tư đổ kiệt băng mỏng ngôi phúc ở Nam cung ly bên Thái đều, nóng rực hô hấp tùy theo đánh vào nàng trên mặt, bay tới quen thuộc lãnh hương. Nam Cung Ly run rẩy, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Đối thượng nam nhân cặp kia diễn ngược mắt tím, khuôn mặt nhỏ lại một lần không tiền đồ mà đỏ, trong mắt lửa giận càng sâu, trực tiếp dâng lên mà ra, hận không thể đem người đương trưởng hòa tan. Hôn đàn, mau cho ta lên. Khó thở dưới, Nam Cung Ly mang to, tên hôn đàn này, đại phôi đàn, thế nhưng làm làm cho nhiều người như vậy mặt khi dễ hán, quá đắng giận. Tư đổ kiệt ghé vào trên người nàng, chớp chớp mắt. Bị khuất mà nhìn nàng, tuy rằng ta rất muốn lên, đáng tiếc chân không phối hợp. Thanh huyền xem đến buồn cười, thiếu chút nữa liền không phun cười ra tiếng, bọn họ ra, đây là ở đùa giỡn phu nhân sao, ha ha, chàng đáng thương bán ủy khuất, quá đáng xấu hổ. Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy, một trận vô ngữ, hoàn toàn bị hắn đả kích đến cái gì cũng không nghĩ nói. Ở Thanh huyền dưới sự trợ giúp đem tư đồ kiệt nâng dậy, Nam Cung Ly ném xuống chủ tớ hai. Mang theo tiểu huyền ngọc lóe người, trong vòng vài ngày, nàng không cần nhìn đến hán. Ngày mai phong vân bốn điện muốn ở trên đài biểu diễn. Thiếu nữ thét trói thai, mặt phím hoa si, kích động đến khó có thể tự ức. Ha ha, ta cũng nghe nói, ngày mai chính là chúng ta học viện tân sinh tái, dựa theo lệ thường, thiên phú viên người đều sẽ ở lúc trước biểu diễn, làm đại gia một nhìn đã mắt. Thật tốt quá, ta hiện tại liền gấp không chờ nổi muốn nhìn. Không biết phong vân bốn điện sẽ biểu diễn cái gì? Mặc kệ biểu diễn cái gì, khẳng định là nhất đồng. Không phải nói thiên phú viên lại và ở vài vị tân nhân sao, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn tham gia? Tân sinh lúc trước một ngày, toàn bộ học viện đã đắm chìm ở một mảnh vui sướng náo nhiệt bầu không khí chung. Chúng học viên tốt 5 tốt 3, châu đầu ghẹt 2, lẫn nhau thảo luận tân sinh tái cùng với lúc trước biểu diễn sự. Phong vân bốn điện sắp biểu diễn tin tức kình phong giống nhau thổi quét toàn bộ học viện đồng thời truyền khắp toàn bộ Đông Khải Thành, bao gồm những cái đó chịu mời hoặc không chịu mời, một đám đều đối trận này tân sinh tái sinh ra cực đại nhiệt tình cùng hứng thú. Nam Cung Ly liên tiếp mấy ngày, trừ bỏ ăn cơm ngủ, tuyệt đại đa số thời gian đều dùng để đả tọa tu luyện, củng cố thực lực của chính mình. Vừa mới tiến giai linh giả tứ giai không lâu, trong cơ thể dao động linh lực không đủ ổn định, yêu cầu thường xuyên rèn luyện mới được. Tiểu huyên ngọc cùng xanh đen tắc vẫn luôn bồi tư đồ kiệt liên hệ đi đường, trải qua mấy ngày nỗ lực, đi lên một đoạn ngắn hoàn toàn không có vấn đề. Ra, ngày mai chính là tân sinh tái, nếu không hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhìn đã đi đi rừng rừng, luyện tập vài cái canh giờ lâu chủ tử, thanh huyền không khỏi đề nghị nói, đáy mắt tràn đầy đau lòng chi sắc. Không cần. Tư đồ kiệt lắc đầu, ánh mắt theo bản năng hướng tới nam cung ly phòng nhìn lại, trước sau như một một thất hát cám. Phu nhân mấy ngày nay đều ở đả tọa tu luyện, phòng trừng là lập tức liền phải thi đấu, cho nên có chút khẩn trương. Thấy nhà mình chủ tử chiều phu nhân phòng nhìn lại, thanh huyền không khỏi thở dài một hơi. Từ chủ tử lần đó đùa giỡn phu nhân lúc sau, phu nhân liền rất ít chủ động thò qua tới, không đúng, giống như trừ bỏ ăn cơm, hai người căn bản là không thấu một khối quá. Ân. Tư đồ kiệt khẽ ừ một tiếng, màu tím u mắt bình tĩnh như nước, nhìn không ra cảm xúc tiếp tục liên hệ đi đường. Thanh Huyền lắc đầu, chỉ phải bồi ở một bên. Một đêm thực mau qua đi, Đông Khải học viện chính thức nên đón mỗi năm một lần tân sinh tái. Thời tiết tinh hảo, ánh mặt trời sáng lạ, toàn bộ học viện náo nhiệt phi phàm. Liếc mắt một cái nhìn lại, nơi nơi là người, trừ bỏ bổn giáo học viên, còn có Đông Khải địa phương người cùng với những cái đó chịu mệnh bản địa quyền quý quan liêu đại gia tộc thậm chí trên đại lục danh vọng chi sĩ. Thanh Huyền đẩy tư đồ kiệt Nam cung Ly lôi kéo Tiểu Huyền Ngọc, một hàng bốn người ra hậu viện, hướng ra ngoài mà đi, vừa vận động phải đồng dạng chuẩn bị ra cửa Lam Hạ Vũ đám người. "Nha, thật xảo, cùng nhau đi." Lam Hạ Vũ cười đến vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạ, nhìn đến Nam cung Ly, chủ động tiến lên chào hỏi, "Cái này cả người là thứ nữ nhân, ngẫu nhiên đậu một đậu vẫn là thực hảo ngoạn. Chỉ sợ nào đó người căn bản không muốn cùng chúng ta đồng hành." Nam cung Ngạo Tuyết đấy mắt hung ác nham hiểm trận lóe. Thấy tư đổ khiếu một đôi tầm mắt dính ở Nam Cung ly trên người, sắc mặt tức khắc trở nên vặn vẹo một phần. Sáng sớm, người ăn thuốc nổ. Lam Hạ Vũ tức giận mà trừng mắt nhìn Nam Cung ngạo tuyết liếc mắt một cái, thật là càng ngày càng chịu không nổi nữ nhân này, cả ngày âm dương quái khí, một bộ ngạo mạn vô lễ bộ dáng, còn tưởng rằng chính mình là Nam Cung phủ đại tiểu thư đâu. Cảm nhận được vài vị huynh đệ bất mãn, tư đổ khiếu thần sắc trầm một phần, khiển trách mà nhìn về phía Nam Cung ngạo Tuyết ngươi không phải luôn luôn đều thường tiếc cái này muội muội, hôm nay là chuyện như thế nào? Bên cạnh Lam Hạ Vũ mấy người nghe được đều phải phun ra, thương tiếc Nam cung Ly. Khiếu Hinh đôi mắt không ra vấn đề đi, là cá nhân đều nhìn ra được này hai người không đối bằng a. Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nữ nhân này thích ở trước mặt hắn trang, dối trá. Ta chỉ là thấy muội muội vẻ mặt không mừng, phòng trừng không muốn cùng chúng ta đồng hành, cho nên mới Nam cung ngạo tuyết nói. Thanh âm thấp đi xuống, đầu hơi rũ, xây dựng ra một bộ thương tâm ủy khuất chi sắc. xem đến bên cạnh Lam Hạ Vũ mấy người cầm đều mau kinh đến trên mặt đất. Trang, thật trang, nữ nhân này, bọn họ xem như hoàn toàn kiến thức. Nam cung ly bị nàng kia phó tư thái ghê tẩm đến độ tưởng phun ra, bất quá nàng càng là như vậy, nàng liền càng không nghĩ như nàng nguyện. Tỷ tỷ nói như vậy đã có thể oan buồng ta, nhớ rõ mấy ngày hôm trước tỷ tỷ liền tưởng lấy kiếm giết ta. Nếu không phải vị này tuyết công tử kịp thời ngăn trở, còn không biết có hay không mệnh đứng ở chỗ này đâu, ta là muốn thân cận ngươi, chính là lại sợ mất đi tính mạng, ngươi nói, này nhưng như thế nào cho phải. Nam Cung Ly nói, đôi mắt phím hồng, tinh xảo con vút lông mi chớp chớp, lại quật cường mà không chịu rơi lệ, cho người ta một loại hủy khuất yêu đớt, rồi lại cường trang kiên cường cảm giác. Xem đến đối diện tư đồ khiếu trong lòng chấn động, kia tinh xảo hoạt nộn khuôn mặt nhỏ. Nhu nhược đáng thương bộ dáng, đơn bạc không nơi nương tựa, làm hắn có loại muốn đem chi xoa tiến trong lòng ngực xúc động. Tuyệt sát thanh lệ tư nhan trong nháy mắt như pháo hoa nở rộ, lóa mắt mê hoặc, hấp dẫn hắn sở hữu tầm mắt tâm thần, làm hắn ánh mắt không tự chủ được truy tìm. Loại này mãnh liệt cảm giác, chưa bao giờ có quá. Mặc dù là ở nam cung ngạo tuyết trên người, cũng chưa từng phát sinh quá. Lam Hạo Vũ rơi chân trượt, thiếu chút nữa không té ngã. Ta đi, hiện tại nữ nhân. Đều là một cái so một cái có thể chăng sao Đánh chết hắn cũng không tin Cái này cầu gai giống nhau nữ nhân Còn sẽ có như vậy cảm tính yếu ớt một mặt Hảo đi Có lẽ thực sự có như vậy một mặt Nhưng tuyệt đối không phải đối Nam Cung nạo tuyết Nam Diệp phong lau mồ hôi Đồng dạng bị Nam Cung ly hành động khiếp sợ tới rồi Tuyết vô ưu khỏe miệng chiều chiều Tiếp tục lựa chọn trầm mặc Bên cạnh tư đồ kiệt lại là xem đến sắc mặt tám trầm kia yếu ớt hủy khuất bộ dáng Tuy rằng là trang Nhưng như cũng làm hắn trái tim phập phồng, trói mắt vô cùng, có loại muốn giết người xúc động. Hắn tư đồ kiệt nữ nhân, không cần ngụy trang đáng thương, mặc dù chỉ là làm làm bộ dáng, cũng không được. Đặc biệt là ở cái này nữ nhân cùng nam nhân kia trước mặt, chỉ vì bọn họ không xứng. Đây là có chuyện gì? Tư đồ khiếu sắc mặt âm trầm mà nhìn trầm trầm nam cung ngạo tuyết, muốn nàng cho hắn một lời giải thích. Không, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Nữ nhân này cố ý tưởng phân phối chúng ta chi gian quan hệ. Nam cung ngạo tuyết hoảng loạn mà giải thích nói, đối nam cung ly hận thấu xương, lần này tân sinh tái sau, nàng nhất định phải nghĩ cách lộng chết nữ nhân này, làm nàng sống lâu một ngày, đối nàng liền nhiều một ngày uy hiếp, cho nên nàng cần thiết chết. Tuy rằng ta cũng không tưởng cắm vào các ngươi trung gian, nhưng không thể không thừa nhận, ngạo tuyết tiểu thư vặn vẹo sự thật bản lĩnh, đích sắc rất cường đại. Vẫn luôn cầm quan vọng trạng thái tuyết vô ưu không thể không xen mồm nói, thanh âm đạm mạc ánh mắt bê nghệ ngựa khí lộ ra châm trọng Ha ha, vừa vặn ta cùng Nam Diệp Vinh cũng ở đây, ta có thể chứng minh, nàng xác thật đối Nam Cung ly tiểu thư động sắc khí, cuối cùng bị tuyết vinh ngăn trở xuống dưới. Lam Hạo Vũ cũng chủ động chứng minh nói, trên đời này, còn có so Nam Cung ngạo tuyết còn muốn ghê tẩm nữ nhân sao, bọn họ này mấy cái đương sự đều ở còn dám tùy ý biểu đặt quả thực nốc nghiến. Chương 47 trai tài gái sắc, rất là xứng đôi. Các ngươi đều bị nữ nhân này uy cái gì mê dược? Thế nhưng tất cả đều giúp đỡ nàng nói chuyện. Nam cung Ngạo Tuyết bất mãn mà trừng mắt Tuyết Vô Ưu mấy người, trong lòng cực kỳ không cam lòng. "Đủ rồi." Tư Đồ Khiếu gầm lên, đánh ngây Nam cung Ngạo Tuyết ra viện, chuẩn bị biểu diễn. Nam cung Ly cười khẽ, đối trước mắt hiệu quả rất là vừa lòng, xem ra này Tư Đồ Khiếu Đã dần dần đối Nam Cung ngạo tuyết mất kiên nhẫn, chờ đến hắn hoàn toàn chán ghét, đó là vứt bỏ là lúc. Đoạt người giả, chúng tao vứt bỏ, nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Nam Cung ngạo tuyết bị vứt bỏ một màn đầu. Ngạch, ngươi không có việc gì đi. Nam Cung ly xoay người, lúc này mới phát hiện sắc mặt không tốt, quanh thân gột rửa hàn khí tư đồ kiện, chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi. Bên cạnh thanh huyền tích hãn, phu nhân này phản ứng, cũng quá trì độ đi. Bọn họ ra chủ tử đều sinh khí một hồi lâu. Tư đồ kiệt nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, bị thanh huyền đẩy, về phía trước mà đi. Nhị tỷ, ngươi vừa mới cùng ngạo tuyết tỷ rằng có thời điểm tỷ phu sắc mặt cũng đã khó coi. Đêm này hết thể xem ở trong mắt tiểu huyền ngọc nhắc nhở nói. Nam Cung Ly ngạc nhiên, nàng cùng nữ nhân kia rằng cô, hắn sinh cái cái gì khí. Lắc đầu, Nam Cung Ly đơn giản không đi rồi dám, lôi kéo tiểu huyền ngọc đuổi theo. Mặt sau tư đồ khiếu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam cung ly, nữ nhân này, thế nhưng liền cũng không nhìn hắn cái nào, tư đồ kiệt một giới phế vật mà thôi, hắn không tin nàng thật có thể coi trọng nam nhân kia. Cho nên tư đồ khiếu đương nhiên mà cho rằng này hết thể bất quá là ở trước mặt hắn làm bộ dáng, sở hữu đều chỉ vì hấp dẫn chính mình lực chú ý thôi. Nếu là nam cung ly biết hắn trong lòng suy nghĩ, phỏng chừng sẽ ghê tẩm đến phun. Trên đời này còn có so với hắn càng xú thí tự luyến nam nhân sao. Liên tính khắp thiên hạ nam nhân bị chết chỉ còn lại có hắn một cái, nàng cũng sẽ không tuyển hắn. tân sinh tái trước sau như một ở đông khải học viện to như vậy quảng trường cử hành, chờ đến nam cung ly đám người tới, lại thấy trên quảng trường đã ngồi đầy người, liếc mắt một cái nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh, tiếng người ồn ào, rất là đồ sộ. Nam cung tiểu sư muội bên này. Liên ở Nam cung Ly rồi rắm ở đâu nhập tòa khi, một đạo lảnh lót thanh âm vang lên, lại thấy cách đó không xa một người luyện đan viện sư huynh đứng lên, hướng tới bên này không ngừng múa may hai tay. "Chúng ta qua bên kia đi." Nam cung Ly quyết đoán phân phó Thanh Huyền nói, cũng không màng mặt sau Lam Hạo Vũ mời, nắm tiểu Huyền Ngọc, trực tiếp đi qua. "Xem ra nhân gia đối với ngươi ấn tượng rất kém cỏi a." Lam Hạo Vũ nhìn một bên Tư Đồ Khiếu, chế nhạo nói: hắn xem như đã nhìn ra từ chạm mặt đến bây giờ kia cái tiểu cầu gai từ đầu đến cuối đều chưa từng xem khiếu huynh liếc mắt một cái thấm tác quan hệ trô đến loại trình độ này xác thật là rất thật đáng buồn nhập tòa tư đổ khiếu sắc mặt ám trầm thanh âm lãnh nạnh không có một tia ấm áp mặc kệ nữ nhân này có phải hay không trang hắn tư đổ khiếu không cần nữ nhân người khác cũng mơ tưởng được xem ra cần thiết cùng hắn vị kia thân ái hoàng đệ câu thông câu thông Mọi người ngồi xuống, thi đấu đài đã dựng hoàn hảo, to như vậy mặt bàn trải lên một chỉnh khối màu đen cầm bố, cùng toàn bộ học viện phong cách cực kỳ tương đáp, thoạt nhìn trang trọng túc mục, lệnh người không khỏi nghiêm nghị khởi kính. Nghe nói Thiên Phú Viên chuẩn bị lúc trước biểu diễn, không biết Nam Cung Sư muội hay không cũng tham dự. Ngồi ở Nam Cung ly trước người một vị sư huynh quay đầu, tò mò hỏi. Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên Nam Cung Sư muội cũng là Thiên Phú Viên. Hắc hắc. Đột nhiên có điểm gấp không chờ nổi muốn nhìn đến tiểu sư muội biểu diễn. Luyện đan viện các sư huynh nghị luận sôi nổi, tràn đầy tò mò mà nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, trong óc tự động tưởng tượng thấy tiểu sư muội ở trên đài biểu diễn bộ dáng Làm chư vị sư huynh thất vọng rồi, ta cũng không có tham gia trận này lúc trước biểu diễn. Nam Cung Ly cười nhạt, nhàn nhạt mà trả lời. Vài vị sư huynh mắt chóng váng, không có tham gia, vì cái gì à, tốt như vậy biểu diễn cơ hội phải biết rằng bao năm qua tân sinh tái, Triệu tập không ít danh môn vọng tộc, ngay cả hoàng thất cũng ít không được lại đây tham một chân, như thế tuyệt hảo biểu hiện cơ hội, là cá nhân đều sẽ không bỏ qua hảo đi. Ngay cả vẫn luôn trầm mặc phỉ mặc cũng không khỏi chiều nàng bên này liếc liếc mắt một cái. Hiện trường náo nhiệt sôi trào, liếc mắt một cái nhìn lại, biển người tấp nập, các loại ồn ào ồn ào, không dứt bên hai. Phía trước khách quý tịch thượng, tứ đại vương quốc quốc chủ đích thân tới, Nam cung phủ gia chủ Nam cung liệt cũng khó được tiếp thu mời tiến đến xem tái, mặt khác hoàng thất quý tộc cùng với có danh vọng đại gia tộc càng là nhiều đến không xuể, đội hình chưa từng có long trọng. Chờ đến mọi người ngồi xuống song, một bộ kim sắc quần áo, xoay khí tuấn lãng, như cũ tuổi trẻ viện trưởng đại nhân đi lên này. Ôn nào trường hợp nháy mắt an tĩnh đi xuống, mọi người theo bản năng mà ngừng thở, sở hữu lực chú ý toàn tập trung ở Đông Khải học viện viện trưởng phượng âm trên người. Nghe đồn vị này viện trưởng đại nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, trừ bỏ đặc biệt trường hợp, giống nhau đều không xuất hiện trước mặt người khác, ngay cả học viện nội lớn nhỏ công việc, hắn cũng không thế nào chú ý, nói trắng ra là liền một điển hình phủi tay viện trưởng. Hôm nay ngoại ta Đông Khải học viện ý niệm mỗi năm một lần tân sinh tái, đầu tiên, ta chỉ đại biểu cá nhân, hoan nghênh chư vị tân sinh học viên, lại lần nữa, ta đại biểu toàn giáo sư sinh đạo sư, hoan nghênh chư vị tiến đến xem tái khách quý cảm tạ đại gia chăm vội bên trong vẫn rút ra thời gian đến ta viện, Phượng mô vô cùng cảm kích. Hiện tại, ta tuyên bố, Đông Khải học viện, mỗi năm một lần tân sinh tái, chính thức bắt đầu. Viện trường đại nhân hồn hổ hữu lực tiếng nói quán chú linh lực, phiêu tiến ở đây mỗi một vị trong thai, ở học viện trên không thật lâu phiêu tán. Xôn sao? Viện trưởng Phượng âm dứt lời, trong sân vang lên tiếng sấm vô tay, mọi người vô tay hoan hồ, phân chấn không thôi, mỗi năm một lần tân sinh tái. Bọn họ chờ mong đã lâu. Bạch mi đạo sư lên đài, đôi tay hư áp, hiện trường lần thứ hai an tĩnh xuống dưới, tân sinh lúc trước, ta giáo thiên phú viên học sinh sẽ cho đại gia mang đến một hồi xuất sắc biểu diễn, cho mời. Vâng! Trong sân bùng nổ cuồng hô, mọi người phân chấn sôi trào, cuồng táo nhảy nhót, một đám hương phấn kích động đến không thành dạng. Thiên phú viên, ai không biết thiên phú viên phong vân bốn điện là có bao nhiêu nghiêu bức à, xoay khí, tốn lãng. Cùng ba túm, càng là tứ đại vương quốc thái tử điện hạ, như vậy một phần thực lực tổ hợp, loại thân phận này bối cảnh, quả thực chính là sở hữu thiếu nữ truy tìm đối tượng. Này đó ngày thường liền thấy đều không thấy được một mặt thái tử điện hạ nhóm, hiện giờ, thế nhưng phải làm nhiều người như vậy mặt, cho bọn hắn biểu diễn, giữ rội vinh hạnh, giữ rội kích động. Chẳng nhưng trong sân thiếu nữ kích động, chúng thiếu niên cũng một đám phấn khởi không thôi, phong vân bốn điện. Không thể nghi ngờ là bọn họ cảm nhận chung thần tượng, là bọn họ muốn bắt chước đối tượng cùng với theo đuổi phương hướng. Một ngày kia, bọn họ cũng muốn đuổi kịp bốn vị điện hạ thực lực. Chúng gia chủ quyền quý châu đầu ghé thai, trận này mở màn biểu diễn chính là tư đồ, Nam Diệp, Lam Vực, núi tuyết chờ tứ đại vương quốc thái tử. Mấy đại vương quốc quốc chủ lúc này cũng ngồi ở khách quý tịch chủ vị phía trên, này tầm quan trọng có thể nghĩ ở mọi người hoan hô hò hét chung. Tư đồ khiếu, Tuyết vô ưu, Nam diệp phong, Lam hạ vũ cùng với Nam cung ngạo tuyết lên đài. Tư đồ khiếu một bộ tơ vàng thiển mặc áo gấm, khuôn mặt tuấn lãng tà mị. Tuyết vô ưu bạch di dìa tháng tuyết, dung nhan tuyệt sắc, khí chất xuất trần. Nam diệp phong áo tím thêm thân, khiêm khiêm quân tử, cười không lộ răng. Lam hạ vũ một bộ xanh ngọc quần áo, cười đến ánh mặt trời sáng lạ. Đến nỗi trong sân duy nhất nữ tính Nam cung ngạo tuyết, tát lụa mỏng đáp mặt. Như cũng một bộ bạch đi rỉ, rắn người hiểu điệu, dẫn người vô hạn hạ tư. 5 người vừa lên đài, nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người, tuấn nam mị nữ, không thể nghi ngờ là nhất đẹp mắt. Hoa ngô, tư đồ điện hạ thật ngầu hảo xoái. Vẫn là nhà của chúng ta tuyết điện hạ hảo, khí chất xuất trần, trích tiên chi tư, ai cũng so ra kém. Nam Diệp điện hạ hảo ô nu, nếu có thể đủ gả cho hắn, liền tính là làm tiếp ta cũng nguyện ý. Chúng ta làm điện hạ nhiều ánh mặt trời a cùng hắn ở bên nhau, khẳng định mỗi ngày đều vui vẻ. Ta đi, nữ nhân kia không phải nói hủy dung sao, như thế nào còn dám ra tới. Thét trói thai, hoan hô, xôi trào, đồng thời còn kèm theo cá biệt đối nam cung ngạo tuyết toán giận tồn tại. Tóm lại một mở màn, bốn nam một nữ xuất hiện, hoàn toàn bậc lửa toàn bộ trường hợp. Nam cung ly ngồi ở trên chỗ ngồi, bình tĩnh mà nhìn trên đài, ánh mắt đảo qua nam cung ngạo tuyết khi như suy tư gì. Nghe nói tứ đại quốc chủ đích thân tới, như vậy giờ này khắc này, tư đồ quốc chủ tư đồ lãnh cũng nhất định thấy được trên đài nàng, nhìn đến cái này bị bọn họ vứt đi thái tử phi cùng tư đồ khiếu thân mật mà đứng chung một chỗ, không biết lại sẽ làm gì tưởng. 5 người thực mau dọn xong trận hình, lại thấy tuyết vô ưu ngồi trên mặt đất, ở ở giữa, trên đầu gối phóng một phen cầm, lam hạ vũ, nam diệp phong ở hai sườn, cầm trong tay ngọc tiêu. Tiếng đàn khởi, Tiếng tiêu tùy, tư đồ khiếu, nam cung ngạo tuyết hai người ánh mắt chăm chú nhìn, kiếm vũ huyền chuyển. Tiếng đàn khi thì cao khi thì thấp, thông thấu sạch sẽ, xa xưa lâu dài, mọi người trước mắt phản phất xuất hiện một mảnh rộng lớn thảo nguyên, bích thảo trời xanh, cong cong sông nhỏ, nước trong nột ngạo. Tiếng tiêu vừa ra, trời xanh mây trắng biến ảo, trăng lên đầu cảnh dưới tảng cây tình lữ lẫn nhau tố tâm sự, triển miên lâm ly, thâm nhập nhân tâm. nhiên tiếng đàn cao vút, cầm tiêu hợp đấu, dồn dập truy đuổi, đầy nhịp điệu, trong sân múa kiếm hai vị bỗng nhiên chiến đấu lên, đấu kiếm thanh thanh thanh lọt vào thai. hình ảnh lần thứ hai biến đổi, đại mạc xương mù dày đặc, kỵ binh băng hà, chiến sĩ giết địch, huyết nhiễm chiến trường, tiếng đàn tiệm nghỉ, tiếng tiêu nổi lên, chiến sĩ từng đám ngã xuống, sát chết khắp nơi, tàn phá chiến kỳ đón gió pháp phối, toàn bộ thế giới khoảnh khắc yên lặng xuống dưới, chỉ còn lại có tiếng tiêu như khóc như tố. Mọi người trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy thê lương, tiêu tịch, phản phất muốn cùng chân trời hoàng hôn cùng, biến mất tại đây vô biên hoa mạc. Liên ở tất cả mọi người đắm chìm ở kia phiến bi thương bầu không khí chung khi, len ken thanh xâm nhập, mọi người trước mắt vắng lên, đông đi xuân tới, đại địa xuống lại, suối nước gào hào, hết thể vui sướng hướng vinh. Sở hữu thanh âm đột nhiên im bặt, mọi người khỏe môi mỉm cười, như cũ đắm chìm ở cái loại này tân sinh lực lượng trùng. Thật lâu mới lấy lại tinh thần, trên đài 5 vị biểu diễn giả sớm đã ly chàng. với anh, toàn trường sớm dậy, hoan hô sôi trào, tán dương, khoe khoang, kính nể. Các loại thanh âm phiêu tán, vỗ tay sớm dậy, hận không thể đem toàn bộ trường hợp ném đi. Xuất sắc, quả thực quá xuất sắc, không hổ là thiên phú viên ra tới người, chẳng những thiên tư ngạo nhân, thực lực cường đại, ngay cả biểu diễn cũng như vậy xuất sắc tuyển diễm. Kiếm hảo, người càng tốt, có khác ý cảnh, phối hợp xảo diệu một khúc xuống dưới, hồn nhiên thiên thành. Nam Diệp quốc quốc chủ liên tục khen ngợi, vui mừng ra mặt, đối nhà mình nhi tử biểu hiện thật là vừa lòng. Mặt khác chư vị quốc chủ cũng liên tục gật đầu, trận này biểu diễn, tự nhiên là hảo, từ lúc bắt đầu liền đem người mang tiến ý cảnh bên trong, xem ra bọn họ 5 người, xác thật là hoa một phen tâm tư. Bất quá! Vị kia cùng nhà ngươi tiểu tử luyện kiếm nữ tử lại là ai, ta xem hai người bọn họ nhi tình ý miên man, trai tài gái sắc, rất là xứng đôi a. Lam Bực Vương quốc quốc chủ cuối người, tới gần tư đổ lánh nói, ánh mắt bớn cợt, ngự khí mang theo một tia chế nhạo. Nam Cung phủ Nam Cung ngạo tuyết, ta tưởng Lam Huynh có lẽ đối nàng có điều nghe thấy. Tư đổ lánh nhàn nhạt, nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói, trong lòng lại là bụng sườn, này chỉ cáo giả, biết rõ cố hỏi còn không phải là muốn nhìn bọn họ tư đổ quốc chê cười sao. Khu khu, Hữu Nghị nhắc nhở một câu, ta vừa mới nhìn đến Nam Cung gia chủ cũng tới, các ngươi hai nhà sự, có phải hay không đến tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Bị đương trường và trần, Lam Sở Phong xấu hổ mà ho khan một tiếng, đồng nhiên nghĩ đến Nam Cung liệt, không khỏi nhắc nhở nói. Lam Huynh chỉ lo hảo hảo quan tâm các ngươi làm vượt quốc chuyện này, đến nơi chúng ta tư đổ, đại không cần nhọc lòng. Tư đổ lanh không chút nào cảm kích mà trả lời. Chương 48 lệnh người xấu hổ thiên phú. Cảm tạ trở lên vài vị học viên cho chúng ta mang đến xuất sắc biểu diễn. Phía dưới chính thức tiến vào hôm nay thi đấu phân đoạn, lần này tân sinh tái tổng cộng 4 luân. phân biệt vì linh lực thí nghiệm, quân chiến, lôi đài chiến cùng cuối cùng quyết chiến. Phía dưới tiến vào vòng thứ nhất, linh lực thí nghiệm, lần này tân sinh tổng cộng 1.008 người, thực tế dự thi nhân số 800 người. Cửa thứ nhất linh lực thí nghiệm, đem trực tiếp 600, còn thừa 200 tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Bạch mi Đạo Sư đứng mặt bàn trung tâm, tuyên bố thi đấu quy tắc, đương nghe nói cửa thứ nhất liền phải đào thải rất hơn phân nửa người khi, chàng hạ mọi người không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, bực này tỷ lệ đào thải, cũng quá khủng bố. 800 người, một chút đào thải 600, chỉ để lại một phần tư, quá tàn nhẫn, quá hung tàn. 50 người một tổ. Tổng cộng chia làm 16 tổ. Theo bạch mi đạo sư niệm đến tên, tân sinh học viên sôi nổi đi lên đài cao, 50 tổ màu đen cẩm bố phô đệm chăn bàn vông nhỏ bị nâng đi lên, mỗi cái trên bàn đều lập kim sơn cái giá, mặt trên gác lại tinh ánh dịch thấu lưu ly châu. 50 danh thành viên trên đài đứng yên, theo bạch mi đạo sư ra lệnh một tiếng, sôi nổi vương tay, phủ lên lưu ly châu, ý niệm thúc rủ, đem trong cơ thể linh lực quần cuộn không ngừng mà quan chú ở lưu ly châu thượng. Suy suy suy. Trong nháy mắt, không khí run rẩy quang mang đại diệu, từng sợi màu đỏ quang mang chút xuống mà ra, đem lưu ly châu nhiễm hồng đến giống như mới từ huyết trì trung lấy ra, đỏ đầm diễm lệ, đoạt người trong mắt. 50 danh học viên, 50 cái lưu ly châu, 50 thốc quang mang lòng lánh, toàn bộ mặt bản đều tràn ngập ở một mảnh rực rỡ lóa mắt màu đỏ bên trong. Theo linh lực mang tế ra Chúng học viên cái chán phía trên cũng xuất hiện cùng tự thân thực lực tương xứng đôi linh lực cấp bậc, tuyệt đại đa số đều ở hai quả màu đỏ ngôi sao trở lên, đại biểu cho ít nhất linh giả nhị dai thực lực, cáo biệt linh giả tứ dai. Dưới đài tiến đến xem tái chúng gia chủ liên tục gật đầu, đối đông khải học viện chỉnh thể thực lực rất là vừa lòng. Chờ đến vài vị nhân viên công tác ký lục xong, đệ nhất tổ thành viên xuống đài, tiếp theo đệ nhị tổ tiếp tục. Đến phiên thứ 5 tổ, Nam Cung ngạo Tuyết ở này liệt, bởi vì một bộ bạch lý, hơn nữa lùa mỏng đắp mặt, hơn nữa tân sinh lúc trước còn tham gia biểu diễn, cho nên vừa xuất hiện ở trên đài, nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Xem, là cái kia biểu diễn nữ nhân, nam cung nạo tuyết có thể tiến vào thiên phú viên, thực lực khẳng định không kém. nàng lần trước không phải bị đan lao đương trường cự thu sao, như thế nào còn xuất hiện ở học viện trong vòng, không chỉ có như thế, còn vào mỗi người hướng tới thiên phú viên, quá hảo mệnh đi. Này có cái gì? Nhân gia chính là thái tử điện hạ thích nữ nhân, ngươi nếu có thể đủ lệnh phong vân bốn điện vì ngươi mê muội, không chuẩn cung có thể vào ở Thiên Phú Viên. Mọi người nghị luận sôi nổi, tuyệt đại đa số thiếu niên đều ôm thưởng thức thái độ, rốt cuộc như vậy một vị dáng người hiểu điệu, cảnh đẹp ý vui nữ tử, rất khó không vì chi mê muội. Kia một bộ bạch y liễu tháng tuyết, lãnh ngạo trầm tĩnh, từ xa nhìn lại, liền dường như một bộ hoa, trên mặt lụa mỏng phất động, như ẩn như hiện. Tăng thêm một phân thần bí cảm, làm người có loại tìm tòi đến tuột cùng dục vọng, mắt đẹp mong hề, câu nhân tâm hồn, gần một sát liền câu đi rồi không ít thiếu niên tâm. Nam cung liệt hí mắt, đạm mạc mà nhìn chầm chằm trên đài nam cung ngạo tuyết, cái này cháu gái, càng đi càng xa, đã không còn là hắn trong lòng sở chờ đợi bộ dáng, Nếu là lại tiếp tục tùy hứng cố chấp đi xuống, chỉ sợ có một ngày sẽ hủy ở chính mình trên tay. Xem ra ngươi nữ nhân câu không ít người tâm sao liên nàng như vậy cũng có thể làm nhiều người như vậy thần hồn điên đảo, tấm tắc, thật là lệnh người ngoài ý muốn a. nghe chung quanh hút khí nghị luận, lam hạ vũ nghiêng đầu, đối với tư đồ khiếu diễn ngược nói, nội tâm lại là cực kỳ khinh thường. đừng nhìn nam cung ngạo tuyết hiện giờ đứng ở trên đài một thân lãnh ngạo thanh cao, kiến thức nàng chân chính cá tính lúc sau, hiện giờ thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy trang. người có thể câm miệng. tư đồ khiếu trầm khuôn mặt, cả người phong thích khí lạnh áp. Hắn tư đổ khiếu nữ nhân, lại không tốt, cũng không phải do người khác bình luận. Hảo, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Lam Hạ vũ nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói. Nhiều lời vô ích, càng không đáng bởi vì một nữ nhân phá hư bọn họ huynh đệ chi gian quan hệ, bất quá hắn cùng nữ nhân kia sao, hắc, phòng trường khó lâu dài. Trên đài nam cung ngạo tuyết cầm khẽ nâng, ánh mắt nhìn quét toàn trường, tự mình cảm giác cực hảo, này đó hoan hô, tá dương. Tất cả đều là cho nàng, nàng Nam cung Ngạo Tuyết, trước sau như một triệu chú mục, cái kia tiện nhân, căn bản là so bất quá nàng. Ánh mắt dừng ở Nam cung Ly nơi vị trí, Nam cung Ngạo Tuyết đấy mắt lộ ra đắc ý cùng ngạo mạn, Phàn Phất đang nói, "Xem đi, ngươi vĩnh viễn đều so ra kém ta." Tiếp thu đến nàng khiêu khích ánh mắt, Nam cung Ly khẽ môi hơi câu, đấy mắt lộ ra nhàn nhạt châm trọc. Theo Bạch Mi đạo sư ra lệnh một tiếng, mọi người duỗi tay phúc ở Lưu Ly châu thượng, Ý niệm thúc dục tế ra linh lực, lại là một trận năng lượng dao động, không khí khẽ run, tiếp theo từng sợi lóa mắt hồng mang lộ ra, nhiễm hồng toàn bộ hòn bi, lần thứ hai đem tái đài bao phủ ở xích huyết hồng mang chung. Đại biểu cho linh lực cấp bậc ngôi sao nhảy với mọi người cái chán, vừa xem hiểu ngay, liếc mắt một cái có thể thấy rõ chỉnh thể thực lực. Nam cung ngạo tuyết một bộ bạch đi rì, lùa mỏng đắp mặt, theo linh lực lộ ra, hồng mang đại diệu. Sớn đến nàng cả người càng thêm bắt mắt lóa mắt, thanh tuyệt lãnh ngạo mà đứng ở trên đài, như trích tiên tri tư. Cái tràn tam cái màu đỏ ngôi sao đại biểu cho nàng linh giả tam giai thực lực, một đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, trang bị kia lụa mỏng mang đến như ẩn như hiện cảm giác thân bí, lần thứ hai bắt được không ít thiếu niên tâm. Mọi người hút khí, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm, trong mắt bùng nổ nóng rực. Ngay cả dưới đài tư đồ khiêu ánh mắt cũng sáng ngời một phần. Nhìn trên đài sáng lên nóng lên, cao cao tại thượng nam cung nạo tuyết, hắn phản phất lại lần nữa tìm về lúc ban đầu cảm giác, trước kia, hắn còn không phải là bởi vì điểm này mới thích thượng nữ nhân này. Chỉ tiếp dưới đài nàng, chậm rãi làm hắn cảm thấy bình đậm lên. Lam hạo vũ đem vẻ mặt của hắn thu hết đáy mắt, lắc đầu, trong lòng không khỏi thở dài, xong rồi xong rồi, này huynh đệ, lại bị kia chỉ hồ ly tinh cấp mê hoặc, rõ ràng làm như vậy làm như vậy trang. Hắn như thế nào liền nhìn không ra tới. Chỉ có thể xác minh câu kia trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, hiện tại xem ra, nữ nhân này ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị hắn ghét bỏ. Nam cung tiểu thư quá Mỹ. Thiếu niên nhịn không được hốt khí, tự đáy lòng mà tán thường nói. Đó là, nhân gia tư đồ thái tử nữ nhân, có thể không đẹp sao. Không chỉ có Mỹ, lại còn có rất có thực lực. Suy! Có bản lĩnh làm nàng tháo xuống khăn che mặt cho các ngươi nhìn xem. Thiếu nữ khinh thường mà suy nói, nghĩ đến lần trước kiến thức nàng khăn che mặt hạ màn này, cả người tức khắc nổi lên một thân nổi da gà. Ký lục xong, lại đến phiên tiếp theo tổ lên đài. Nam Cung Ly đứng dậy, ở niệm đến tên sau hướng tới trên đài đi đến. Ngồi ở khách quý khu Nam Cung liệt ánh mắt sáng ngời, thân thể chính chính, vẻ mặt chờ mong chi sắc, lập tức liền có thể nhìn đến Ly Nhi. Tư đổ quốc chủ tư đổ lánh đáy mắt hiện lên một sợi ánh sao, Nam Cung Ly, lúc trước ghét bỏ nàng mãi một giới phế xài bị cùng khiếu nhi giải trừ hôn ước nữ hoa, hiện giờ nghe nói nàng chính là Đan Lão đồ đệ, cái này nữ hải, tăng đến cũng không phải là giống nhau thâm. Nam Cung Ly, chính là cái kia trong truyền thuyết Đan Lão đồ đệ. Hắc, tân sinh huấn luyện thời điểm, nàng chính là săn hoạch một đầu ngũ dai ma lang. Suy, nghe nói nàng cùng đến không biên, tâm tư ác độc đến cực điểm. Đã từng còn hãm hại quá cùng lớp đồng học Không chỉ có như thế Còn mang theo Nam Cung huyền ngọc cùng với cái kia phế vật vương ra Cùng rời khỏi linh giả nhất ban Thiệt lạc, đan lao hắn lao nhân ra rốt cuộc là thấy thế nào thượng nàng Như vậy phẩm tính ác liệt học viên Không phải càng hẳn là bị trục xuất học viện sao Mọi người thổn thức nghị luận Cảm nhận được chung quanh tầm mắt Nam Cung ly bình thả đung dung Sắc mặt trước sau bình tĩnh như nước Bình tĩnh mà đi lên đài Ở chỉ định vị trí đứng xuống, dưới. một bộ màu xanh lá váy áo, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, toàn thân bao phủ một cổ nhàn nhạt bầu không khí, Phong Đạm Vân khinh mà nhìn dưới đài hết thảy, cho người ta một loại điểm tĩnh, an tưởng, nhão chung lấy tĩnh cảm giác. Kia thanh triệt sạch sẽ thủy mắt liền như vậy nhàn nhạt đảo qua, phảng phất có loại ma lực, mọi người sao động tâm cũng tùy theo chậm rãi bình tĩnh đi xuống, hiện trường lâm vào quỷ dị yên lặng chung, nguyên bản đối nàng có không ít câu ván hơn người. Ở đối thượng nàng ánh mắt một giây Đông nhiên có loại tự biết xấu hổ cảm giác Có được như vậy một đôi sạch sẽ đôi mắt nữ tử Thật sự sẽ là đại gia trong miệng tâm tư ác độc người sao Kêu nhàn nhạt đảo qua tùy ý Kêu cả người biểu lộ tự tin cùng ưu nhã Còn có cái loại này phát ra từ linh hồn kêu ngạo cùng khinh thường Đột nhiên lệnh mọi người cảm thấy Bọn họ vũ nhục châm trọng Bất quá là tự dứt lấy nhục thôi Bọn họ nghị luận ồn nào Ở nàng trong mắt Có lẽ chỉ là một hồi chê cười. Không, có lẽ liền chê cười đều không tính là, bởi vì nàng căn bản từ đầu đến cuối, đều chưa từng đem chuyện này để ở trong lòng, càng chưa từng đem bọn họ đặt ở trong mắt. Vị này chính là Nam Cung gia chủ vẫn luôn bảo bối cháu gái. Nam Diệp Vương quốc quốc chủ vẻ mặt hứng thú mà nhìn trên đài Nam Cung ly, cái này nha đầu, chỉ là kia phân vững vàng chấn định liền không đơn giản a. Ha ha, ánh mắt thanh triệt sạch sẽ. Kỳ thật lạnh nhạt vô tâm, đừng nhìn nàng một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. Kỳ thật so vừa mới nam cung ngạo tuyết còn muốn phát ra từ khung tiêu ngạo. Không tồi không tồi, đúng rồi, nha đầu này hôn phôi không. Lam vực vương quốc quốc chủ nhàn nhạt mà phụ họa một câu, cố ý lấy dư quang quét cập một bên tư đổ lánh. Tuyết vực vương quốc quốc chủ màu bạc mắt hiện lên nhàn nhạt thưởng thức, có thể có này phân khí độ người trẻ tuổi, sắc thật không tồi, chỉ là không biết thực lực của nàng lại ở loại nào trình độ nghe nói, nhà đầu này còn đã bái đan lão vi sư. Hơn nữa sau lưng có toàn bộ nam cung phủ trong lưng. Có lẽ, có thể suy xét suy xét quải cấp nhi tử. Bạch mi đạo sư vừa nói bắt đầu, mọi người tức khắc động. Dưới này mọi người ánh mắt tập trung dừng ở nam cung ly trên người, lại thấy nàng tố bạch tay nhỏ dối tay, phúc ở lưu ly châu thượng, ý niệm thúc rủ, linh lực thông qua lòng bàn tay, cuộn cuộn không ngừng mà rót vào lưu ly châu mặt ngoài. Suy suy suy. Quang mang đại diệu, mặt bàn lần thứ hai nhiễm hồng, giống như hoàng hôn hạ ánh nắng chiều, toàn bộ tái đài đều bao phủ ở một mảnh lửa đỏ ánh chiều tà trung. Nam cung ly cũng không ngoại lệ, thủ hạ lưu ly châu run rẩy, tiếp theo đỏ như lửa, lộng lẫy như ánh bình minh, lấy nàng vì trung tâm, đỏ đậm huyết sắc chút xuống mà ra, nồng đậm đến cơ hồ muốn tích ra thủy tới. Nhưng mà, khiến cho mọi người chú ý đều không phải là kia linh lực mang có bao nhiêu nồng đậm mà là nàng chân bóng no đủ cái chán, thình lình xuất hiện bốn viên màu đỏ ngôi sao. Bốn vị quốc chủ cả kinh, đáy mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, một lần nữa đánh giá trên đài nàng. Khách quý tịch thượng nam cung liệt thân thể run lên, tăng thương mắt hổ buộc phát ra kinh ngạc cùng ngoài y mớn, ngay sau đó trên mặt toát ra vui mừng cùng tự hào, ha ha, hắn nam cung liệt cháu gái, quả nhiên không bình thường. Mọi người ngắn ngủi an tĩnh, tiếp theo bùng nổ đình thai nước có cuồng hồ, Toàn bộ trường hợp đều nổ tung hoa. Ngoa Tào, nàng phía trước không phải còn linh giả tam giai sao? Như thế nào chớp cái mắt liền biến thành linh giả tứ giai? Thiếu niên cả kinh tự chỗ ngồi nhảy đánh dựng lên, vẻ mặt đả kích mà nhìn chằm chằm trên đài Nam cung ly. Ông trời, nhớ rõ lúc trước tân sinh thí nghiệm, nàng tự báo 13 tuổi tới, vì thế, nàng hiện tại là 13 tuổi linh giả tứ giai. Không có khả năng, có thể hay không là chỗ nào nghĩ sai rồi? Mới ngắn ngủn hai tháng, sao có thể thăng đến nhanh như vậy? Thiếu nữ một bộ đánh chết nàng cũng không tin bộ dáng. Ta đi, đã là đan giả, lại là linh giả thứ dai. Nữ nhân này, muốn hay không như vậy ngư bức, còn có để người sống. Chương 49 qua xấu. Mọi người kinh hãi, kinh ngạc, hoài nghi, điên cuồng, Toàn bộ hiện trường đều ở vào một loại báo tắp trạng thái. Phong vân bốn điện ánh mắt tinh lượng mà dừng ở Nam Cung Ly trên người vẫn luôn cảm thấy nữ tử này không đơn giản, không nghĩ tới, ngay cả thực lực của nàng tiến giai đều như vậy tấn mãnh, Đặc biệt là tư đồ khiếu, cả người đều ở vào một loại ngốc lăng trạng thái, trong lòng cực đại mà đánh sâu vào, nhìn ở trên đài ưu nhã tự tin, quang hoa nở rộ nam cung ly, chỉ cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Kia tinh xảo mặt mày, điềm đạm tươi cười, thanh triệt bình tĩnh thủy mắt cùng với toàn thân phát ra ngạo nghệ không kềm chế được, làm hắn kinh giác, nữ nhân này là thật sự không giống nhau, không bao giờ là lúc trước cái kia nhát gan sợ phiền phức, sợ hãi rụt rẻ thiếu nữ, không bao giờ là cái kia chỉ dám trộm nhìn hắn nữ tử, nàng ánh mắt không hề dừng lại ở trên người mình. Tưởng cấp này, tư đồ khiếu mày nhiễu chặn, đáy mắt hiện lên một sợi hảo não, nữ nhân này tốt nhất không phải cố ý lừa hắn, nếu không, không có khả năng, nàng như thế nào sẽ là linh giả tứ giai, tuyệt đối không có khả năng. Nam cung ngạo tuyết lắc đầu. Biểu tình gần như điên cuồng, khăn che mặt hạ, một khuôn mặt giữ tợn và mẹo, nhìn chằm chằm Nam Cung Ly ánh mắt tràn ngập ác độc cùng ghen ghét. Tiện nhân này, dựa vào cái gì so nàng lợi hại, hủy hoại nàng, nàng nhất định phải hủy hoại nàng. Thật lớn điên cuồng cùng ghen ghét tràn ngập Nam Cung ngạo tuyết cả trái tim, thân thể mềm mại không chịu khống chế mà run rẩy lên. Lam Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ha, không nghĩ tới tiểu sư muội lợi hại như vậy a. Ta trước kia thật là nhìn nhầm, còn cảm thấy tiểu sư muội là dựa vào đi cửa sau tiến vào, hiện tại cuối cùng Lý Giải Đan lão vì sao thu nàng vì đồ đệ, lại vì sao đối nàng như thế coi trọng. Một người sư huynh bừng tỉnh đại ngộ, bất giác vì này trước ý nghĩ của chính mình cảm thấy hổ thẹn. 13 tuổi linh giả tứ giai, tâm tắc, này thiên phú quá khủng bố. Bực này thực lực đều mau đuổi theo được với Phỉ Mặc đại sư huynh. Luyện Đan viện các sư huynh nghị luận sôi nổi. Ở chính mắt thấy Nam Cung Ly thực lực lúc sau, mọi người không khỏi hổ thẹn, rốt cuộc từng nay rất dài một đoạn thời gian, bọn họ đối tiểu sư muội các loại nghi kỵ bất mãn. Phỉ mặc màu nâu mắt lẳng lặng mà dừng ở Nam Cung Ly trên người, đáy mắt lập lòe nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt lượng sắc, chính như mặt khác chư vị sư đệ giống nhau, hắn cũng đối nữ nhân này sinh ra không ít hiểu lầm, đến nay hai người quan hệ đều giằng co. Hoang Ngô, nhị tỷ thật là lợi hại, thế nhưng là linh giả tứ giai, Nam Cung Huyền Ngọc Hoan Hô, hát mã não tinh ánh dịch thấu mắt ba ba nhìn chầm chầm trên đài Nam Cung Ly, trong mắt lập loè nóng rực cùng thâm phục, cả người hưng phấn vô cùng, lấy có được như vậy một vị nhị tỷ mà kiêu ngạo tự hào. Trên xe lăn tư đồ kiệt trước sau lẳng lặng mà nhìn, màu lam u mắt giống như một cái hồ sâu, ảnh ngược tiểu nữ nhân thân ảnh, nhìn nàng ở trên đài quang mang nở rộ, khỏe môi gợi lên nhật nhạt độ cung. Nam Cung Ly ánh mắt vừa vặn đầu lại đây, đối thượng hắn sủng nịch mỉm mắt. Một bộ áo đen, khuôn mặt trắng non trong suốt, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, lại là duy nhất một đạo lệnh nàng tâm động phong cảnh. Tại đây mênh mang đám đông, nàng trong mắt chỉ có hắn, lại phản phất toàn bộ trong thiên địa liền dư lại lẫn nhau. Như vậy ấm lòng sủng nịch cười, như vậy an tinh chờ thân ảnh, làm nàng kinh giác. Người nam nhân này, từ tới đông khải học viện, hắn liền vẫn luôn yên lặng mà nhìn nàng, yên lặng mà bảo hộ ở bên người nàng, không có một tia câu hán hận. Nam Cung Ly bỗng nhiên có loại mãnh liệt muốn lập tức chạy như bay đến hắn bên người ý niệm. Thằng đến nhân viên công tác đem thành tích ký lục xong, mọi người mới xuống đài, đổi mặt khác một tổ tiếp tục thí nghiệm. Nam Cung Ly đi bước một, hướng tới nào đó phương hướng đi đến, chung quanh xôi trào nào náo động dường như không hề, cả người đều đắm chìm ở chính mình xây dựng một cái quá mức yên lặng bầu không khí chung. Gần, thằng đến đứng ở nam nhân trước mặt, đối thượng hắn sủng lịch trung hàm chứa nhàn nhạt diễn ngược ánh mắt. Lúc này mới kinh giác chính mình hành vi có bao nhiêu không ổn. Nguyên lai like ly nhi như vậy tưởng nghiệm buồn vương. Tư đổ kiệt khỏe môi khẽ nết, mỉm cười nhìn nàng, từ tính liêu nhân tiếng nói phiêu ra, làm nàng cả người cứng đở, quận đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Tự luyên cuồng. Hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nam cung ly ở bên cạnh vị trí ngồi hạ, gương mặt như cũ nóng lên. Tư đổ kiệt sủng lịch cười, tâm tình sung sướng đến cực điểm. Màu lam vũ mắt ở mặt trời rực rỡ hạ lập lệ như đêm hệ sao trời lộng lây ánh sáng, làm trộm nhìn qua nam cung ly ngực cứng lại, chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng lên, sinh ra một kia lệnh người xa lạ rung động. Kia cười, thanh thiện vui mừng, như thanh phong phất liếu, kia đôi mắt rực rỡ lung linh, như bích ba nhột ngạo, kia toàn thân phát ra điểm tĩnh nho nhã, lộ ra một kia ấm áp, đơn bạc thân hình, tại đây một khắc, dường như mội nhiên trở nên cường tráng, phảng phất gầy yếu thân hình hạ. Chịu tải vô số năng lượng, lệnh người không thể khinh thường. Như vậy làm người trước mắt sáng ngời hắn, lại như rượu ngon, tản ra tinh khiết và thơm, chỉ cần thoáng nhất phẩm, liền say mê trong đó không thể tự kiềm chế. Cảm nhận được tiểu nữ nhân nhìn qua tầm mắt, tư đổ kiệt khỏe môi độ cung kéo đại, cười đến càng thêm không kiêng nể gì. Nhị tỷ, người đang xem cái gì? Bên cạnh tiểu huyền ngọc nghiêng đầu, to mò hỏi, non nứt đồng âm khoảnh khắc lôi trở lại nam cung ly tầm mắt. Khu, khu không có gì, mau xem thi đấu. Nam cung ly ho khan một tiếng, ý bảo tiểu ra hòa nói. Chính là ta vừa mới rõ ràng thấy ngươi đang xem tỷ phu A. Tiểu huyên ngọc lầm bẩm miệng, bất mãn mà lên án. Hừ, hắn mới không phải tiểu hài tử, đừng tưởng rằng lấy lừa tiểu hài tử kỹ xảo là có thể lừa gạt đến hắn. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy, như vậy chuyên chú bị đi nàng đài, thiệt tình được chứ. Trên đài cuối cùng một tổ thí nghiệm cũng hạ màn. Kế tiếp đó là thống kê cuối cùng thăng cấp học viên. Phía dưới tiến hành đợt thứ 2 hôn chiến, lấy 30 phút làm hạn định, cuối cùng đứng ở trên đài học viên mới có thể thuận lợi tiến vào tiếp theo luân. Bạch Mi Đạo Sư lại tuyên bố một phen quy tắc, 200 danh bị gọi đến tên học viên đi lên đài. To như vậy mặt bàn, 200 danh học viên đứng ở mặt trên, vẫn cứ không hiện chen chúc. Nam Cung Ly đứng ở trong đó, cảm giác được chung quanh đầu lại đầy tầm mắt, như cũ mặt vô biểu tình lặng lặng chờ đợi thi đấu bắt đầu. Nam cung ngạo tuyết ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm nàng, trong mắt sắc bén di động, ngậm tính kế quan mang. Theo bạch mi đạo sư ra lệnh một tiếng, trong sân nháy mắt động, 200 danh học viên cho nhau từ đánh lên, hoặc top 5 top 3, hoặc hai người liên hợp, gần một sát liền có không ít học viên bị ném xuống đài, biểu thị đào thải bị loại trừ. Tương phản không người chủ động công kích Nam cung ngạo tuyết cùng với Nam cung ly, dường như bị cố tình quên đi giống nhau. Nam Cung Ngạo Tuyết cười lạnh, nhanh chóng tới gần Nam Cung Ly, từ phía sau tập kích đi lên. Nhị tỷ cẩn thận. Tiểu Huyền Ngọc kinh hô, biểu tình khẩn trương mà nhìn chằm chằm trên đài Nam Cung Ly, Ngạo Tuyết tỷ tỷ cũng thật là, luôn là cùng nhị tỷ không qua được, quá đáng, giận. Nha, Nam Cung Ngạo Tuyết chủ động khiêu chiến Nam Cung Ly, tấm tắc, một cái linh giả tam giai muốn đem một cái linh giả tứ giai đá xuống đài. Xem ra nam cung phủ hai tỉ muội bất hòa nghe đồn quả thực không giả a Mọi người hô nhỏ, vẻ mặt xem náo nhiệt biểu tình, nam cung phủ hoa tỉ muội đánh nhau, thật là làm bọn hắn chờ mong đâu Nam cung ly tốc độ như gió, ở nam cung ngạo tuyết tập đi lên một khắc, thân hình đông đưa, tránh đi nàng công kích, ngược lại một tay tìm tòi, hơi dùng một chút lực, túng hạ nam cung ngạo tuyết trên mặt lùa mỏng. Nàng nói qua, người không đáng nàng, nàng không đáng người. Cố tình này Nam cung ngạo tuyết năm lần bảy lượt phạm nàng, cũng đừng trách nàng không khách khí. T. Liên ở khăn che mặt bóc tới thời khắc đó, mọi người hốt khí, bị kia bại lộ ở trong không khí trần trụi vết sẹo cấp hung hăng mà kích thích tới rồi. Ngoa tào, quá xấu. Khó trách nàng muốn mang khăn che mặt, nguyên lai là che đợi tới. Ta đi, lão tử ảo tưởng toái diệt. Đáng giận, lừa gạt ta thuần thuần tâm, trả ta nữ thần. Mọi người kinh hô tức giận mắng, các loại châm trọc, Vũ Nhục nói buột miệng tốt ra, phía trước đối Nam cung lão tuyết có bao nhiêu trở mong nhiều thích, lúc này liền đối nàng có bao nhiêu chán ghét. Kia giữ tận vết sẹo, xấu đến khóc khuôn mặt, làm mọi người chỉ cảm thấy trong gió hỗn độn, nắt một viên pha lê tông. Trên đài lâm vào đánh nhau, chúng học viên mộ nhiên quay đầu lại, gần gũi tiếp xúc, một đám cả kinh cương ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Nam cung tuyết lấy lại tinh thần, chạy nhanh đôi tay che mặt. Thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt tràn đầy căm hận cùng sắc ý, gắt gao trừng mắt đối diện Nam Cung Ly. Ha ha, ngươi cũng thấy rồi, nếu không phải ngươi kia nữ nhân chủ động khiêu khích Nam Cung Ly, này sẽ cũng sẽ không như vậy hoàn cảnh. Lam Hạo Vũ ở một bên vui sướng khi người gặp họa mà nói. Lấy hắn trong khoảng thời gian này đối Nam Cung Ly tiếp xúc, tin tưởng nàng tuyệt không phải cố ý chọn sự hạ người, cho nên Nam Cung Nạo Tuyết, hết thể đều là gieo gió gật báo. Tư Đồ khiếu sắc mặt tâm trầm, đặt trên đầu gối tay nắm chặt thành quyền, nghe chung quanh hết đợt này đến đợt khác chế nhạo trào phúng, dường như bị người trước mặt mọi người đánh một bạc hai, không chỗ dung thân. Quá lửa gạt người, cái này xấu nữ, mệnh ta phía trước còn như vậy thưởng thức nàng. Nghĩ đến phía trước đối nàng ảo tưởng, thiếu niên nháy mắt có loại nôn mửa xúc động, quá toái diện, Xấu không phải ngươi sai, như vậy xấu còn ra tới dọa người liền mười phần sai, buồn thiếu ra tiến ngươi một đoạn đường. Ngoan ngoan về nhà nghỉ ngơi đi. Mặt khác một người thiếu niên trực tiếp thực thi hành động, từ phía sau, một chân đá thượng nam cung ngạo tuyết cái mông. Ở vào kinh hoàng trung nam cung ngạo tuyết thân thể nhóng lên, trực tiếp bị kia một chân đưa bay đi ra ngoài, phanh mà một tiếng, chúng mục nhìn trường hạ quăng ngã cái cầu gặm phân. Toàn trường cười vang, nam cung ngạo tuyết quỷ dạp trên mặt đất, cảm nhận được mọi người dừng ở chính mình trên người trào phung chế nhạo ánh mắt, cả người run rẩy biểu tình vặn vẹo dữ tợn, đáy mắt thiêu đốt điên cuồng thị huyết. Nhất ban đạo sư lăng ngữ sắc mặt cực kỳ khó coi, linh giả nhất ban chúng học viên cũng các gỏ má nóng lên, nam cung ngạo tuyết ném đến không chỉ có là nàng cá nhân mặt, cũng là bọn họ toàn bộ lớp mặt mũi. Nam cung ngạo tuyết cuối cùng bị nhân viên công tác nâng đi, thi đấu đài lần thứ hai khôi phục hôn chiến. 30 phút qua đi, hôn chiến kết thúc, 200 học viên, cuối cùng dư lại 90 người không đến. Nam cung ly bình yên thông qua thi đấu, có lẽ là mị nữ hiệu ứng, cũng có lẽ là sợ với nàng linh giả tứ dai thực lực, trừ bỏ ngay từ đầu Nam cung ngạo tuyết không biết tự lượng sức mình khiêu khích, mặt sau không một người tiến lên. Thiểu sư mội này quan quá đến cũng thật nhẹ nhàng. Luyện đan viện một sư huynh tấm tắc bảo lạ, đầy mặt hâm mộ ghen ghét, thi đấu so thành nàng như vậy, thật đúng là lần đầu tiên. Đúng vậy, đứng ở trên đài là có thể thông quan, hâm mộ chết bao nhiêu người a. Lập tức liền phải lôi đài tái, không biết tiểu sư muội thực chiến năng lực như thế nào. Ở mọi người chờ mong nóng bỏng chung, tam tổ lôi đài thiết lập, bị niệm đến tên ba vị học viên trở thành lôi đài tái tạm thời lôi đài chủ. Nhất hào lôi đài chủ linh giả tứ dai, số hai lôi đài chủ linh giả tam giai, số ba lôi đài chủ linh giả tam giai. Lôi đài chiến, mọi người nhất chờ mong kích động thời khắc. Theo sau, lại dựa theo bạch mi đạo sư phân tổ. Tiến vào vòng thứ 3 lôi đài chiến chúng học viên bị phân tới rồi riêng lôi đài khu, lôi đài tái, chính thức bắt đầu. Ta trước tới. Thiếu niên hô nhỏ, thân hình nhóng lên, lược thượng đài cao, cùng số 2 lôi đài chủ chiến đấu lên. Ta cũng tới. Số 3 lôi đài cũng thực mau gia nhập chiến đấu. Sợ với nhất hào lôi đài chủ linh giả tứ giai thực lực, phía dưới thực lực vì tam giai học viên các kiên kỵ không thôi, do dự mà muốn hay không lên đài một trận chiến. Liên ở mọi người làm tư tưởng đấu tranh khi, một đạo màu xanh lá thân ảnh lược đi lên. Mọi người hút khí, gáy mắt hiện lên kinh diễm chi sắc, đúng là đều là linh giả tứ giai Nam Cung Ly. chương 50 lại là một cái xú thí nam nhân. Ha, là Nam Cung học viên, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đi lên khiêu chiến. Thiếu niên kinh hô, vẻ mặt khâm phục, rốt cuộc đi lên đến càng sớm, nếu là khiêu chiến thành công, đại biểu cho phải bị càng nhiều người khiêu chiến. Tinh lực tiêu hao đến càng nhanh. Cùng là linh giả tứ dai, không biết rớt Nam Cung tiểu thư có không khiêu chiến thành công. Hắc, đây mới là Nam Cung phủ tiểu thư, nhìn một cái vừa rồi vị kia, ta đều tưởng phương ra. Bất quá nghe nói Nam Cung ly bị tư đổ vương quốc từ hôn, nguyên bản còn hẳn là thái tử phi đâu. Tư đổ quốc chủ mắt bị mù đi, Nam Cung ngạo tuyết cùng Nam Cung ly, là cá nhân đều nhìn ra được ai càng ưu tú hảo đi nhân gia nam cung ly chỉ là đan giả thân phận liền đủ để ngạo thị quân hùng theo nam cung ly lên đài mọi người ánh mắt thoáng chốc sáng mọi người nhìn không chấp mắt mà nhìn trong mắt tràn đầy chờ mong chi sắc vị này nam cung phủ nhị tiểu thư tuy là một giới dương nữ nhưng so chính quy đại tiểu thư nam cung ngạo tuyết muốn ưu tú nhiều hơn nữa nam cung gia chủ sùng hộ đan lão sau lưng chống lưng ngọa tảo quả thực như bước hống hống hảo đi tứ đại quốc chủ phong vân bốn điện Luyện đan viện các sư Minh, tiểu Huyền Ngọc, tư đồ kiện, ánh mắt mọi người đều chuyên chú mà dừng ở trên người nàng. Nhất Hào trên lôi đài áo tím thiếu niên đấy mắt lánh mang di động, nhìn thấy không kịp hắn cầm nam cung ly, khóe môi gợi lên như có như không phúng sắc. Linh giả tứ giai lại như thế nào, mặc dù nàng thiên phú lại ưu, thực chiến trước mặt cũng như cũng như thế, như vậy một vị thân hình đơn bạc nữ tử, hắn một ngón tay đầu là có thể giải quyết. Liền tính là đàn lão hắn lão nhân ra đích thân tới cũng không thay đổi được sự thật. Công bằng khởi kiến, bổn thiếu ra chủ động làm người hài chiêu. Áo tím thiếu niên khí thế kiêu ngạo nói. Phía dưới mọi người hồn ào, thổn thức một mảnh. Cảm ơn. Nam cung ly câu môi, nhàn nhạt mà phun ra hai chữ, dứt lời, cả người lược đi ra ngoài, quyền phong quét ra, hung hăng hạt rẻ ở hắn bụng Thiếu niên đau đến co rút, hoàn toàn không có dự đoán được nàng sẽ bỗng nhiên xuất kích. Không đợi hắn từ đau đớn trung hoán quá thần, Nam cung Ly lại là một chân, đem hắn hung hăng mà đá xuống đài. Động tác sạch sẽ lưu loát, tấn hiện nữ tử hiên ngang, xem đến dưới đài mọi người hoan hô vỗ tay, tràn đầy thưởng thức kích động. Này nhất chiêu quả thực quá soái. Hừ, làm ngươi khinh thường nhị tỷ, đá chết ngươi. Tiểu Huyền Ngọc dĩu môi, vẻ mặt ngạo kiều khoe khoang. Tứ đại quốc chủ đấy mắt đều là hiện lên một đạo lượng sắc, nha đầu này, vững vàng trấn định. Ra tay mau tàn nhẫn chuẩn, sắc thật không tồi. Nhất hào lôi đài khu mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trần chừ không dám lên đài. Sợ cái điểu, nàng vừa mới bất quá là vận khí tốt, ta tới. Một người dáng người cường tráng, tráng đến cùng bức tường dường như học viên bỏ lên trên đài cao, vẻ mặt khí thế, mạnh mẽ hoài phòng. Một đối lập, càng có vẻ nam cung ly thân hình nhỏ xinh, mọi người thậm chí hoài nghi, thiếu niên một phen là có thể đem nàng nhắc tới tới. Như vậy tráng, chỉ sợ hai cái nam cung ly đều đẩy bất động đi. Phụt, ta như thế nào cảm giác thiếu niên nhẹ nhàng nhẽo, là có thể đem nàng cấp bóc chết. Các ngươi cũng đừng quên, nam cung ly là linh giả tứ dai. Thì tính sao, đây là thực chiến, thực chiến bằng không đơn giản là linh lực cấp bậc, còn có thực chiến kỹ xảo cùng với tự thân tố chứa. Cường tráng thiếu niên vẻ mặt khoe khoang mà nhìn nam cung ly, còn cố ý đôi tay chống nạnh, tấn hiện này cường tráng cường tráng đối diện nam cung ly khỏe miệng hơi chịu hắn cho rằng hắn là gấu mù a đa tạ lúc này đây không đợi nam cung ly xuất kích thân hình cường tráng thiếu niên chủ động vọt lại đây một chút cũng không chú ý cái gì thần sĩ phong độ theo thiếu niên phát lại đây động tác nam cung ly chỉ cảm thấy một cổ áp bách tính hơi thở ép tới thiếu niên hai tay mở ra cơ hồ khống chế lôi đài hơn phân nửa không gian đại đại giảm bớt nàng hoạt động phạm vi loại người này Cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi. Nam cung ly vẻ mặt hát tuyến, không nghĩ phun tào. Ở thiếu niên bước lại đây thời điểm, thân thể mềm mại chợt lóe, tự cánh tay hắn hạ chùi qua đi. Cường tráng thiếu niên thực mau lại xoay người, hỗn loạn linh khí sắc bén trưởng phong hướng tới Nam cung ly ngực đánh rút lại. Sắc, tiểu tử này tuyệt đối buôn chiếm tiện nghi đi. Phía dưới thiếu niên chừng đến hai mắt đăm đâm, mọi người theo bản năng hút khí, trái tim nhắc tới cổ họng. Khẩn Trương mà nhìn, kế tiếp một màn. kia phá không mà đi quyền phong hỗn loạn sắc bén khí thế, làm người vừa thấy liền nhịn không được kinh hãi, sinh ra một cổ sợ hãi tâm lý. Nhị tỷ cẩn thận. Tiểu Huyên Ngọc Khẩn Trương đến tự trên chỗ ngồi đứng lên, hắc mã não lập lòe sáng ngời mắt to tụ mãn lo lắng chi sắc. Trên xe lăn tư đồ kiệt ánh mắt u ám, mắt lam xẹt qua một sợi sắc bén, cả người tán nhàn nhạt hàn khí. Tiểu sư muội sẽ không có việc gì đi. Luyện đan viện một người sư huynh lẩm bẩm, đứng ngồi không yên. Khách quý Tịch thượng, Nam cung Liệt thân thể căng chặt, đồng dạng đẩy mặt Khẩn Trương mà nhìn. Toàn bộ trường hợp lâm vào quá mức yên lặng chung. Liên ở mọi người Khẩn Trương kia quyền hay không sẽ rơi xuống Nam cung ly trên người khi, lại thấy thân thể của nàng lấy cực kỳ yêu cầu cao độ tư thế ngựa ra sau, một tiếng thê lương tiêu thảm thiết vang lên, đánh vỡ hiện trường yên lặng. Nguyên bản vẻ mặt phân thắng, tự tin nạo khí cường tráng thiếu niên lúc này đau đến đầy mặt gân xanh, sắc mặt bạo hồng như máu, giữ tận vật mèo. mọi người tầm mắt hạ gì, vừa lúc bắt giữ đến Nam Cung Ly đặt chân chỗ, đúng là nam nhân nhất yêu ớt bộ vị. ở đây sở hữu Nam Tử chứng đau, chỉ cảm thấy vèo vèo hàn khí tự lòng bàn chân thoáng khởi. đa tạ. Nam Cung Ly đọc từng chữ, lại là một chân đá thượng Nam Tử nửa cung thân thể, vang mà một tiếng, Nam Tử ngã văng ra ngoài, toàn bộ thi đấu đài chấn thượng chấn động còn có khương phục cứ việc thượng Lại giải quyết xong rồi một cái, Nam Cung ly ánh mắt nhìn quét nhất hào lôi đại khu, khí phách nói. Xem ra này tiểu cầu gai muốn hoàn toàn bạo phát. Lam Hạ Vũ diễn ngược nói, trong mắt lập lệ liệp báo giống nhau con mang. Sắc thật có chút cuồng bất quá nàng có thực lực này. Tuyết vô ưu nhật nhạt cười, màu bạc con ngươi rực rỡ lung linh, nói được phong đạm vấn khinh. Không biết tư đồ huynh trong lòng có cái gì cảm xúc. Nam Diệp phong câu môi, Ánh mắt dừng ở tư đồ khiếu trên người, lại thấy tâm tư của hắn tất cả đều dừng ở trên đài, tựa hồ căn bản là không có nghe được hắn nói gì đó, không khỏi nhún nhún vai, xem ra không cần hỏi. Nhất hào lôi đại khu chúng người dự thi một đám sắc mặt đỏ lên, bị nữ nhân này như thế cuồng ngạo kiêu ngạo khí thế cấp hung hăng mà kích thích tới rồi. Ta cũng không tin, chúng ta lớn như vậy một đám nam nhân, còn không đối phó được nàng một nữ nhân. Không sai, như thế kiêu ngạo đoàn người nhất định phải diệt diệt nàng khí thế. Bị nam cung ly một cổ động, chúng người dự thi cùng ăn hỏa dược dường như, một đám cuồng bạo vô cùng. Trên lôi đài nam cung ly chuyên chọn bọn họ nhược điểm đặt chân, một chân, một chân, vẫn là một chân. Dưới đài mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong lòng mồ hôi lạnh thẳng tích, nữ nhân này, quá bưu hãn, một lần hai lần cũng liền thôi, nhiều lần như vậy, chẳng lẽ còn đã thượng nghiện. Lại xem dưới lôi đài phương, kia một đám không lưng che lại yếu ớt bộ vị thiếu niên, mọi người trong lòng bi ai. 15 phút không đến, Nam Cung ly thủ lôi thành công, trở thành nhất hào lôi đài cuối cùng lôi đài chủ. Số 2, số 3 lôi đài chiến như cũ, ở sở hưu nữ tử sùng bái, Nam tử hoảng sợ trong ánh mắt, Nam Cung ly đi xuống đài đi, chỉ chờ cuối cùng quyết chiến. Biểu hiện đến không tồi, tư đổ kiệt cười nhạt màu lam giống như một hông hồ nước mắt tràn đầy sùng nịch vui mừng. Nam cung ly gật gật đầu, ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Tiểu sư mội một chân nổi danh, chỉ sợ về sau nam sinh nhìn thấy người đều phải đường vòng mà đi. Phía trước một người sư minh xoay đầu, treo gẹo nói. Phải không, bao gồm sư huynh ngươi. Nam cung ly khỏe môi nhẹ cong, ánh mắt tràn ngập diễn ngượng. Khu khu, chúng ta quan hệ tốt như vậy, sư muội khẳng định sẽ dưới chân lưu tình. Thiếu niên ho khan. Thực mau liền phải tiến vào quyết chiến. Tiểu sư muội cố lên, tranh thủ đoạt giải quán quân, vì ta luyện đan viện làm vẻ vang. Ta tận lực. Nam Cung Ly mỉm cười, cũng không có đem nói toàn. Ngọc Nhi cũng biết trong khoảng thời gian này ngươi hạo ca ca đi đâu vậy. Nam Cung Ly quay đầu đi, nhìn tiểu huyền Ngọc hỏi, từ học viện khảo hạch ngày đó lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua, toàn bộ liền cùng hư không tiêu thất giống nhau. Không biết, Ngọc Nhi thật lâu chưa thấy qua hắn. Nam Cung Huyền Ngọc lắc đầu. Hảo ca ca lại không thích cùng hắn cùng nhau, vẫn là đi theo nhị tỷ hảo. 15 phút lúc sau, số 2, số 3 lôi đài tái cũng rốt cuộc hạ màn, đều là hai gã linh giả tứ dai lấy được cuối cùng lôi đài chủ. Phía dưới, tiến vào lần này tân sinh tái cuối cùng trận chung kết, nhất hào lôi đài chủ Nam Cung ly đối chiến số 2 lôi đài chủ cây rừng tử. Bạch mi đạo sư nói, dưới đài bùng nổ một trận cùng hô. Mọi người xôi trào nhảy nhót, kích động không thôi rốt cuộc yếu quyết tái. Nam Cung Ly, cây rừng tử, đều là một bộ thanh ý đi Nam Cung Ly tuyệt mỹ tinh xảo, cây rừng tử soái khí cao lớn, đồng dạng, hai người đều thực lãnh. Lâm Công Tử hảo Soái thật ngầu, nhất định sẽ đánh bại Nam Cung ngạo tuyết. Nghe nói Lâm Công Tử là đông thịnh đế quốc Lâm ra hoàn toàn xứng đáng người thừa kế. Năm nay cũng mới 15 tuổi, thực lực đã đạt tới linh giả tứ giai đình. Cũng không phải là... Nghe nói lâm đại gia chủ đã bắt đầu giúp hắn tìm kiếm thê tử tri tuyển, nếu là có thể gả cho hắn, chính là lâm gia đời kế tiếp đường gia chủ mẫu. Nam tử ánh mắt hú lánh, như điều khắc ngũ quan lớn lên gần như hoàn mỹ, toàn thân tán lạnh hơi thở, từ lên đài đến bây giờ, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua nam cung ly nhìn về phía mặt sau hư không, căn bản là không có đem nàng đặt ở trong mắt, kia toàn thân khí độ, ngạo nghệ tự tin, cho người ta một loại không thể bỏ qua tồn tại cảm. Nam cung ly bĩu môi, lại là một cái xú thí nam nhân. Theo bạch mi đạo sư một tiếng bắt đầu, đối diện nam tử như cũ lù lù bất động. Nam cung ly mày đẹp hơi cho, đáy mắt hiện lên một sợi không mừng, thực hiển nhiên, đối diện nam nhân, căn bản không đem nàng đương đối thủ, à, đủ ngạo, cũng đủ ngu xuẩn. Đương nhiên, nam cung ly phấn môi nhẹ nhấp, trong mắt hiện lên một sợi trò đùa dai, ý niệm thúc dục một cổ sáng quắc hỏa thế bỗng nhiên nhào hướng thiếu niên. Đối diện cây rừng tử kinh hãi, thân thể khó khăn lắm lui về phía sau, vừa mới kia một thân lãnh ngạo dáng người tức khắc trở nên chật vật không thôi, xem đến dưới đài mọi người ồ lên cười to, càng nhiều người trách cư nam cung ly đột nhiên một tay cấp kinh diễm tới rồi. Đáng giận. Cây rừng tử buồn bực, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, hướng tới đối diện nam cung ly công kích lại đây. Nam cung ly hừ lạnh, rốt cuộc phá công sao, thân hình liền lóe mạnh mẽ nhanh nhẹn. Không cho cây rừng tử nửa điểm gần người cơ hội. Cây rừng tử mày kiếm hơi hợp lại, trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt rốt cuộc không hề còi khinh khinh thường. Nữ nhân này, không nghĩ tới thật là có mấy lần, theo sau ánh mắt sắc bén lên, bắt đầu nghiêm túc đối đãi lên. Hai người ngươi công ta lóe, có qua có lại, ràng co thật lâu sau. Đồng nhiên, nam cung ly hướng tới cây rừng tử phương hướng thẳng ép tới, rất có một bộ không sợ chết tư thế. Đôi rừng tử trong mắt hiện lên vui mừng, khóe môi ngậm nhàn nhạt độ cùng, chờ chính là này một giây. Ngưng tụ ra sức một kích lòng bàn tay hướng tới Nam Cung Ly ngực nhanh chóng chụp đi, không khí xé rách, khí thế hoảng sợ. Không tốt. Dưới này mọi người kinh hô, Luyện Đan viện các sư huynh đại kinh thất sắc, vẻ mặt sợ hãi. Ly Nhi. Nam Cung Liệt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tăng thương mắt hổ lộ ra lo lắng khẩn trương. Trên chỗ ngồi Tiểu Huyền Ngọc sợ hãi mà bưng kín hai mắt. Ngay cả trên xe lăn tư đồ kiệt cũng không khỏi siết chặt quyền. Mọi người tâm nhắc tới cổ họng, một đám ruôi trường cổ, ánh mắt trừng đến lao đại, e sợ cho sai mất kế tiếp một màn. Vẫn luôn mặt không đổi sắc viện trưởng đại nhân hiếp mắt, điều chỉnh một chút tư thế, đáy mắt ánh sao lực động. chương 51 tranh đoạt nha đầu làm con dâu. Gần. Cây rừng tử chém ra khí thế lập tức liền phải công thượng Nam Cung Ly, mọi người thậm chí tự động náo bổ Nam Cung Ly bị hắn đánh trúng thân thể bay ngược đi ra ngoài bộ dáng. Lại thấy Nam Cung Ly tinh xảo hoạt nộn khuôn mặt nhỏ đống nhiên chán ra một đóa sáng lạ cười, linh động thủy mắt chớp động rảo hoạt qua mang, trong nháy mắt kia mỹ lệ quang hoa hung hăng vọt đến, cây rừng từ mắt, kia thanh lệ trung lộ ra vô hạn mị hoặc thần vận, lệnh người nhịn không được vì này hoa mắt say mê. Liên ở mọi người khó hiểu nháy mắt, Nam Cung Ly thân thể thẳng tắp triều mặt sau ngã xuống. Một quyền đánh trống không cây rừng tử kinh ngạc đương trường. Màu nâu lánh mắt hiện lên mê mang, khó hiểu mà nhìn nữ nhân này. Lại thấy nam cung ly thân thể cơ hồ sắp chấm đất ngáy mắt, lại là một cái yêu cầu cao độ xoay người, chân phải thuần thục đá ra, thẳng đánh nam tử yếu ớt. Một tiếng teo rên, cây rừng tử đau đến sắc mặt đỏ bừng, sắc mặt giữ tợn thống khổ, vặn vẹo mà trừng mắt cái này đáng giận nữ nhân. Phía dưới chúng gia chủ cùng hãn, vì lâm gia truyền thừa tiếp đại khám yêu. Trong sân người xem lại một lần kiến thức đến nam cung ly kia khủng bố kinh người một chân, lại một lần đổi mới nàng ở bọn họ trong lòng lớn tượng. Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. Hung tàn, quá hung tàn. Quả thực đem người hướng chết đá, nữ nhân này, không cần quá lợi hại. Ha ha, đoạn tuyệt đường lui lại sông ra, hậu sinh khả hủy A. mỗ lao giả ngồi ở thính phòng một ngộ, một tay vô dầu, ánh mắt trước động điểm điểm ánh sao. Ha ha, nha đầu này. Quả nhiên không tồi à, thực lực, thiên phú, cơ chí kiêm cụ, như thế xuất sắc chi nữ, khó trách chịu nam cung gia chủ sủng hộ. Lam vực quốc quốc chủ xem đến hưng phấn liên tục, trong mắt lập lệ thưởng thức sung sướng. Không được, như vậy ưu tú nữ tử, đến chạy nhanh làm cho bọn họ ra bảo bối nhi tử cưới về nhà mới được. Chẳng nhưng có được một thân xuất sắc linh giả tu vi, vẫn là đàn lão coi trọng đồ đệ. Núi tuyết quốc quốc chủ hiếp mắt, trong mắt đồng dạng thiêu đốt của nhiệt. Như vậy một vị thanh tuyệt không tục nữ tử, hẳn là sẽ phù hợp nhà hắn tiểu tử khẩu vị đi. Trước nói hảo, các ngươi cũng không nên cùng ta đoạn, nhà đầu này là ta trước nhìn chúng, cùng ta nhi tử lại thích hợp bất quá. Nam Diệp Quốc chủ cũng tới xem náo nhiệt. Đại gia giống như đã quên một chút, nàng cùng ta khiếu nhi từ nhỏ liền có hú nước Tư đổ Quốc chủ tư đổ lanh nói. Một câu nói ra, bên cạnh vài vị Quốc chủ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tập thể cười to. Này cười, nháy mắt đem chung quanh chúng ra chủ cùng với trên đài Nam Cung ly ánh mắt hấp dẫn lại đây. Ngay cả Nam Cung liệt cũng không khỏi hết mắt, hướng tới bên kia nhìn qua đi. Khu khu, không có việc gì, đại gia tiếp tục. Lam vực quốc chủ xua xua tay, ý bảo mọi người tiếp tục. Mọi người lực chú ý lần thứ hai rơi xuống trên đài. Kế tiếp đó là tiếp theo vị khiêu chiến. Thiếu niên ánh mắt lạnh lùng, phản phất rắn độc giống nhau nhìn chầm chầm đối diện Nam Cung ly. Ánh mắt kia bên trong biểu lộ sắc bén độc ác, làm nàng không khỏi đánh cái dùng mình. Này đều người nào à, một cái hở hững không đem người đặt ở trong mắt, một cái âm lánh nơi trốn tràn ngập tính kế. Nam cung ly bĩu môi, chiến đi, đánh xong hảo sớm chút nghỉ ngơi. Bạch mi đạo sư một tiếng bắt đầu, hai bên nhanh chóng động, đồng thời hướng tới đối phương công kích mà đi. Nam cung ly tốc độ như cũ chiếm thượng phòng, thực mau công hướng đối phương hạ bản. Thiếu niên cả người lộ ra một cổ âm lánh hơi thở, để sát vào, nam cung ly tựa hồ còn nghe thấy được một cổ như có như không hương vị. Tinh thần hơi hoảng, động tác cũng chậm một phách. Trên chỗ ngồi tư đồ kiệt nhíu mày đáy mắt xẹt qua một sợi sắt bén. Đúng lúc này, thiếu niên lòng bàn tay hung hang phách về phía nam cung ly giữa lưng. Mạnh mẽ dưới, nam cung ly thân thể về phía trước khuynh đi, phúc mà một tiếng, một búng máu thủy phun tới. Ly Nhi Nam cung liệt kinh sợ, ngai tí tận nước, soát địa tự chỗ ngồi đứng lên. Nhị tỷ, tiểu huyền ngọc đau hô, hai tròng mắt ngập nước, lã chả chứ khóc. Trên chỗ ngồi tư đồ kiệt ánh mắt lạnh băng đến phảng phất đến từ địa ngục phòng, nhìn về phía trên đài thiếu niên ánh mắt rục muốn giết người. Tiểu sư muội, tiểu sư muội, luyện đan viện các sư huynh kinh hô, một đám soát soát tự chỗ ngồi đứng lên, lam hạ vũ đám người cũng đồng dạng vẻ mặt khẩn trương mà nhìn, trong mắt lộ ra mở mịt Nàng tốc độ nguyên bản thực mau, vừa mới vô duyên vô cớ như thế nào đột nhiên ngừng lại. Nếu không phải vừa mới kia dừng lại lưu, căn bản sẽ không bị thiếu niên đánh trúng. Nàng cung ly một tay chống đất, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, lực truyền đến buồn đau. Nhưng mà, nay hết thảy đều không đủ để phân đi nàng nội tâm phẫn nộ cùng băng hàn. Liên tính bị người nhất kiếm đâm trúng ngực, nàng cũng sẽ thản nhiên tiếp thu, nhưng trước mắt, nàng lại là gặp người này ám toán. Trên đài bạch mi đạo sư chính đến ngược, ấm lành thiếu niên khoe môi câu lấy khoe khoang may mắn, liền ở mọi người cho rằng nam cung ly đã thua trận thi đấu này khi, lại thấy nàng cường chống tự trên mặt đất đứng lên. Tinh xảo dung nhan tuyệt sắc huynh thành, khoe môi kia một mặt đỏ tươi có vẻ đặc biệt chói mắt, kia thanh triệt thủy mắt phúc mãn băng sương ngón tay ở khoe môi nhẹ nhàng một sát, lao đi vết máu, lược hiện tái nhợt mặt đống nhiên chán ra một mặt sâu thẳm lạnh leo cười. Làm ở đây mọi người không khỏi đánh cái dùng mình. Nàng đây là muốn làm cái gì? Đều thương thành như vậy, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục? Ta như thế nào có loại điểm xấu dự cảm? Dưới đài người xem hô nhỏ, đầy mặt kinh ngạc khó hiểu, hà tất đâu, bất quá một hồi thi đấu, một nữ hài tử, làm gì một hai phải đi đua đệ nhất, trên thực tế, có thể bước lên đệ nhị vị trí, đã cũng đủ làm người hâm mộ ghen ghét. Tướng mạo âm lánh thiếu niên hiếp mắt, không có dự đoán được nữ nhân này còn muốn kiên trì. Thu giáo, kế tiếp bổn tiểu thư muốn trả lại người một phần đại lễ. Nam cung ly cười lạnh, ý niệm đống nhiên thúc dục, chỉ gian nhảy ra ngọn lửa, ánh lửa lay động, bị nàng ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, rơi xuống thiếu niên đỉnh đầu. Thiên lạc, nàng nên không phải muốn giết người đi. Nữ nhân này cũng quá hung tàn, thắng bại là binh ra chuyện thường, nàng như thế tùy hứng ngang ngược, quả thực có nhục ta đông khải phong cách học tập. Chúng mục nhìn trừng hạ giết người phóng hỏa, còn có hay không quảng. Xôn sao. Toàn trường ổ lên. Toàn bộ trường hợp sấm dậy. Mọi người xoát xoát đứng lên, lòng đầy căm phẫn mà trừng mắt trên đài nam cung ly. Quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, quá không quý củ. Tứ đại quốc chủ như mày, hoàn toàn không có dự đoán được nàng sẽ hành sự như thế lô mãng. Dương tay. Viện trưởng đại nhân đe dọa. Nhưng mà, ngọn lửa một dính lên thiếu niên đầu tóc. Liền một phát không thể vãn hồi, giống như hỏa tinh bắn nhập chảo dầu, ngáy mắt thành liệu châm chi thế. Thiếu niên khủng hoảng, tức muốn hụt máu, bất quá một sát, kia một đầu mạc phát bị thiêu đốt đến sạch sẽ, lộ ra chủi lùi đỉnh đầu, trong không khí phiêu tán một tia tiêu sú, phản phất trào phúng hắn gieo gió gật bão. Đây là còn cho ngươi, lần sau còn dám ám toán buồn tiểu thư, liền không phải thiêu tóc đơn giản như vậy. Nam cung ly lạnh lùng mà tà hắn liếc mắt một cái. Từ trong lô mũi phát ra một tiếng hư lệnh, nàng muốn hắn mệnh, căn bản không cần phải dùng ra âm thầm hạ dược loại này ti tiện thủ đoạn. Hắn nếu tưởng cùng nàng so hạ dược bản lĩnh, tuy thời vui phục bồi, đang lo thông thiên tháp nổi mấy vị tân dược không ai luyện tập đâu. Cái gì? Ám toán. Thiếu niên hô nhỏ. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, vừa mới còn phẫn nộ bất mãn, hận không thể tập thể công kích xem chúng, lúc này hướng gió đảo ngược, tập thể thiên hướng nam cung ly bên này. Ta đi, khó trách nam cung tiểu thư như thế tâm tàn nhẫn, nguyên lai like là bị tinh kế. Ta nói nàng động tác như thế nào đột nhiên ngừng một phách, kia tiểu tử rốt cuộc hạ cái gì tay chân A. Thật đê tiện, đánh không thắng liền ra ám chiêu, mất mặt. Mất hết chúng ta nam nhân thể diện. Nam cung học viên sắc thật chỉ là thiêu tóc của hắn, các ngươi xem hắn quần áo, thế nhưng một chút việc đều không có. Hảo tinh chuẩn lực không chế, không hổ là đan lao đồ đệ. Nam cung ly đứng ở trên đài, đem mọi người phản ứng thu hết đáy mắt, khóe môi câu lấy châm trọc cười. Quân chúng, vĩnh viễn đều là hướng gió đảo đến nhanh nhất một phương. Bọn họ trong mắt, chỉ xem tới được biểu tượng, có đôi khi có thể khen ngươi khen trời cao, có đôi khi, một người một ngụm nước bọt tim lại có thể đem người chết đuối. Vừa mới còn đối nàng trào phúng các loại phẫn nộ bất mãn, hiện giờ lại hướng gió phản chiến, công kích một người khác. Thiếu niên chịu không nổi mọi người tập thể công kích, hai tay ôm đầu, hướng tới dưới đài chạy trốn mà đi. Ha ha, hiện tại, ta tuyên bố, lần này tân sinh tái, học viên Nam Cung Ly mãi hoàn toàn xứng đáng khôi giả. Bạch Mi Đạo Sư ánh mắt nhìn quét toàn trường, nói năng có khí phách. Và anh, toàn trường nổ vang, hoan hô từng trận, bộc phát gia đình thai nhức cốc dít gào, vỗ tay sấm dậy, cùng nhau vì Nam Cung Ly chúc mừng. Như vậy một cái kết cục, Đúng là dự kiến bên trong, lại tại dự kiến ở ngoài, Nam Cung Linh Mai đàn lão đồ đệ, lại có linh giả tứ dai thực lực bản thân, có thể lấy được cuối cùng thành công, một chút cũng không kỳ quái, nhất lệnh chúng nhân ngoại ý muốn vẫn là nàng cuối cùng một tay. Tấm tắc, lửa đốt tóc, quá bưu hãn. Chờ một chút, Bồn Vương có nói mấy câu muốn nói. Liên ở Bạch Mi Đạo Sư chuẩn bị lời kết thúc, sau đó tuyên bố thi đấu kết thúc khi, tư đổ quốc chủ tư đổ lành đứng lên. Một bộ thâm sắc tơ vàng theo biên thường phục hướng tới tái đài đã đi tới. Dưới đài mọi người vẻ mặt tò mò chi sắc, cũng không biết được thân phận của hắn, chỉ là cảm thấy vị này đại thúc khí độ bất phàm, toàn thân tán tôn quý khí chất Là tư đồ quốc chủ. Chúng gia chủ đấy mắt hiện lên ngoài ý muốn, tò mò tư đồ lánh đi lên sẽ có nói cái gì muốn nói. Là ngươi phụ hoàng, nên sẽ không đi lên cho ngươi vãn hổi kia cọc hôn sự đi. Lam hạo vũ bả vai nhẹ nhàng mà chạm vào hạ tư đồ khiếu, treo kẹo nói. Bên cạnh nam diệp phong cùng với tuyết vô ưu cũng nhìn qua đi, tư đồ khiếu như mày, bất mãn mà trứng mắt nhìn lam hạo vũ liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi hồng nghi, không biết nhà mình phụ hoàng rốt cuộc muốn làm gì. Trên đài nam cung ly nhàn nhạt mà quét đi lên tới tư đồ lánh liếc mắt một cái, cũng không tiến lên thân cận. Kẻ hèn mãi tư đồ vương quốc quốc chủ tư đồ lánh, tại đây. Có nói mấy câu muốn làm cho mọi người mặt, hướng một vị lao bằng hưu tạ lỗi Tư đổ lanh ánh mắt nhìn quét toàn trường, ngựa khí nhẹ nhàng châm chạm, thái độ thành khẩn, thoạt nhìn cực có thanh ý. Dứt lời, toàn trường sấm dậy, mọi người tức khắc không bình tĩnh. Than bùn, người này thế nhưng là thiên nguyên đại lục 12 đại vương quốc chi nhất tư đổ quốc quốc chủ, tư đổ quốc vạn người phía trên tồn tại A. Cùng là đến từ tư đồ quốc những cái đó học viên kích động, một đám phấn khởi vô cùng. Như vậy cao cao tại thượng đại nhân vật, bọn họ nơi nào có cơ hội nhìn thấy à, hiện tại thế nhưng làm cho bọn họ mặt, phải hướng người tạ lỗi. Mọi người điên cuồng chỉ cảm thấy kích thích vô cùng. Nam Cung Ly nhướng mày, đối người nam nhân này cũng không có cái gì hảo cảm, cũng không tâm nghe hắn nói cái gì tạ lỗi nói, do dự mà muốn hay không hiện tại liền xuống đài loay người. Nam Cung minh về bọn nhỏ hôn sự, ta phải hướng ngươi nói tiếng xin lỗi bất quá ly nhi đứa nhỏ này tuyệt đối là ta tư đồ quốc duy nhất thái tử phi tư đồ lanh ánh mắt đầu hướng khách quý tịch thượng nam cung liệt thái độ khách khi nói cuối cùng lại cực kỳ kiên định mà bảo đảm trên đài nam cung ly dùng tay đào đào lỗ thay còn tưởng rằng chính mình nghe lầm này lao nam nhân hắn có biết hay không chính mình đang nói cái gì toàn bộ hiện trường đều sôi trào lên tư đồ quốc chủ nói muốn lập nam cung ly vì thái tử phi a quốc chủ khả năng quên mất Nhà của chúng ta ly Nhi đã bị ngài tự mình đính hôn cho tiểu vương ra, hơn nữa hiện đã thành hôn, nàng hiện tại, đã là ngài trên danh nghĩa con dâu, chẳng lẽ bệ hạ còn có làm nàng nhị gả tính toán. Trên chỗ ngồi nam cung liền ngoác môi, mắt hổ ánh sao lực động, cả người không giận mà huy, toàn thân tản ra lệnh người không thể bỏ qua khí độ, nhìn tư đồ lãnh, nhàn nhạt nói. Trên đài nam cung ly càng là cười đến vẻ mặt châm trọng, cuối cùng nhận rõ vị này hiện thực. Nàng từng là phế xài thời điểm, một chân đá văng ra, chờ đến nàng quang mang nở rộ, biểu hiện ra thiên tư khi, lại không biết xấu hổ mà tìm tới tới, à, hắn tư đổ lãnh, thật cho rằng sở hữu sự đều vây quanh hắn một người chuyển. chương 52 chỉ cần nàng một người, đủ để toàn trương ổ lên, bị nam cung liệt trong miệng tin tức cấp lôi tới rồi. Vì thế, ý tứ này chính là nói, nam cung ly nguyên bản hẳn là tư đồ quốc thái tử phi tri tuyển. Kết quả bị từ hôn, tài gia cấp khác hoàng tử, hiện tại quốc chủ đại nhân đổi ý, muốn cho nàng gà cùng thái tử, trở thành tư đồ quốc thái tử phi. Mọi người kích thích đến trận mắt há hốc mồm, quả thực không cách nào hình dung lúc này tâm tình. Trang hạ thiếu nữ tắc hâm mộ ghen ghét, hận không thể có thể thay thế được nam cung ly, ngồi trên thái tử phi chi vị. Cái kia đại biểu cho vô thượng quyền lợi vị trí, cái kia tràn ngập vinh quang thân phận, nóc tử mới có thể cự tuyệt đi. Ba vị quốc chủ cả kinh, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem xem, lẫn nhau sợ tới mức không nhẹ, vì thế, bọn họ nhìn chúng nam cung nha đầu, kỳ thật đã gả cho tư đồ lãnh nào đó nhi tử. Lam Hạ vũ mấy người cứng lại, thế nhưng thật bị bọn họ đoán đúng rồi, này tư đồ quốc chủ, thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt ý đồ vãn hồi tư đồ khiếu cùng nam cung ly chi gian hôn sự, nhìn ra được thành ý cũng đủ đại, chính là, như vậy thật sự được chứ. Giống như ở đây không đơn giản toàn trường sở hữu người xem, cũng không riêng tư đồ khiếu, còn có hắn một cái khác nhi tử tư đồ kiệt hảo đi, hơn nữa theo đáng tin cậy tin tức, tư đồ kiệt cùng nam cung ly chi gian, giống như đã là phu thê quan hệ. Giờ khắc này, bọn họ thiệt tình có điểm không hiểu được, liền tính tư đồ kiệt lại vô dụng, cũng là con hắn, vì một cái nhi tử, thương tổn một cái khác nhi tử, được chứ? Tư đồ khiếu ở nghe được phụ hoàng nói nữ nhân kia là hắn duy nhất thái tử phi khi, hắn thế nhưng kỳ tích không có nửa phần phản kháng ý niệm, thậm chí một chút cũng không bài xích. Trên xe lăn tư đồ kiệt sắc mặt trầm đến không thể lại trầm, băng la mắt không biết khi nào nhiễm một tầng xương đen, đặc sệt đến tựa muốn tích ra mặt tới, quanh thân hàng khí bốn phía, làm ngồi ở hắn bên cạnh tiểu huyền ngọc không khỏi đánh cái dùng mình, kinh ngạc mà nhìn đống nhiên trở nên thập phần đáng sợ tỷ phu. nay có khó gì kiệt nhi hai chân tàn tật, hành động không tiện, cùng ly nhi chi dàn phu thê quan hệ, vốn dĩ liền có hữu danh vô thật, giải trừ có thể. Tư đồ lanh không để bụng mà nói, căn bản là không coi trọng kia tầng hư danh, ở hắn mà nói, chỉ có ích lợi mới là quan trọng nhất, cái gì cũng so bất quá nam cung ly gả cho tư đồ khiếu, trở thành tư đồ quốc thái tử phi tới quan trọng. Và anh, toàn trường ngoanh động đều nói hổ độc không thực tử, này tư đồ quốc chủ, Thế nhưng trước mặt mọi người hủy đi nhà mình nhi tử đài, hắn trong miệng cái kia kiệt nhi, còn không phải là phế vương tư đồ kiệt sao, nghe nói hai chân tàn thở, nại phế xài chi thân, lúc này còn bị chỉ ra không thể người đi được nói. Kích thích, đủ kích thích. Chỗ ngồi thượng tư đồ kiệt ánh mắt lại trầm một phân, đáy mắt hàn băng đông lạnh triệt, lệ khí di động, quanh thân giao động một loại huyền ảo giao động, giống bị buộc chặt dã thu dục tránh thoát mà ra. Tư đổ lánh nói phòng bà hai lạng giống nhau thổi quét hắn nội tâm, làm hắn cả người ở vào một loại bùng nổ bên cạnh. Ai nói chúng ta hữu danh vô thật, ở người trong mắt, tiểu vương gia có lẽ so ra kém tư đồ khiếu, nhưng ở ta trong mắt, hắn chính là phu quân của ta, một trăm thái tử cũng không bằng, chúng ta là phu thê quan hệ, liền tính ngài là một quốc gia chi chủ cũng không quyền can thiệp. Nam Cung Ly hít mắt, nói năng có khí phách, Thanh Thúy Dê nghe tiếng nói ở toàn bộ trường hợp nổ vang. Nếu một hai phải tuyển một người làm nàng phu quân, nàng tinh nguyện, vĩnh viễn đều là tư đồ kiệt, hắn có lẽ không phải khỏe mạnh nhất, nhưng hắn lại là nhất hợp nàng tâm ý. Ít nhất trước mắt xem ra, không có người so với hắn càng thích hợp chính mình. Mọi người hút khí, ánh mắt kính sợ mà nhìn về phía nam cung ly, nữ nhân này, là gan đủ đại a. Rõ như ban ngày dưới ngôn chính mình cùng tiểu vương gia co phu thê chi thật cũng liền thôi, còn dám trước mặt mọi người phản bác tư đồ quốc chủ, châm trọc thái tử điện hạ, nàng chẳng lẽ không biết, một câu trọc giận tư đồ quốc chủ, là sẽ rơi đầu sao? Nga, đúng rồi, nàng sau lưng còn có nam cung gia chủ cùng với đan lao chống lưng, có này hai tôn đại thần ở, giống như thật sự có kiêu ngạo lớn mật tiền vốn. Trên xe lăn tư đồ kiệt chấn động, u ám thâm trầm đôi mắt dần dần đạm khai, Nàng lời nói giống như một tia nắng mặt trời, phá tan sương mù, chiếu sáng lên hắn hoang vu nội tâm, ở hắn nội tâm hắc ám nhất thời điểm, cường thế xâm nhập như thế sáng ngời, lóa mắt mà tồn tại. Nhìn trên đài ánh mắt kiên định, chân thật đáng tin tiểu nữ nhân, tư đồ kiệt cả người âm hàn đống nhiên tan đi, khóe môi gợi lên nhợt nhạt cười, băng lam mắt thật sâu mà nhìn, trong lòng tràn đầy một tia nhàn nhạt ngọt ngào. Chỉ cần nàng một người, đủ để... Trên đài Nam Cung Ly cũng vừa lúc nhìn lại đây, thấy nam nhân vẻ mặt nhẹ nhàng sùng nịch cười, trái tim không khỏi có rút đau đớn một phần, vì hắn chua sót khổ sở. Người nam nhân này, rốt cuộc đã trải qua nhiều ít không công bằng đối đãi mới có hiện giờ này phân bình tĩnh, rõ ràng, hắn phụ hoàng, từ đầu đến cuối, đều không có cố kỵ đến hắn cảm thụ. Trên chỗ ngồi tư đồ khiếu tức giận đến cả người run rẩy đôi mắt đỏ đậm, gắt gao trừng mắt trên đài Nam Cung Ly. Nếu đây là nàng lạt mềm buộc chặt, muốn khiến cho hắn hứng thú thủ đoạn, như vậy chúc mừng, nàng xác thật thành công. Hắn không tin, từ trước gái đến chết đi sống lại, hiện tại nói không cần liền không cần. A, so với cái kia phế vật, hắn tự tin vẫn phải có. Nữ nhân này, bất quá là lấy cái kia phế vật đương lấy cớ thôi, hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình mở miệng, cái này thái tử phi chi vị, nàng tuyệt đối sẽ vui vẻ đồng ý. Ngươi xác định muốn như vậy? trên đài tư đồ lãnh sắc mặt trầm đi xuống, mắt hổ sắc bén di động, sắc bén mà nhìn chằm chằm nam cung ly. ngàn tính vạn tính cũng không dự đoán được cái này nha đầu không phối hợp. à, muốn cùng kiệt nhi cùng nhau, nàng không có nói ngốc lời nói đi. vô luận là ai, ta lập trường đều sẽ không thay đổi. nam cung ly nhàn nhạt mà nên coi hắn, vườn ba nói, thật không biết thế gian này thế nhưng còn có bất công thành hắn như vậy phụ thân, cùng là chính mình nhi tử. Khác nhau đối đãi cũng liền thôi, hiện tại ngay cả chính mình tiểu nhi tử thê tử đều phải đoạt, hắn như vậy, chẳng lẽ không sợ tao trời phạt sao? Ha ha, tiểu hai tử sự, liền từ bọn họ đi thôi, ta xem ly nhi cùng kiệt nhi ở bên nhau khá tốt. Nam cung liệt sướng nhiên cười, nhìn đến tư đổ lánh con này một ngày, trong lòng nói không nên lời thống khoái. Lúc trước hắn còn đang bế quan thời điểm liền mạnh mẽ phá hủy hôn nước, hơn nữa làm ly nhi gả thấp hắn tê liệt nhi tử. hiện giờ. Phong thủy thay phiên chuyển, kiến thức ly nhi thiên phú thiên tư, muốn một lần nữa lập vì thái tử phi, không có cửa đâu. Hắn xem như nhìn thấu, này tư đồ khiếu, còn không bằng tư đồ kiệt. Đúng vậy, nếu hài tử thích, khiến cho bọn họ ở bên nhau đi. Đoạt em dâu làm vợ, chuyện này lại nói tiếp chung quy không như vậy dễ nghe. Nam cung phủ không phải còn có một cái nam cung ngạo tuyết sao, nếu nam cung ly không chê tiểu vương giàn tê liệt thân thể. Tin tưởng Thái tử Điện Hạ cũng sẽ không để ý ngạo tuyết tiểu thư hủy dung. Không sai không sai, ngạo tuyết nha đầu thực lực đồng dạng không tồi, lập vì Thái tử Phi, cũng không tránh khỏi không thể. Khách quý tịch, chúng gia chủ nghị luận sôi nổi, đề nghị nói. Trên đài Nam Cung ly thiếu chút nữa muốn phun cười mà ra, những người này quả thực quá đáng yêu, bọn họ chẳng lẽ không biết. Nam Cung ngạo tuyết chính là bởi vì hủy dung hơn nữa bị đuổi ra Nam Cung phủ, cho nên bị tư đổ lánh ghét bỏ sao. Nghe dưới đài chúng ra chủ kiến nghị nghị luận, tư đổ lanh có loại bị vả mặt cảm giác, sắc mặt chợt thanh trật tím, cực khó coi. Phu hoàng, làm ta hỏa ly nhi nói nói mấy câu. Từ tính dễ nghe tiếng nói vang lên, tư đổ khiếu đứng dậy, hướng tới trên đài đi tới. Khuôn mặt anh tuấn tà mị, lại thêm có thái tử quang hoàn thêm thân, nháy mắt mê đảo một mảnh thiếu nữ. Kia thanh ly nhi làm nam cung ly ghê tẩm tới rồi, nhướng mày, nàng giống như không có gì muốn nói với hắn đi ngượng ngùng, nhà ta tướng công suốt ruột trở, lại nói, chúng ta chi dàn đã không có bản lại đi xuống tất yếu. Nam cung ly quyết đoán cự tuyệt, ở tư đổ khiếu đi lên đài nháy mắt, cùng hắn sai thân mà qua, cũng không quay đầu lại mà hướng tới dưới đài tư đổ lánh phương vị đi đến. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tư đổ khiếu cương tại chỗ, chỉ cảm thấy vô biên hàn ý xâm thể, chung quanh lệnh cam cam, như nhau hắn rách nát âm. Thiên phú viên hậu viện. Nam Cung Liệt từ ái mà nhìn Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc, đáy mắt tràn đầy vui mừng chi sắc, đặc biệt là Nam Cung Ly, một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới thực lực của nàng thế nhưng tăng lên đến nhanh như vậy, càng không nghĩ tới chính là nha đầu này, ở hắn không biết dưới tình huống còn thức tỉnh rồi nội diễm, trở thành đan lão đồ đệ. Hai tử, ủy khuất ngươi. Nam Cung Liệt xoay chuyển ánh mắt, lại đầu hướng một bên tư đồ kiệt. Không, ta hẳn là cảm thấy may mắn mới là. Tư đổ kiệt lắc đầu, mắt lam sâu thảm, vẻ mặt thỏa mãn. Hắn may mắn nếu không phải nhà mình phụ hoàng bất công, hắn liền sẽ không cưới ly nhi làm vợ. Hắn may mắn, không có như vậy phụ thân, cũng sẽ không có hôm nay làm cung ly đối hắn đương trường giữ gìn. Người khác đối hắn thế nào hắn không thèm để ý, chỉ cần cái này tiểu nữ nhân trong lòng có hắn, đủ để, mặc dù trước mắt mới thôi, nàng đối hắn càng nhiều chỉ là đồng tình, nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ lệnh nàng yêu chính mình, không hề là đồng tình đáng thương, mà là chân chính để ý hắn người này. Hảo, Hảo, Lão Phu quả nhiên không nhìn lầm, ngươi yên tâm, chỉ cần nha đầu một ngày nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, ta liền một ngày sẽ không đồng ý ngươi phụ hoàng tâm tư, không có ta đồng ý, ai cũng mơ tưởng làm ly nhi khác gả. Nam Cung liệt mắt hổ hiếp lại, khi thế kiên định nói, cảm ơn Nam Cung gia chủ, tư đồ kiệt tự đáy lòng mà cảm kích, Hiện tại có phải hay không nên sửa sửa miệng, còn như vậy xưng hô, lão phu đã có thể không cao hứng. Nam cung liệt làm bộ sụ mặt. Cảm ơn ra ra. Tư đổ kiệt buộc miệng tốt ra, tiêu đến cực kỳ tự nhiên thuần miệng. Nam cung ly ở một bên khỏe miệng hơi chịu, cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến. Người nam nhân này, thật sẽ thuận cột hướng lên trên bò. Nam cung liệt ở thiên phú viên ngây người không bao lâu liền rời đi. Với ly khai không bao lâu. Tư đổ khiếu kỳ tích mà xuất hiện ở hậu viện, có việc sao? Nam cung ly nhướng mày, nhìn suy mặt, ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, tức giận nói: Nếu này hết thể chỉ là ngươi lạc mềm buộc chặt xiếc, như vậy bổn thái tử hiện tại có thể nói cho, mục đích của ngươi là tới. Tư đổ khiếu ánh mắt thật sâu mà khóa nam cung ly, thình lình toát ra một câu không đầu không đuôi nói, Con tự cấp Tư đổ kiệt đấm chân nam cung ly ngẩng đầu, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm như vậy, còn không phải là vì hấp dẫn buồn thái tử ánh mắt sao, chính như phụ hoàng theo như lời như vậy, buồn thái tử hiện tại đồng ý cùng ngươi ở bên nhau, cho nên, ngươi biết hẳn là như thế nào làm. Tư đổ khiếu hừ nhẹ, ánh mắt khinh thường mà đảo qua ngồi ở trên xe lăn phế vật, tà mị trên mặt ngậm một mặt tự tin cùng ngạo khí. Xem đi, nữ nhân chính là như vậy, cố ý ngay trước mặt hắn cùng cái này phế vật thực dường như đến kỳ thật bất quá là vì kích thích hắn. Hắn giam chắc chắn, chỉ cần chính mình nguyện ý, nữ nhân này, nhất định sẽ trở lại chính mình bên người. Người đầu góc có bệnh đi, vẫn là cố ý tới ghê tẩm buồn tiểu thư. Lạt mềm buộc chặt, thật đủ buồn cười, nếu như không lầm nói, ta nói rồi, liền tính là 100 người, cũng không kịp tiểu vương ra một cái, hiện tại xem ra, nói 100 quá để cao ngươi, giống ngươi như vậy đầu góc có vấn đề, liền hắn một phần ngàn đều không bằng. Nam cung ly vẻ mặt ghê tởm mà châm chọc nói, loại này tự tin quá độ nam nhân, liền tính cho nàng sách giải, nàng cũng kinh thường. Nam cung ly, tư đồ khiếu gầm lên, sắc mặt đỏ lên, trong mắt rít gạo mãnh liệt tức giận, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm nữ nhân này, có loại muốn giết người xúc động. Hán tư đồ khiếu, khi nào chịu quá này chờ vũ nhục, như thế ăn nói khép nép tới cùng nàng thỉnh cầu hòa hảo. Nàng thế nhưng không biết tốt xấu Trước 53 ngươi để ý Ta liền hủy hoại hắn Ta không biết, còn có Ta tướng công thích thanh tĩnh Thỉnh ngươi về sau không có việc gì Không cần lại đến quấy rầy. Nam cung ly trực tiếp hạ lệnh chủ khách Thật là một giây đều không nghĩ lại nhiều Xem người nam nhân này liếc mắt một cái Có hắn ở, cảm giác liền Trung quanh không khí đều bị ô nhiễm Hảo, hảo Ngươi như thế để ý cái này phế vật Ta liền hủy hoại hắn Hắn tư đổ khiếu không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ được đến, cái này phế vật, cùng với tồn tại trước mắt, còn không bằng hiện tại liền đi tìm chết. Tư đổ khiếu nói, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, hướng tới trên xe lăn tư Đồ kiệt bổ tới. Nam cung ly kinh hãi, thủy mắt lộ ra kinh hoàng, thất thanh kêu sợ hãi lên. Trên chỗ ngồi tư Đồ kiệt ánh mắt châm xuống, mắt lam chảy ra nhẹ nhẹ hắn ý, liền ở tư đổ khiếu lòng bàn tay bổ tới nháy mắt, phóng lên cao, tránh đi hắn thế công nhưng vào lúc này một cổ quần quần áp khí đè ép xuống dưới ngay sau đó Tư Đồ khiếu cả người bị ném đi đi ra ngoài ngã trên mặt đất một trận kêu rên. phía trước phía sau bất quá vài giây thời gian Nam Cung Ly thậm chí còn không có thấy rõ vừa mới đã xảy ra cái gì chiến đấu liền đã là kết thúc trên mặt đất Tư Đồ khiếu che lại ngực ánh mắt lộ ra kinh ngạc sợ hãi cả người chật vật không thôi giật mình mà trừng mắt Tư Đồ Kiệt sao có thể vừa mới khí thế Không có khả năng là hắn phát ra, hắn không phải cái phế vật sao? Đối, sao lại có thể có như vậy cường nhiếp công kích chi lực? Nhất định là hắn xuất hiện ảo giác. Xuất hiện đi. Tư Đồ Kiệt nếu kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, tiếp theo mặt nạ bảo hộ màu đen mặt nạ, một thân hắc y, thấy không rõ chút nào biểu tình nam tử tự hư không lóe ra tới, ngoan ngoãn mà đứng ở Tư Đồ Kiệt phía sau. Tư Đồ khiếu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, trong lòng hiểu rõ. Vừa mới hoảng sợ khí thế, nhất định là vị này hấp y nam tử phát ra ra, đối với cái này phế vật vì sao sẽ có như vậy cao thủ âm thầm hộ vệ, hắn cũng không thể hiểu hết, xem ra, hắn cần thiết đến hảo hảo cha cha cái này vương đệ chi tiết. Ta tư đồ kiệt nữ nhân không phải bất luận kẻ nào có thể nhớ thương, hoàng huynh nếu là không phục, chỉ lo tới chiến. Tư đồ kiệt lạnh lùng mà bỏ xuống một câu, tẫn hiện khí phách uy phong, toàn thân tán lệnh người không thể nhìn gần quan mang. Tư đồ khiếu cứng họng, hơi há mồm, muốn nói lại thôi, cuối cùng bị tìm lại đây làm hạ vũ đám người mang theo trở về. Nam Cung Ly chớp chớp mắt, vẻ mặt sùng bái mà nhìn trước mặt nam nhân, cho nên nói, hắn là ai? Chỉ vào đứng ở hắn phía sau hắc y rẻ nhân, Nam Cung Ly hiếu kỳ nói, nàng như thế nào không biết khi nào còn có người đang âm thầm bảo hộ hắn a? như thế khủng bố khí thế uy áp, thực lực khẳng định không bằng. Bảo hộ ta người. Tư đổ kiệt buồn cười mà vớt phẳng tiểu nữ nhân ninh chặt mày, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạm, mang theo một tia sung sướng. Nam cung ly hát tuyến, này nói cùng chưa nói không phải giống nhau sao. Ngăn, ngươi về sau liền sẽ đã biết. Thấy nàng như cũ một bộ lòng hiếu kỳ rất nặng bộ dáng, tư đổ kiệt sủng lịch nói. Điều môi, nam cung ly thỏa hiệp, hảo đi, tổng hội biết đến, chờ đến người nam nhân này khi nào muốn nói cái gì thời điểm lại nói cho nàng hảo. Tân sinh tái sau, Nam Cung Ly hoàn toàn trở thành Đông Khải Học Viện nhân vật phong vân, thế nhất cử lướt qua phong vân bốn điện, trở thành học viên bên trong danh khí nhất vang dội một vị. Nhi tỷ, Nhi tỷ, không được rồi. Hạo ca ca, Hạo ca ca, hắn Nam Cung Ly ở sân phơi nắng thảo dược, đột nhiên Tiểu Huyền Ngọc vội vã vọt tiến vào, thở hững hộp, vẻ mặt vội vàng bộ dáng. Đừng nóngội, có việc trầm rãi nói. Nam Cung Ly tiến lên, Trấn An nói, Hạo ca ca bị người đưa về tới. Liên ở học viện cửa, chính là bị hảo trọng thương nghị hạo ca ca vẻ mặt huyết tinh bộ dáng nam cung huyền ngọc đều mau cấp khóc. Đi, nhị tỷ bồi ngươi cùng đi. Nam cung ly nắm tiểu huyền ngọc, hướng tới học viện cửa cấp tốc mà đi. Chờ đến nàng tới, học viện cửa đã rầm rạp vây lầy người, mọi người thổn thức cảm thán, một bên lắc đầu, một bên lộ ra đồng tình đáng tiếc chi sắc Ai như vậy tàn nhẫn, thế nhưng đem cả khuôn mặt ra đều bóc đi, quá khủng bố. Nếu không phải đối phương cố tình lưu lại nam cung hạo tên, dáng vẻ này ai nhận ra được a Chính là, cũng không biết hai to gan như vậy, liền nam cung phủ người đều dám động. Quá tàn nhẫn, quá huyết tinh. Nhìn đến nam cung ly đã đến, đám người tự động nhường ra một con đường, lại thấy một cái hoàn toàn thay đổi, nhìn qua huyết tinh giữ tợn nam tử nằm trên mặt đất, hắn bên cạnh người bãi một tờ giấy, viết nam cung hạo ba chữ. Nam cung ly đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đáy mắt hiện lên khói mù hẳn ý. Đúng lúc vào lúc này, Lam Hạo Vũ đám người đi ngang qua, nhìn thấy là Nam Cung Ly, không khỏi dừng bước chân. Yêu cầu hỗ trợ sao? Tuyết vô ưu nhàn nhạt thanh âm tự Nam Cung Ly phía sau vang lên, màu bạc con ngươi bình tĩnh như nước, không có một tia gọn sóng. Là Tuyết Công Tử. Thiên lạc, Tuyết Công Tử thế nhưng muốn chủ động hỗ trợ, hắn cùng Nam Cung Ly chi gian rốt cuộc cái gì quan hệ à? Thiếu nữ kinh hô. Nội tâm cực độ không bình tĩnh, ai không biết tuyết vô ưu là phong vân bốn trong điện mặt nhất đạm mạc một người, hôm nay thế nhưng như thế nhiệt tâm chủ động tiến lên dò hỏi hỗ trợ, Thái Dương là từ phía Tây ra tới sao. Cảm ơn, hỗ trợ đem hắn nâng đến hậu viện. Nam cung ly gật gật đầu, cảm tạ nói. Lam hạo vũ tiến lên, cùng tuyết vô ưu cùng nhau, chúng mục nhìn trừng hạ đem Nam cung hạo nâng hướng tới thiên phú viên hậu viện. Trở lại hậu viện, thanh huyền đẩy tư đồ kiệt đón đi lên. Ở mọi người dưới sự trợ giúp, đem Nam Cung Hảo an trí ở đã sớm chuẩn bị tốt trong phòng. Nam Cung Ly dối tay xúc thượng hắn mạch đập, trừ bỏ cả khuôn mặt bị vạch trần, trong cơ thể hết thể còn hảo, hẳn là tạm thời là đau hôn mê bất tỉnh. Đối thượng hắn vẻ mặt huyết tinh dữ thợn, Nam Cung Ly không khỏi nhíu mày, không hiểu được này trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạo ca ca sẽ không có việc gì đi. Tiểu huyên ngọc tránh ở Nam Cung Ly phía sau, không dám nhìn thẳng Nam Cung hạ mặt. Ngự khi tràn đầy lo lắng khẩn trương yên tâm có nhị tỷ ở sẽ không có việc gì Nam cung Ly An ủi nói vừa lúc Thanh Huyền bưng tới nàng sở yêu cầu đồ vật dùng cồn tinh tế mà sát tỉnh trên mặt hắn vết máu hôn mê Trung tư đồ Hạo đau đến thân thể run rẩy ẩn ẩn có tỉnh lại dấu hiệu đem khư xẻo cao ở trên mặt hắn thật dậy mà đồ một tầng một bên tuyết vô ưu bạc mắt hiếp lại tầm mắt dừng lại ở kia quen thuộc bình Ngọc Thượng đáy mắt hiện lên một sợi phức tạp Chờ đến Nam Cung Hạo tỉnh lại đã là chẳng vạng, lúc này hắn cả người đều bị cố định ở trên giường, trên mặt bọc một tầng thật dày băng gạc, bên cạnh có tiểu huyền ngọc thủ, nhìn đến hắn tỉnh lại, trước tiên cứ gọi tới Nam Cung Ly. Sao lại thế này? Nam Cung Ly ở Nam Cung Hạo bên người ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói. Nam Cung Hạo khẽ hừ một tiếng, cũng không tính toán phản ứng. Đến nay đều đối nàng ngày đó đem tuyết Nhi trên mặt khăn che mặt kéo xuống. Làm nàng ở trước mặt mọi người xấu mặt đều lòng có bất mãn. Nếu là làm hắn biết được nam cung ly chẳng những làm nam cung ngạo tuyết trước mặt người khác xấu mặt, hơn nữa liền trên mặt nàng vết sẹo đều là nàng một tay kế tác, không biết lại sẽ như thế nào. Xem ra ngươi rất có cốt khí, bất quá có một chút cần thiết nhắc nhở, ngươi trên mặt thường là buồn tiểu thư xử lý, cho nên, ngươi thiếu ta một thân tình. Nam cung ly ngoác ngoác khỏe môi, lạnh lạnh mà nói, Ta nhưng không mở miệng làm ngươi xử lý. Nam Cung hạo không chút nào cảm kích nói. Nếu ngươi không cảm kích, bổ tiểu thư chỉ phải rỡ xuống băng gạc, đem bôi trên ngươi trên mặt thuốc mỡ, lại một chút một chút quát xuống dưới. Trước đó thuyết minh, ta xuống tay từ trước đến nay không biết nặng nhẹ, cho nên nếu là không cẩn thận cắt rớt một miếng thịt hoặc là lộng hạt một con mắt, cũng chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Nam Cung Ly nói, làm bộ liền muốn đi bóc quấn quanh ở Nam Cung hạo trên mặt băng gạc. Xem đến bên cạnh tiểu huyền ngọc trong lòng run sợ. Hạo ca ca, ngươi mau cảm ơn nhị tỷ đem, này thuốc mỡ có thể lệnh ngươi một lần nữa mọc da ra thịt, khôi phục đến cùng nguyên lai giống nhau như lúc Nam cung huyền ngọc vội la lên. Nếu là thật giống nhị tỷ nói như vậy, hạo ca ca nên nhiều đáng thương a Nam ở trên giường Nam cung hạo cả người chấn động, tiếp theo ở chính mình trong lòng ngực một trận sơ loạn, phát hiện đồ vật còn ở, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thừa dịp hắn buông tay nháy mắt, Nam Cung Ly nhanh tay mà đem cái kia thần bí chi vật lấy ra tới, đảo muốn nhìn một chút là thứ gì làm hắn trở nên như thế bộ dáng. Đương nhìn đến là chính mình lại quen thuộc bất quá bình ngọc, nút bình mở ra, bên trong truyền đến quen thuộc dược hương, Nam Cung Ly tức khắc có loại muốn cười xúc động. Còn không phải là một bình nhỏ thuốc mỡ, đến nỗi làm ngươi như vậy bảo bối sao. Ngươi biết cái gì, đây là ta thật vất vả mới lộng tới tay, có nó. Tuyết Nhi dung mạo liền có thể khôi phục, mau đem nó cho ta. Nam cung hạo không vui mà thúc giục nói. Cho nên nói, ngươi biến mất trong khoảng thời gian này chính là bởi vì nó. Nên sẽ không ngươi trên mặt thương cũng là vì cái này đi. Ai cần ngươi lo, chạy nhanh đem nó trả lại cho ta. Nam cung hạo lạnh lùng mà nói, nhìn chầm chầm khư xẻo cao ánh mắt cũng không khỏi vội vàng lên. Xem ra thật là nàng tưởng như vậy, Nam cung ly vô ngữ cũng không có tiếp tục đầu tâm tư của hắn. Nam cung ngạo tuyết dung mạo nhân nàng mà hủy, hiện tại Nam cung hảo không biết từ chỗ nào lộng tới nàng luyện chế khư xèo cao, đại giới là chính mình dung mạo bị hủy. Nam cung ly tỏ vẻ đã không biết nên nói cái gì là hảo. Buổi chiều, Nam cung ly đi trước luyện đan viện. Các sư huynh nóng bỏng mà đón đi lên. Tiểu sư muội tới. Tiểu sư muội nghe đàn láo nói lại quá hai tháng sau ngươi liền muốn đại biểu Đông Khải tham gia đại lục tuổi trẻ nhất đan giả của đua đúng vậy tiểu sư muội ngươi thật sự sẽ luyện đan sao các sư huynh vây quanh Nam Cung Ly ngươi một lời ta một ngữ tràn đầy tò mò kinh ngạc quả thực vô pháp tưởng tượng tiểu sư muội luyện đan bộ dáng bọn họ vẫn luôn cho rằng tiểu sư muội bất quá là vừa rồi thức tỉnh nội diễm đan lão nhìn chúng đó là nàng thiên phú Đột nhiên nghe được đàn Lão tuyên bố nàng đem đại biểu đồng khải tham gia đàn giả tái, một đám khiếp sợ đến cùng cái gì dường như. Ta không có cùng các ngươi nói qua sao. Nam cung ly chấp chớp mắt, đem vấn đề đẩy trở về. Các sư huynh xấu hổ, như vậy chuyện quan trọng, nếu thật cùng bọn họ nói, bọn họ lại như thế nào không biết. Bất quá bọn họ phía trước giống như cùng tiểu sư muội quan hệ sắc thật trô đến chẳng ra gì, cũng khó trách tiểu sư muội đều không theo chân bọn họ thân cận. Cũng hảo, chiều nay liền không đi luyện đan cát, cùng vài vị sư huynh cùng nhau luận bàn luận bàn đan kỹ." Nam Cung Ly dứt lời, các sư huynh tập thể nhảy nhót hoan hô, vừa lúc tưởng thăm thăm tiểu sư muội sâu cạn. Phỉ Mặc dựa vào luyện đan đường đi thông luyện đan viện khung cửa thượng, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn bên này, Nam Cung Ly vừa thấy đến hắn cả người đều không tốt, cố ý xoay người, đưa lưng về phía hắn. Thấy nàng như thế, Phỉ Mặc màu nâu đôi mắt trầm một phần. Trong mắt hiện lên hủy mạc chi sắc Bất quá, ta không có đan lô Các sư huynh một đám tế ra đan lô Đến viên nam cung ly Lúc này mới nhớ tới chính mình thông thiên tháp nội Thanh lò căn bản lấy không ra Nhược được nói Chúng đan giả sư huynh dưới chân một cái lào đảo Thập thể quần hãn Thân là luyện đan giả lại không có đan lô tiểu sư muội đây là khôi hài đi Ta mượn ngươi dùng Châm thấp từ tính tiếng nói vang lên Phỉ Mặc hướng tới bên này đi bước một tới gần, chủ động kỳ hảo. Ngạch, không cần, ta nhìn các ngươi luyện đan liền hảo. Chê cười, nàng mới không cần dùng hắn đan lô. Sư muội đối ta có ý kiến? Phỉ Mặc ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt có điểm không vui. Mặt khác các sư huynh phu táo, là cá nhân đều biết tiểu sư muội đối với ngươi có ý kiến hảo đi, như vậy lãnh, ai dám tới gần a? giống như còn có như vậy vài lần cùng tiểu sư muội tới chính diện cọ sát, không đúng, ngay từ đầu không phải đại sư huynh đối tiểu sư mội có ý kiến sao, hiện tại tình huống như thế nào, trả đũa. chương năm mươi tư quả thực không cần quá kích thích. Người nói sai rồi, chúng ta là lẫn nhau có ý kiến. Nam cung ly nhàn nhạt mà trở về một câu, không sai, nàng chính là đối hắn có ý kiến. Đối với tiểu sư muội như thế dứt khoát trực tiếp trả lời, Các sư huynh yên lặng mà ở trong lòng tán thanh, quả thực không có so nàng càng thêm sảng khoái. Phị mặc mày kiếm hơi hợp lại, trầm mặc đương trường. Khu khu, nếu không tiểu sư muội dùng ta đi, cũng làm cho ta đan lâu cũng dính dính tiểu sư muội quang. Hiện trường nháy mắt trở nên xấu hổ lên, một người sư huynh ho khan một tiếng, giải vây nói. Cảm ơn sư huynh. Nam cung ly gật gật đầu, cười tiếp thu, trước sau đối lập to lớn, thẳng lệnh người tắp lưới. Nhất phẩm đan dược bên trong, khó khăn thấp nhất phải kể tới nhất phẩm đuổi trùng đan. Vài vị sư huynh tự động xứng hảo luyện chế nhất phẩm đuổi trùng đan thảo dược, Nam Cung Ly cũng phân được tam phân. Theo trong đó một người sư huynh tuyên bố bắt đầu, suy suy suy, từng cụm ngọn lửa thoáng chốc thế ra, ngảy với trùng đan giả đầu ngón tay, bị bọn họ nhẹ nhàng vùng, ném vào đan lô, ngáy mắt to ra, từng đóa trần bị hỏa hoa lay động, sáng quắc thiếu đốt nháy mắt đem toàn bộ luyện đan viện bao phủ ở một mảnh ấm áp bầu không khí chung Nam Cung Ly vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm loại này quần thể luyện đan náo nhiệt, cảm giác so với chính mình một người luyện đan càng tốt chơi một ít thuở tay nhặt lên trong đó một mặt thảo dược, đem chi ném vào đan lô bên trong, linh hồn chi lực lộ ra, ở thảo dược bề ngoài hình thành một tầng trong suốt vòng bảo hộ chậm rãi điều tiết ngọn lửa cùng nó chi gian cái kia độ ngọn lửa chậm rãi tăng lớn Đan lô nội thảo dược dần dần biến mềm biến ướt biến trong suốt, tăng lớn hỏa thế, thực mau hóa thành một bãi chất lỏng. Trước sau sử dụng thời gian không vượt qua nửa khắc chung, tốc độ cực nhanh, ngay cả đứng ở một bên phỉ mặc cũng không khỏi ánh mắt sáng ngời, đáy mắt hiện lên ngoài ý muốn chi sắc. Nữ nhân này, thế nhưng thật là có vài phần bản lĩnh. Đối diện vài vị sư minh tùy tiện hướng nam cung ly bên này liếc thượng liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến nàng đem đệ nhị cái thảo dược ném nhập đan lô một màn. Tức khắc một đám cả kinh sửng suốt nửa giây, bọn họ đang lô nội thảo dược mới bắt đầu mềm hóa hào đi. Nàng xác định là tới luận bàn, mà không phải cố ý tới đả kích bọn họ. Một gốc cây thảo dược ném nhập, Nam Cung Ly Như cũng cảm thấy thành thạo, nghĩ nghĩ, lại ném nhập một gốc cây, hai cây thảo dược đồng thời luyện hóa. Ngoa tào. Đối diện còn không có hoan quá thần sư huynh trực tiếp bị nàng kế tiếp nhất cử cấp đả kích đến cả người chấn động, tâm thần phân tán, phốc mà một tiếng. Đan lô nổi ngọn lửa tát, chuyển đến một cổ tiêu sú. Tên kia sư huynh dứt khoát đem đan lô vừa thu lại, quyết đoán lại đây vây xem. Nam cung ly đan lô trong vòng, hai thốc ngọn lửa sáng quắc thiếu đốt, ở linh hồn của nàng không chế hạ, song song tồn tại. Phốc phốc phốc. Liên tiếp ngọn lửa tắt, các sư huynh hoài cao thượng kính ý, tập thể ở nam cung ly bên ngoài vây quanh một vòng tròn, gần như cúng bái mà nhìn tiểu sư mỗi kia thành thạo giỏi giang động tác đặc biệt là đan lô nội hai thuốc ngọn lửa thiếu đốt đưa bọn họ sở hữu tình cảm mãnh liệt động lực nháy mắt tới diện lưu lại chỉ có hổ thẹn thật sâu phát ra từ phế phủ đả kích hai cây thảo dược đồng thời luyện hóa ngọn lửa phân tây đó là đến có bao nhiêu cường hãn nhiều tinh chuẩn linh hồn khống chế mới có thể đạt tới a bọn họ này đó đương sư huynh đều luyện mấy năm cũng không nghe nói ai có thể đủ ngọn lửa phân tây đồng thời luyện chế hai quả thảo dược Liền tính là lợi hại như Đại sư Minh, giống như cũng chưa từng như vậy đi. Cho nên nói, thiên tài gì đó, có đôi khi thật sự thực đả kích người, mà tiểu sư muội, tuyệt bức là cái loại này đem người đả kích đến nội thương hoặc máu tiết ấu. Hai cây thảo dược ở ngọn lửa nung khô hạ cũng thực mau hóa thành một bãi chất lỏng. Đuổi trung đan, tổng cộng 9 vị thảo dược luyện chế mà thành, nam cung ly trước mắt đoán hóa tam cây, vẫn là dư lại 6 cây. Nghĩ đến dù sao chính mình ngọn lửa thao tắc còn không đến cực hạn, dứt khoát lại bỏ thêm một gốc cây, lúc này đây tam cây thảo dược đồng thời luyện chế. đương tam cây thảo dược rơi vào đan lô, vây xem các sư huynh tập thể dưới chân trưởng, tập thể làm ra phun huyết động tác. Tam cây, còn muốn hay không so này càng đả kích người à, tiểu sư muội, là ý định không nghĩ làm cho bọn họ hảo hảo sống đúng không? Ngọn lửa chia làm tam cây, cũng ý nghĩa linh hồn chi lực muốn chia ra làm tam. Khó khăn so đơn độc một cổ cao hơn không ngừng gấp ba. Khiêu khích, này tuyệt đối là trần chủi khiêu khích. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không phía trước đã làm thực xin lỗi tiểu sư muội sự, cho nên nàng lần này cần dùng một lần mà trả thù trở về. Hào đi, bọn họ thừa nhận, không có gì đã kích so tinh thần mặt bị thương càng lệnh người về vải. Nam cung ly lần này, xác thật đem bọn họ dọa tới rồi, trần chủi kinh hách. Vì mặc lần này là hoàn toàn đối nam cung ly thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn, từ trước đến nay bình tĩnh đạm mạc màu nâu đôi mắt, lần đầu tiên nhiều một tia sáng lấp lánh đồ vật, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm đan lô nổi lay động tam thốc ngọn lửa. Nếu nói một gốc cây là bình thường, hai cây là ngoài ý muốn, như vậy tam cây còn lại là tuyệt đối thực lực, chỉ có có được tuyệt đối linh hồn lực không chế, mới có thể làm được như thế. Như thế nhẹ nhàng không chế ngọn lửa phân cây. Đồng thời đoán hóa tam cây thảo dược, bực này tinh chuẩn lực không chế, đã xa xa ở chính mình phía trên. Mất công chính mình phía trước còn như vậy lòng dạ hẹp hỏi, dùng có sắc ánh mắt đi xem nàng, hiện tại ngấm lại, cũng khó trách nàng sẽ chán ghét chính mình. Ngọn lửa chia làm tam cây, đem tam cây thảo phân biệt bao vây trong đó, linh hồn chi lực không chế hạ, tam cây ngọn lửa lấy bất đồng độ âm đoán hóa nhu cầu các không giống nhau thảo dược. Ngọn lửa nội thảo dược lại lấy mắt thường thấy được tốc độ đồng bộ phát sinh biến hóa. Nửa khác trung tả hưu, tam cây thảo dược đồng thời đoán hoa xong, tiếp theo là cuối cùng tam cây thảo dược. 15 phút lúc sau, oanh mà một tiếng, đan lô khép kín, tiến vào ngưng đan trạng thái, mọi người tâm nhắc tới, ánh mắt càng thêm tập trung ở đan lô thượng. Nam Cung Ly đem đan lô nội nội hỏa rút lui sửa vì ngoại hỏa đặt đan lô cái đáy. Nửa người cao đan lô ở linh hồn chi lực không chế hạ cuồng tốc xoay tròn, chuyển đến từng trận Vũ vụ. Đan lô nội, thuốc bột nước thuốc lẫn nhau dung hợp thẩm thấu, ở lực ly tâm cuồng ném xuống nhanh chóng thành đoàn, thực mo hỗn hợp cùng nhau. Ông! Đan lô ngăn, ngọn lửa lui, mọi người tâm cũng theo kia đan lô vù vù run rẩy hạ, một đám thăm cổ, gấp không chờ nổi mà nhìn chằm chằm, nhanh, lập tức liền phải mở ra đan lô bọn họ vội vàng mà muốn biết được sư muội hay không ngưng đan thành công. Khải, một tiếng khét re, đan lô mở ra, xương trắng phiêu ra, nghe không đến một tia đan hương, mọi người tâm nháy mắt cụ thành một đoàn, hiện lên dự cảm bất hảo. Nghe không đến đan hương, nên không phải ngưng đan thất bại đi. Lại vào lúc này, một quả màu xám ngón cái đầu lớn nhỏ đan hoàng chậm rãi nhảy lên cao, tự đan lô nội phiêu lên, đến nỗi tầm mắt mọi người dưới, màu xám mượt mà. Vô nửa điểm đan hương, mọi người trinh lăng một giây, tiếp theo chuyển đến một mảnh hô nhỏ, mọi người theo bản năng đảo chịu một ngụm khí lạnh, ánh mắt gắt gao trừng mắt kia cái nhất phẩm đuổi trùng đan. Tùy tiện vừa ra tay chính là cực phẩm đan dược, quả thực không cần quá kích thích, tiểu sư muội rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên A. Thiếu niên hai tay ôm đầu, mấy dục bu tẩu. Thế nhưng là trong truyền thuyết cực phẩm đan dược, bởi vì dược hiệu bị tất cả thu liễm, cho nên mới nghe không đến một kia dược hương. Cũng đúng là như thế, mới bị có thể nói vì đan phẩm chung cực phẩm. Quá đả kích người, khó trách đan lão như thế coi trọng tiểu sư muội. Mặt khác một người sư huynh cũng lầm bẩm nói. Cùng tiểu sư muội một so, bọn họ điểm này đàn kỹ quả thực không đủ xem, cũng khó trách luôn luôn không thu đồ đệ đan lão thế nhưng sẽ vì nàng phá lệ, như thế tuyệt diễm thiên tư, là cá nhân đều sẽ đoạt thảo đi. Ha ha! Xem ra lần này tiểu sư mội đại biểu Đông Khải tham gia đại lục tuổi trẻ nhất đan giả cuộc đua, nhất định sẽ lấy thực tốt thành tích. Các sư huynh phụ họa gật gật đầu, nay còn phải không đến tốt thành tích, bọn họ những người này trực tiếp một đầu đâm chết được. Thu đổi chúng đan, trả lại đan lô, gần nửa ngày thời gian, nàng ở các sư huynh trong lòng địa vị thẳng tắp tiêu thăng. ngày hôm sau, Nam Cung Ly theo thường lệ đi trước luyện đan viện, rất xa liền thấy các sư huynh chờ ở luyện đan viện bên ngoài. Thấy nàng đã đến, tập thể đón đi lên. Tiểu sư muội, lăng ra người tới, lúc này đang ở chấp pháp điện. Chấp pháp điện chủ sự làm ngươi đã đến rồi liền mau chóng qua đi. Ngươi phải cẩn thận điểm, ta xem lăng ra lần này người tới không có ý tốt. Đúng vậy, muốn hay không đi báo cho đàn lão một tiếng. Có hắn lao nhân ra ở, lượng ai cũng không dám khi dễ ngươi. Một người sư vinh đề nghị nói, mặt khác mấy người cũng gật gật đầu, tỏ vẻ tan đồng. không cần. Đi trước nhìn kỹ hắn nói. Nam Cung Ly lắc đầu, lang ra, xem ra là lang lạc bên kia người. Ta bồi ngươi cùng nhau. vì mặc không dung cự tuyệt mà nói. Nam Cung Ly nhún nhún vai, tùy tiện hắn. Các sư huynh vây quanh Nam Cung Ly, cùng đi tới Đông Khải học viện chấp pháp điện. Vừa tiến vào, liền dắt một cổ áp lực bầu không khí đánh nút lại, chủ tọa ngồi chấp pháp điện chủ sự. Phía dưới còn lại là lang ra vài vị, lấy vị kia trung niên nam tử cầm đầu. Ánh mắt đồng thời quét về phía tiến vào Nam Cung Ly. Trung niên Nam tử mắt hổ lăng liệt, trầm khuôn mặt đánh giá Nam Cung Ly, ngươi chính là tính kế nhà ta lạc nhi nữ tử. Một mở miệng liền thẳng đến chủ đề, nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt sắc bén như nhận, hận không thể đem nàng đường trường lăng chỉ. Nói vậy ngài chính là trong lời đồn lăng đại gia chủ đi, này một trương miệng liền oan uổng người bản lĩnh, quả nhiên là lăng gia gia phong. Nam Cung Ly không chút nào sợ hãi mà phản bác trở về. Khóe môi ngậm châm trọc khinh thường Làm càn Lăng đại gia chủ gầm nhẹ Trong tay chén trà hung hăng quăng ngã Ở Nam Cung ly trước mặt Theo tiếng mà toái Này nhất chiêu Nào đến toàn trường mọi người đều là sửng sốt nửa giây Bị hắn thịnh nộ cùng với hành động sở kinh Chủ vị thượng chấp pháp điện Chủ sự bất mãn mà như mày Trong mắt ngậm không vui Lăng đại gia chủ bất giận Có chuyện gì trầm rãi giảng. Hà tất cùng một cái tiểu bối phát giận Cái này nha đầu Quá không biết tốt xấu, ta lăng ra há là nàng có thể tùy tiện nghị luận, cái gì đan lao đồ đệ, ta xem cũng bất quá như thế. Lăng đại gia chủ hừ lệnh, bất mãn mà trường mắt nam cung ly, trong ngực như cũ lửa giận thiêu đốt, đáy mắt đựng đầy điên cuồng sắc ý. Hận không thể một phen vặn gậy nữ nhân này cổ, đỡ phải nhìn nàng trướng mắt. Lăng đại gia chủ dứt lời, thượng vị chủ sự sắc mặt hoàn toàn rét lạnh xuống dưới. Cái này lăng khôn, thật đúng là đem chính mình đương cái đồ vật. Bất quá là lăng phủ nhà ngoại, vừa tiến đến tự cao tự đại cũng liền thôi, hiện tại mà ngay cả đàn lão cũng châm trọng thượng. Trương chủ sự, lăng mô trực tiếp đem lời nói mở ra nói, nữ nhân này, cần thiết đuổi ra Đông Khải, nếu không, vô pháp cho ta lăng ra một công đạo. Không đợi trương chủ sự nói chuyện, lăng khôn lại nói. Đứng ở điện hạ Nam cung ly cùng với chư vị sư huynh không tiếng động mà cười. Cái này lăng đại gia chủ. Chẳng lẽ là đem chính mình trở thành so viện trưởng đại nhân còn muốn ngư bức tồn tại, theo bọn họ hiểu biết, hắn cũng bất quá là dựa vào thành chủ đại nhân nơi lăng ra một cái nhà ngoại mà thôi, ở Đông Khải thành tuy rằng có vài phần địa vị, nhưng ở Đông Khải mà nói, thiệt tình không tính là cái gì. À, ta tưởng lăng đại gia chủ có phải hay không việt vị, giống như chúng ta Đông Khải học viện sự, còn không tới phiên ngươi tới quảng, còn nữa, đan lao hắn lao nhân ra thu cái dạng gì đồ đệ cũng không phải do ngươi đánh giá. Lăng đại gia chủ cùng với có công phu ở chỗ này quản này đó nhàn sự, không bằng nhiều quản quản nhà ngươi cái kia nữ nhi, nghe nói nàng hiện tại là chúng ta toàn bộ đông khải học viện, không phải nói là toàn bộ đông khải thành xỉ nụ. Trương chủ sự thân thể hướng phía sau nhích lại gần, khiếp mắt nhìn lăng khôn đạo, khỏe môi nhẹ con, ngựa khí tràn ngập châm chọc chế nhạo. Trương Phong, ngươi xác định phải dùng loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện. Lăng khôn quát trói thai, toàn bộ mặt trầm đến không thể lại trầm. Thân là gia chủ khí thế tất cả đều phát tiết ra tới, ánh mắt sắc bén, tràn ngập tâm lãnh, ngựa khí hàm chứa uy hiếp. Trương năm mươi lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình. Trương chủ sự sắc mặt rét lạnh xuống dưới, trong mắt gột rửa châm chọc khinh thường, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Lang Khôn. Lang lạc câu dẫn nam nhân, rõ như ban ngày dưới điên long đảo phượng ô nhiễm ta học viện không khí, như thế không khiết dơ bẩn người không có trước mặt mọi người đánh chết đã là không tồi. nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, nếu ta là lăng đại gia chủ, đã sớm xấu hổ đến không mặt mũi nào gặp người, nơi nào còn giống ngươi như vậy khắp nơi đi lại, diều võ dương oai, à, đã quên nói cho ngươi, bản nhân nhất không sợ uy hiếp. Tiễn khách, trương chủ sự dứt khoát trực tiếp mà hạ lệnh trục khách, lười đến lại cùng hắn nét mực. Bản nhân mãi lăng ra gia, gia chủ, ngươi dám như thế đại ta? Là cùng toàn bộ lăng phủ là địch. Lang khôn gầm lên, mắt hổ manh liệt, gắt gao mà trừng mắt trương chủ sự. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, đừng nói ngươi một cái lang phủ, liền tính lại đến 10 cái 8 cái, bản nhân cũng không bỏ ở trong mắt. Nào đó người chính là tự mình cảm giác về sự ưu việt quá cường, tự cho là rất cường đại, không nghĩ tới ở người khác trong mắt, bất quá một cái chê cười, thì đều không phải. Trương chủ sự không để bụng mà trâm trọc nói. Không thể gặp hắn như thế bộ dáng. Trương khôn, ngươi tìm chết. Lăng đại gia chủ giận dữ, một trưởng huy hướng về phía trương chủ sự, sắc bén khí thế gào thét mà đi, mang đến một cổ lệnh nhân tâm kinh áp lực. Trang hạ nam cung ly đám người xem đến kinh hãi, rõ ràng cảm ứng được cổ khí thế kia mang đến lực sát thương. Lại thấy trên chỗ ngồi trương chủ sự trong tay chén trà dương lên, một chén nước bát đi lên, trực tiếp đem kia cổ vô hình khí thế tới đến nửa phần không dư thừa. Như thế trần chùi đã kích uy hiếp, xem đến bên cạnh mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, Nam Cung ly càng là trường lớn mắt, ánh mắt rượu nóng rực xuống bái. Má ơi, nháy mắt hạ gục có hay không, người lăng đại gia chủ còn kiêu ngạo cái con khỉ A, nhân gia trương chủ sự nhẹ nhàng một chén nước liền thu phục, còn tưởng rằng hắn thực sự có nhiều lợi hại đâu, ở nhân gia trương chủ sự trước mặt, thật sự thí cũng không phải. Lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình, Lan. Trương chủ sự uy uống, quanh thân khí thế thả ra, tập thể công hướng lăng khôn, ánh mắt sắc bén băng hàn, khí độ cao ngạo, lệnh người không rét mà run. Suy, chê cười, bọn họ to như vậy một cái đông khải, sẽ sợ hắn nho nhỏ một cái lăng phủ nhà ngoại. Quả thực si nhân nói giỡn. Hảo, hảo, ngươi cho ta nhớ kỹ. Lăng khôn giận cực, ném xuống một câu rời đi, bóng dáng thấy thế nào như thế nào đều có điểm chạy chối chết tiết ấu. Nam Cung Ly chớp chớp mắt, cho nên, tiêu nàng lại đây là xem diễn sao? Qua một hồi lâu, Trương chủ sự mới bình ổn xuống dưới, ánh mắt quét cập phía dưới Nam Cung Ly, lại xua xua tay, "Thôi, chuyện này không cần phải xem vào, có ta ở đây, còn không phải do hắn lang phủ sang bậy. Chúng ta đại biểu tiểu sư mọi cảm ơn chủ sự đại nhân, đại nhân vất vả." Các sư huynh đại hỉ, liên tục nói lời cảm tạ. Trương chủ sự gật gật đầu, ý bảo mấy người có thể lui xuống. Từ chấp pháp điện ra tới, Nam Cung Ly cười nhạt nguyên bản trương chủ sự kêu nàng qua đi, hoặc nhiều hoặc ít có điểm phê bình thành phần ở bên trong. Cuối cùng như vậy kết cục, cũng chỉ có thể trách lăng khôn tử cao tự đại, quá mức cuồng vọng, vừa lúc trọc đến trương chủ sự khó chịu. Đến, về sau hẳn là sẽ không lại có chuyện của nàng, đến nỗi lăng lạc, liền càng thêm cùng nàng không quan hệ. Người khác đâu? Trở lại thiên phú viên hậu viện, thấy trên giường trống không, Nam Cung Ly không khỏi hỏi. Hạo ca ca sáng sớm liền đi ra ngoài, không biết hiện tại ở đâu. Tiểu huyên ngọc nhược nhược mà trả lời nói, nhị tỷ sẽ không trách hắn không có xem trọng hạo ca ca đi. Được rồi, không có việc gì, ăn cơm đi thôi. Nam cung ly gật gật đầu, không cần tưởng cũng biết khẳng định là cùng Nam cung ngạo tuyết hiến vật quý đi. Làm Nam nhân si tình đến hắn cái loại tình trạng này, thật đúng là hiếm thấy. Bất quá này phân chấp nhất cùng thâm tình, chú định sẽ không có hồi báo. Nam cung ngạo tuyết tuyệt không phải cái loại này cam nguyện cùng hắn cộng độ cả đời phu quân, thậm chí, có thể hay không con mắt xem hắn đều là vấn đề. Nữ nhân kia, càng là được đến tay đồ vật càng không hiếm lạ, tương phản, càng là không thuộc về nàng đồ vật, càng là nhất định phải được. Nam cung hạo trở về thời điểm, toàn thân tràn đầy sung sướng, thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng, hẳn là khư xẻo cao làm Nam cung ngạo tuyết đối hắn thái độ cải thiện không ít. Nam cung ly lắc đầu, Thật sự đối hắn không lời nào để nói. Ngày hôm sau buổi chiều, Nam Cung Ly lại một lần bị hoa lệ lệ mà thỉnh tới rồi viện trưởng đại nhân trước mặt. Lần này lại là chuyện gì? Nam Cung Ly dù bận vẫn ung dung mà nhìn đối diện viện trưởng đại nhân, không hề cùng hắn vòng quanh, trực tiếp hỏi. Tim năng tuyệt đối không chuyện tốt. Nha đầu quả nhiên trực tiếp, lần này ngươi ở tân sinh tái thượng biểu hiện có thể nói xuất sắc, ngắn ngủn hai tháng lại tăng lên một bậc không biết nha đầu có không có cái gì rượu chiêu. Phượng âm viện trưởng nhìn Nam Cung Ly, trong mắt tràn ngập tò mò. 13 tuổi Linh giả tứ dai, bực này thiên phú, sắc thật bất phàm, bất quá hắn vẫn là đối nàng thực lực tăng lên quá trình cảm thấy tò mò, không biết nha đầu này sau lưng lại ẩn giấu cái dạng gì bí mật. Viện trưởng đại nhân ngài cảm thấy đâu. Nam Cung Ly nhúng mày, trực tiếp đem vấn đề lại đá trở về. Đối diện viện trưởng khoe miệng run rẩy. Từ bỏ tiếp tục truy vấn. Cũng thế, mặc kệ ngươi có hay không cái gì rượu chiêu đều không quan trọng. Quan trọng là, bổn viện trường đem nhân mệnh ngươi vì linh giả 22 ban đặc biệt đạo sư. Từ nay khởi, ngươi phụ trách 22 ban học viên quản lý viện trưởng đại nhân dứt lời. Nam cung ly cả người sững sờ ở tại chỗ. Đây là cái tình huống như thế nào? Nàng không phải học viên tới sao? Khi nào thành 22 ban đặc biệt đạo sư? Không đúng. Đông Khải học viện không phải mới 21 cái ban sao. Ta nói, viện trưởng ngài có phải hay không lầm. Nam Cung Ly Hồ nghi hỏi, một bộ ngươi không nói giỡn đi biểu tình. Nha đầu yên tâm, buồn viện trưởng thần trí rõ ràng, hết sức bình thường. Chuyện này ngươi vẫn là tìm người khác đi đi. Nàng mới không cần đương cái gì lung tung rối loạn đạo sư, càng không nghĩ quản lung tung rối loạn sự. Như thế nào, nha đầu đây là không tin tưởng. Viện trưởng đại nhân nhướng mày. Ngươi suy nghĩ nhiều, còn có, phép khích tướng đối ta vô dụng. Nam Cung ly cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến. Phải không, nếu ta nói, mang hảo linh giả 22 ban, sẽ có đặc biệt khen thường đâu. Viện trường đại nhân tiếp tục dùng vật chất dụ hoặc. Nam Cung ly chừng hắn một cái, giống như nàng cái gì cũng không thiếu hảo đi, liền tính thiếu, chỉ cần há mồm. Nam Cung liệt còn không lập tức phái người đi chuẩn bị, cho nên, chiêu này đối nàng cũng vô dụ liên tính là ta làm ơn, nha đầu cũng không muốn hỗ trợ. viện trưởng đại nhân thanh âm mềm xuống dưới, ánh mắt thành khẩn mà nhìn nàng. nam cung ly dưới chân vừa chợt, vẻ mặt xem quái gì đến nhìn chằm chằm viện trưởng đại nhân, như vậy bị thương bộ dáng, đến tột cùng là muốn nháo như thế nào? thật là đủ rồi, ở nàng cái này nho nhỏ học viên trước mặt trang đáng thương, thân là viện trưởng quyền uy khí phách chỗ nào vậy? bán manh cũng vô dụng, ta không ăn này bộ. Nam cung ly khô khô mà trở về một câu, thật hẳn là mang cái ký ức tinh cầu lại đây. Viện trưởng đại nhân như thế bán manh chơi ngoan bộ dáng, nên toàn giáo chia sẻ mới là người khai cái điều kiện. Đối diện viện trưởng đại nhân luôn nóng, chưa thấy qua so nha đầu này còn muốn mềm cứng không ăn. Hắn này xoáy xoáy viện trưởng đại nhân đều tự thân xuất mã, nha đầu cũng dám từ chối, quả thực không cần quá làm giận. Xem ở viện trưởng đại nhân ngài thành tâm thành ý phân thượng. Ta đây liền đại phát từ bi mà đáp ứng ngươi, bất quá đâu, bản nhân còn có một cái nho nhỏ điều kiện, yên tâm, cũng liền một cái cực phẩm đan lô, 10 vạn cây nhất phẩm thảo dược, 5 vạn cây nhị phẩm thảo dược. Nam cung ly đếm trên đầu ngón tay tinh tế số tới, ngồi ở thủy tinh bàn sau viện trưởng đại nhân đã hoàn toàn ngốc, vẻ mặt ngốc lăng mà nhìn cái này đầy trời trào giá nha đầu. Xác định nàng không phải ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một cái cực phẩm đan lô cũng liền thôi, mười mấy vạn cây thảo dược cũng còn hảo, mẹ nó, nàng làm hắn thượng chỗ nào cho nàng tìm tinh tùy đi, cái loại này tuyệt phẩm ngọn ý, chỉ là một giọt liền đủ để ở đại lục khiến cho hoanh động, nàng thế nhưng rong rạc mà muốn mười tích. Thực khó xử, kia tính, coi như ta chưa nói quá, ta nhưng không nghĩ khó xử chúng ta thân thân viện trưởng đại nhân. Nam Cung Ly thấy hắn vẻ mặt chịu đả kích biểu tình, hỏi, làm bộ liền phải rời đi. Ngươi nha đầu này, thuần túy xảo trá. Viện trưởng đại nhân chứng mắt. Tài kiến. Nam cung ly vậy vây tay, xoay người liền đi. Từ từ, khu khu, liền ấn ngươi nói, vài thứ kia, ta sẽ làm chuẩn bị tốt, đến nỗi tinh thủy, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng khó gom đủ, nửa năm làm hạn định, đến lúc đó cho ngươi. Viện trưởng đại nhân không thể không thỏa hiệp. Đây chính là ngươi muốn ta đương 22 ban đạo sư, đến nỗi là tốt là xấu. Hết thể bất lương hậu quả, toàn từ chính ngươi phụ trách. Trước khi đi Nam Cung Ly lần thứ hai bổ sung một câu, đương đạo sư gì đó, nàng tuy tiện chơi chơi liền hảo, quá hao tâm tốn sức khổ sai sự, nàng mới lười đến làm. Viện trường đại nhân cái chán lần thứ hai trượt xuống một loạt hát tuyến, chưa thấy qua so nàng còn muốn rảo hoạt nha đầu, mẹ nó làm người phát điên. Hết thể nói thỏa, Nam Cung Ly còn cố ý liệt một chương yêu cầu thảo dược danh sách, nếu là bắt được luyện đan viện nhất định sẽ đưa tới các loại hâm mộ ghen ghét. Không hề nghi ngờ, những cái đó thảo dược, vô luận là thấp phẩm dai vẫn là cao phẩm dai, ở cô ý quy định niên hạn lúc sau, nháy mắt trở nên chân quý vô cùng, nguyên bản một gốc cây bình thường nhất phẩm thảo dược, ở quy định 100 năm phân sau, nháy mắt trở nên không bình thường. Viện trường đại nhân cầm danh sách, khoe miệng không chịu khống chế mà co giật một chút, thôi, coi như là vì học viện bồi dưỡng một người đỉnh cấp đang giả, Dù sao về sau dùng được đến nha đầu này địa phương còn nhiều đi. Chờ đến Nam Cung Ly rời đi, Thủy Tinh bàn sau viện trưởng đại nhân khỏe miệng vỡ ra một đạo độ cung, cười đến khoe khoang vô cùng, giống vậy một con rảo hoạt hồ ly. Lần này tiến vào linh giả 22 ban học viên, chính là hắn âm thầm làm người quan sát đã lâu, không chỉ là các lớp vấn đề học sinh, quan trọng nhất chính là bọn họ cực có thiên phú, lại cố tình tu vi thực lực còn chưa đề đi lên. Thuộc về thiên phú còn không có hoàn toàn kích phát cái loại này. Loại này muốn kích phát không kích phát gà mờ thường thường là khó nhất quảng giáo, hoặc là trở thành bình thường, hoặc là nhất minh kinh nhân, quật khởi vì thiên tài. Đương nhiên, cụ thể như thế nào kích phát, như thế nào quảng giáo, tất cả đều là kia nha đầu sự. Nếu là Nam Cung Ly nhìn đến hắn cái dạng này, khẳng định muốn mắng to vô sỉ, này tràn đầy tinh kế, thiệt tình không cần quá nhiều. Muốn thành lập linh giả 22 ban tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ Đông Khải học viện, nhấc lên không nhỏ sóng gió. Các ngươi nói tốt tốt làm gì muốn lại thành lập một cái lớp? Đại gia chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Hình như là đem mỗi cái lớp thành tích nhất thứ đá ra đi, cộng đồng tạo thành linh giả 22 ban, nói dễ nghe một chút là thành lập một cái tân lớp, nói khó nghe điểm, kỳ thật cũng chính là một cái rác rưởi thu dụng chỗ. Con hảo, ta thành tích tuy không tính là tốt nhất, nhưng cũng không phải nhất thứ, cho nên lần này phân ban cơ bản cùng ta không quan hệ. Thiếu niên không khỏi may mắn, rất có điểm vui sướng khi người gặp hòa ý vị. Chúng học viên nghị luận sôi nổi, có nôn nóng, có chờ mong, linh giả 22 ban, ở mọi người hoặc chờ mong hoặc khẩn trương bầu không khí chung, rốt cuộc vẫn là thành lập 21 danh bất hạnh bị điểm danh học viên ở trải qua một loạt phản kháng không có hiệu quả sau, cuối cùng vẫn là đi vào linh giả 22 ban báo danh có lẽ bởi vì đều là bị đuổi ra tới, gặp đồng dạng kỳ thị cùng không công bằng đãi ngộ, khiến cho 21 người nhanh chóng ôm thành đoàn, mới tiến vào lớp không bao lâu liền một đám quen thuộc lên. Tiếng chuông gõ vang, các hồi các vị, 21 người ánh mắt tập thể đầu hướng cửa chỗ, tò mò ai sẽ là bọn họ đạo sư. Tiếng bước chân chuyển đến, một bộ màu xanh lá váy áo, tóc tùy ý sau vãn, khuôn mặt tình xảo tuyệt mỹ lại không mất tính trẻ con nữ tử đi đến. Toàn ban 21 người tập thể há hốc mồm, ngơ ngác mà nhìn chầm chầm nam cung ly, miệng đại trương, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Này không phải nam cung học viên sao, chẳng lẽ nàng cũng bị phân tới rồi chúng ta 22 ban. Thiếu niên hơi há mồm, trong lòng nghi ngờ buột miệng tốt ra. Không phải đâu, nam cung đồng học chính là tân sinh giới khôi giả. Mà bọn họ những người này, cơ hồ có thể nói là toàn bộ lớp kéo chân sau tồn tại. Hắc hắc. Ta đột nhiên đối 22 ban trở mong đi lên mặt khác một người thiếu niên ngây ngô cười, trong lòng buồn bực trở thành hư không, có thể cùng tân sinh giới khôi giả một cái ban, đó là bao lớn vinh quang cùng may mắn à, ai nói 22 ban là rác rưởi lớp, hiện tại có Nam Cung Ly ở, còn có thể là rác rưởi lớp sao? Mọi người kích động, phấn khởi, nhảy nhót, nhưng mà Nam Cung Ly kế tiếp một câu, nháy mắt đưa bọn họ tới đến lạnh thấu tim. "Chào mọi người, từ hôm nay trở đi, Ta đó là linh giả 22 ban đạo sư Nam Cung Ly, tin tưởng rất nhiều người nghe nói qua ta. Nam Cung Ly đứng ở trên bục giảng, ánh mắt nhìn quét toàn ban, tuyên bố nói. Mọi người trái tim cự chiến, giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, một đám sắc mặt trắng bệnh. Nàng, lại là bọn họ đạo sư. Mọi người trong gió hỗn đột, có loại điên cuồng tiết tấu, thế giới này, muốn hay không như thế thế lương, tốt xấu cho bọn hắn xứng một người giống nhau đạo sư cũng đúng. Cho bọn hắn xứng một người học viên, này không phải cô ý nhục nhã sao. Là, nàng là thực ưu tú, nàng thiên phú sắc thật là thực hảo, chính là nguy mạ, này theo chân bọn họ có cái gì có quan hệ. Nàng tư chất hảo, lại không thể lây bệnh cho bọn hắn. Một cái cùng bọn họ cùng nhập giáo tân sinh tới cấp bọn họ đi học, toàn mẹ nó vô nghĩa, quả thực không cần quá khi dễ người. Mọi người hảo tâm tình thoái diệt thành cha, một đám tức muốn hụt máu nhìn trầm trầm nam cung ly ánh mắt cũng trong bất chi bất giác biến thành phẫn nộ. Ha, đừng nói dỡn, ngươi là chúng ta đạo sư, chơi người chơi đâu. Cái gì chó má linh giả hai mươi hai ban, lão tử không thượng còn không thành sao? Mẹ nó, cái gì phá học viện, tốt xấu bổn thiếu gia là quang minh chính đại thi được tới, hiện tại đem ta từ nguyên lai lớp đuổi ra tới, ta không phục. Đi, chúng ta tìm viện trưởng nói rõ lý lẽ đi. Ta cũng không tin trường học sẽ không cho chúng ta một cái cách nói. Đúng vậy, không sai, thảo cách nói đi, làm ta tại đây phá lớp ngốc đi xuống, buồn thiếu gia tình nguyện sẽ ra gốc. Chính mình vẫn là một cái học viên, tới dạy chúng ta, quả thực buồn cười. Mọi người phẫn nộ, tức giận mắng, các loại rít gào bất mãn, nháy mắt bạo phát ra tới. Chương 56 yêu nghiệt mỹ nam. Cảm nhận được đại gia tập thể đối chính mình chán ghét bài xích, Nam Cung Ly biểu tình nhàn nhạt. Thần sắc bình tĩnh, không, có nửa phần sắc mặt giận dữ, đại gia xin cứ tự nhiên, nếu không nghĩ nốc tại 22 ban, đại nhưng hiện tại liền đi ra ngoài, đương nhiên, ta nhắc nhở một câu, sen vào chư vị là bị các lớp đuổi ra tới, nơi này sẽ là các ngươi cuối cùng cơ hội, nếu là bất mãn, các chỉ có thôi học khả năng. Thanh âm bình tĩnh dứt khoát, một bộ muốn chạy tùy ý, lại tưởng tiến liền không dễ dàng như vậy biểu tình. Bị nàng như vậy vừa nói, Nguyên bản ồn ào ầm ý phòng học khoảnh khắc gan tính xuống dưới, giận mà không dám nói gì. Thực hiển nhiên, nữ nhân này, căn bản không thèm để ý bọn họ đi lưu, nhưng liền như nàng theo như lời, nếu liền 22 ban đều ngốc không đi xuống, cái này học viện, liền đã không có bọn họ dựng thân chỗ. Suy, hù dọa ai đâu, bổ thiếu ra còn cố tình cũng không tin. Thiếu niên bàn tay ở trên bàn hung hăng một phách, xoát điệu đứng lên, hướng tới ngoài cửa đi đến. Bất quá một giới nho nhỏ học viên, thế nhưng tới quản bọn họ, quả thực buồn cười, hắn hôm nay cố tình liền không muốn lưu tại linh giả 22 ban, xem nàng có thể đem chính mình thế nào. Xem ra hắn thực nghi ngờ ta cái này đạo sư nói, viện trưởng đại nhân người thấy thế nào. Nam Cung Linh ngoác ngoác khỏe môi, ánh mắt quét cập linh giả nhất ban nơi cửa sau. Mọi người cả kinh, động tác nhất trí quay đầu lại, đã thấy một bộ kim sắc quần áo, anh Tuấn bất phàm viện trưởng đại nhân. Mọi người hoàn toàn cương ở tại chỗ, ma ơi, loại sự tình này, liền viện trưởng đại nhân đều đại giá. Đây chính là nhập giáo tới nay lần thứ hai may mắn nhìn thấy viện trưởng đại nhân dung nhan, lần đầu tiên là tân sinh tái thượng, lúc này đây lại là tiếp xúc gần gũi. Mọi người trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng, đáy mắt thiêu đốt kích động phấn khởi, trước mắt vị này chính là bọn họ trong lòng sùng bái kính ngưỡng viện trưởng đại nhân ra, ai nói viện trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hiện tại còn không phải là đứng ở bọn họ linh giả 22 ban cửa. Nếu là truyền ra đi, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Khai trừ. Viện trường đại nhân hồn hậu từ tính tiếng nói vang lên, đem mọi người suy nghĩ nháy mắt kéo lại. Mọi người kinh tủng, ngạc nhiên đương trường, khai, khai trừ. Bọn họ không có nghe lầm đi, thật đúng là khai trừ. Với lúc thừa dịp viện trưởng đại nhân ở, các ngươi có ai không nghĩ ngốc tại 22 bàn? Hiện tại liền có thể đi ra ngoài. Nam cung ly vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt quét về phía dư lại 20 người. Mọi người cứng đở, vẻ mặt cười mỉa tập thể lắc đầu. Nói giỡn đâu, ra nơi này liền đại biểu cho bị học viện khai trừ, nóc tử mới có thể nguyện ý. Thức hảo, xem ra chư vị đều nguyện ý lưu lại. Một khi đã như vậy, viện trưởng đại nhân ngài có thể đi vội. Có chuyện gì trực tiếp tới tìm ta? Ai nếu không nghĩ ngốc tại linh giả 22 ban, nhưng trực tiếp thôi học xử lý. Viện trưởng đại nhân đi phía trước không quên làm cho mọi người mặt phóng lời nói, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người biểu thị công khai Nam Cung Ly quyền lợi. Chờ đến viện trưởng đại nhân rời đi, mọi người còn thật lâu đắm chìm ở cái loại này bầu không khí bên trong. Hiện tại đại gia làm một chút tự giới thiệu. Nam Cung Ly vô vô tay, gọi hồi mọi người suy nghĩ. Tuy rằng lưu lại. Nhưng đại gia đối nàng như cũ tâm tồn bất mãn, một cái không kịp bọn họ bả vai nha đầu khi bọn hắn đạo sư. Chơi người chơi đâu? Như thế nào, đây là ở kháng nghị. Ta nói rồi, không nghĩ ngốc tại nơi này, hiện tại liền có thể đi ra ngoài, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khuyên các ngươi bất luận kẻ nào lưu lại. Bởi vì bổn tiểu thư ước gì các ngươi một đám tất cả đều rời khỏi học viện, như vậy ta cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Thấy bọn họ thơ ớ. Nam Cung Ly không khỏi cười lạnh, châm chọc nói: "Hừ, muốn đem chúng ta đuổi ra học viện, chúng ta càng không như ngươi ý, còn không phải là tự giới thiệu bổn thiếu gia trước tới." Thiếu niên hừ nhẹ, thẳng hướng tới bục giảng đi tới. Có một liền có nhị, theo hắn mở đầu, mặt sau cũng lục tục lên đài. 15 phút lúc sau, Nam Cung Ly nhớ kỹ toàn bộ người tên gọi. Thực Hảo, hiện tại đại gia tự do hoạt động, ngày mai cứ theo lẽ thường đi học." Nam Cung Ly tuyên bố nói. Dứt lời, lần thứ hai khiến cho mọi người bất mãn. Ngươi rốt cuộc có thể hay không đi học, có người như vậy đương đạo sư sao? Viện trưởng đại nhân làm ngươi tới dạy chúng ta, cũng không phải là làm ngươi xem chúng ta đại gia chơi. Thật hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý tới kéo thấp chúng ta tính tích cực. Một cái nha đầu, có thể biết được cái gì, cũng liền thiên tư so với chúng ta đại gia hảo một chút thôi. Sẽ không giáo cũng đừng giáo, đừng tới thai họa chúng ta. Mọi người mồm năm miệng mười, tập thể phẫn nộ nói. Nam cung ly lạnh lạnh mà nhìn đại gia, khỏe môi câu lấy tạ định độ cung. Theo ta được biết, các ngươi là các ban thành tích kém cỏi nhất học viên. Giống các ngươi loại này loại kém sinh, mỗi ngày theo đuổi còn không phải là ăn nhậu chơi bởi sao. Bồn tiểu thư thành toàn các ngươi, các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là. Ai nói, buồn thiếu mới không phải ngươi trong miệng rác rưởi Chính ngươi tưởng lười biếng đừng lại chúng ta. Ai nói chúng ta đại gia theo đuổi là ăn nhậu chơi bời, người nữ nhân này, không biết liền không cần hồ ngôn loạn ngữ. Mọi người bị nàng châm chọc đến đỏ mặt cổ thô, một đám trận mắt giận nhìn, trong mắt mãnh liệt lớn lao khuất nhục cùng phẫn nộ. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chơi chính mình đi, nếu là thật muốn bổn tiểu thư tới giáo khóa, ta sợ các ngươi sẽ khiêng không được. Nam Cung Ly tiếp tục châm chọc nói. Suy, chỉ cần ngươi có bản lĩnh giáo, chúng ta liền đi theo học. Nói cái gì sợ chúng ta khiêng không được, còn không phải là muốn che giấu ngươi cái gì cũng sẽ không sự thật. Chính là, ngươi nữ nhân này, đừng tưởng rằng ở tân sinh tái thượng đoạt giải nhất liền ghê gớm. Có bản lĩnh liền lượng ra tới, đừng cáo mượn ngoài hùm, luôn là lấy viện trưởng đại nhân tới hù dọa chúng ta. Các ngươi xác định muốn bổn tiểu thư giao khóa. Nam Cung Ly tiếp tục hỏi lại, cường điệu nói, đừng vô nghĩa, chạy nhanh. Viện trường đại nhân cũng không phải là làm người tới chơi. Thực hảo, nếu lại ra như vậy mánh liệt yêu cầu, bổn tiểu thư liền cố mà làm, giáo thượng ngồi giáo, phía dưới, là chúng ta 22 rõ rệt quy. Về sau chúng ta ban khóa, thống nhất sửa ở giờ mẹo một khắc, ngày mai học viện quảng trường thấy. Phân phó xong, nam cung ly liền lấp mình, ra lớp, lưu lại một đám người ngốc lang tại chỗ. Bảo, giờ mẹo một khắc, nữ nhân này không có nói dân y. Nhị tỷ, nghe nói ngươi hiện tại là 22 ban đạo sư. Trên bàn cơm, tiểu huyền Ngọc chớp ngập nước mắt to, vẻ mặt sùng bái mà nhìn chầm chầm nàng. Không sai, ăn nhiều một chút đồ ăn. Nam cung ly một bên gật đầu, một bên lại cho hắn gấp một ít hắn không thích rau xanh. Nhị tỷ, Ngọc Nhi ngoan ngoãn ăn rau xanh, ngươi làm ta cũng gia nhập 22 bàn được không? Tiểu huyền Ngọc tiếp tục chớp tha chớp, đầy mặt khát vọng. Gia nhập có thể. Bất quá về sợ đều không được kén ăn. Tiểu huyên ngọc mày khẩn ninh, buồn dầu mà nhìn chằm chằm nam cung ly, ở kén ăn cùng gia nhập 22 ban chi gian dối dám kia nhịu chặt khuôn mặt nhỏ xem đến bên cạnh thanh huyền nhịn không được phun cười, phu nhân ra đệ đệ quả thực quá đáng yêu, nếu là phu nhân cấp chủ tử cũng sinh một cái như vậy ngoan manh hải tử thì tốt rồi.